Cũng bởi vì tịch tiến sĩ đối tiểu sang Nguyệt mà coi, tiền trợ lý 2 tỷ mội cũng không có đem tiểu Sa Nguyệt để vào mắt, mà tiền trợ lý là sinh viên, nhưng nàng muội muội lại là không có đọc nhiều ít thư. Nhà bọn họ cũng là giống nhau gia đình công nhân, tiền trợ lý đại ca nhị ca không có đọc sách sớm công tác, mà tiền trợ lý đọc sách hảo, phía dưới một cái đệ đệ hai cái muội muội đều không có đọc ra thư, cho nên cả nhà liền cùng tiền trợ lý đọc sách. Hiện giờ giúp tiền trợ lý xem hải tử đó là tiền trợ lý nhỏ nhất muội muội. Còn không có gả chồng, 2 tỷ muội tương tự, nhưng tiền tiểu muội lớn lên đảo so tiền trợ lý đẹp. Hơn nữa tiền tiểu muội lại đây cho chính mình tỷ tỷ mang hài tử, cũng là ma một phen, muốn 5.000 khối, dư lại 2.000 khối là cho cha mẹ, tiền trợ lý cũng đồng ý. Mà tiền tiểu muội cũng là buôn câu kim quy tế tới, nàng mỗi tháng trong tay 3.000 khối đều liên tiếp mua ăn, tất cả đều hoa ở mặc quần áo trang điểm còn có mua mỹ phẩm dưỡng ra đồ trang điểm thượng. Sau đó liền thường xuyên nhìn đến trang điểm lùng trang diễm mặt lại hoa tư pháp phối tiền tiểu muội, ôm tiền trợ Lý Nữ Nhi ở phòng nghiên cứu ngoại đảo quanh, không ai là ngốc tử, tiền tiểu muội như vậy rõ ràng tâm tư, người bình thường đều có thể xem thấu. Đương nhiên cũng có cá biệt tuổi trẻ trợ lý nghiên cứu viên khởi tâm tư, rốt cuộc đây là tịch tiến sĩ cô em vợ, lớn lên lại không tồi, cưới tịch tiến sĩ cô em vợ cùng tịch tiến sĩ thành anh em của trèo, đó là rất được ích sự tình. Chỉ là tiền tiểu muội bằng cấp quá thấp, tiểu học đều không có tốt nghiệp. Đây cũng là một ít người do dự nguyên nhân. Rốt cuộc có thể làm nghiên cứu viên, học vấn đều sẽ không thấp, nếu cưới Tiền Tiểu Muội, khẳng định không nhiều ít tiếng nói chung, bọn họ sẽ, tiền tiểu muội cũng sẽ không. Mà tiền tiểu muội trước kia ở nhà xưởng làm dây truyền sản xuất, mặt sau ngại công tác quá mệt mỏi tiền quá ít liền không làm, vẫn luôn ở trong nhà chơi, còn một bên gầm lão, tiền không tránh mấy cái, nhưng thật ra thực sẽ tiêu tiền. Tiền Mẫu cũng là không có cách nào, vừa nghe đến đại nữ nhi muốn cá nhân chiếu cô hài tử, liền đem tiểu nữ nhi đẩy lại đây ngươi là cao bái trạch tiểu bằng hữu đi hôm nay tiền tiểu muội ôm hải tử ở phòng thí nghiệm đảo quanh thạch đầu vừa lúc từ phòng thí nghiệm ra tới tiền tiểu muội liền cười tủm tỉm đón đi lên có thể nói nghiên cứu phòng thí nghiệm người không có không quen biết tiền tiểu muội, thậm chí nhà ăn người cũng nhận thức hơn nữa tiền tiểu muội đặc biệt sẽ làm nũng thường xuyên cùng nhà ăn sư phó làm nũng đồ ăn xác thật cũng sẽ nhiều một ít có việc sao nhìn che ở trước mặt tiền tiểu muội, thạch đầu mày hơi hơi nhăn Tiên tiểu muội liền đem trong lòng ngực tiểu cháu ngoại gái cấp tiến đến thạch đầu trước mặt tới. Đây là tịch tiến sĩ cùng tỷ của ta nữ nhi, sang nguyện muội muội, ngươi xem đáng yêu không? Thạch đầu nhìn tiền tiểu muội trong lòng ngực béo nữ hoa, mới 6 tháng, bị dương thực hảo, béo đô đô, gật gật đầu. Tiên tiểu muội tươi cười càng xa lạ, hướng về phía thạch đầu hữu hảo cười nói, vậy ngươi về sau nhiều tới cùng bối bối cùng nhau chơi, bối bối thực thích ngươi. Thạch đầu vô ngữ, 6 tháng mãi hoa biết cái gì, chỉ là vừa nghe đến mại hoa tên. Thạch đầu nhữ mày nói, ngươi nói nàng kêu bối bối, cái nào bề ấy. Bảo bối bối. Tiên tiểu mội nói rơi xuống, thạch đầu nói, đại danh cũng kêu bối bối. Đại danh kêu tịch bối lôi, dễ nghe đi. Tiên tiểu mội cười tủng tìm nói. Ta mội mội đã kêu bội bội. Thạch đầu nói tới đây, tiên tiểu mội ánh mắt sáng lên, bối bối là ta kêu, tỉ tỉ của ta tỉ phu đều kêu nàng lôi lôi, bất quá ta cảm thấy bối bối rất đặc biệt, không nghĩ tới cùng ngươi mội mội cùng tên A, kia đảo rất có duyên ngươi muội muội cũng thực đáng yêu đi. Thạch Đầu nhìn tiền tiểu muội, hắn nhưng không cảm thấy hôm nay này vừa thấy là trùng hợp, này tiền tiểu muội phỏng trừng liền ở chỗ này đổ hắn đâu. Tiểu Sa Nguyệt cùng bội bội quan hệ hảo, Thạch Đầu cũng không tin tiền tiểu muội không biết, này sẽ Thạch Đầu trong mắt mang theo hứng thú, nhìn tiền tiểu muội nói, ta không thích nàng cũng kêu bởi bối. Tiền tiểu muội thực thuận theo nói, hảo, ngươi không thích ta không gọi, ngươi cũng có thể đem lôi lôi trở thành muội muội a, lôi lôi thực đáng yêu, ta tỷ phu thích nhất nàng. Ngươi nếu là cùng lôi lôi ở chung, khẳng định sẽ thích nàng. Nay sẽ tiểu Sam Nguyệt lại đây, vừa thấy đến thạch đầu liền hô một tiếng, thạch đầu ca ca. Tiểu a di, lôi lôi. Sam người ta, Tiên tiểu muội này sẽ ý cười liền phai nhạt chút, ngươi như thế nào lại đây? Ta tới tìm thạch đầu ca ca. Nói, tiểu Sam Nguyệt đối thạch đầu nói, thạch đầu ca ca, ta có cái máy tính vấn đề sẽ không, chúng ta đi máy tính thất được không? Hảo thạch đầu đáp lời, lập tức đi theo tiểu Sam Nguyệt rời đi tiên tiểu mội nhìn thạch đầu cùng tiểu sa nguyệt rời đi bóng dáng nhữ môi này nha đầu thúi có cái gì tốt nói tìm cái địa phương ngồi xuống đem tịch bối lôi đặt ở trong lòng ngực nhà mình tiểu cháu ngoại gái nhiều đáng yêu à, hơn nữa so cao bái trạch tiểu lục 7 tuổi vừa văn tốt chờ tiểu cháu ngoại gái trưởng thành đến lúc đó cùng cao bái trạch thấu một đôi làm nha đầu thúi lăn một bên đi lúc này tiền tiểu mội đã vì cháu ngoại gái tương lai tính toán tuy rằng trong lòng cũng ghen ghét nàng đại tỷ hảo mệnh Nhưng tiền tiểu muội cũng biết đại tỷ là nàng dựa vào, nhưng thật ra cảm thấy tiểu sang nguyệt triệu thạch đầu chiếu cố rất không cân bằng. Ở nàng xem ra, thạch đầu như vậy một thiên tài, ra thế lại không tồi, về sau khẳng định khó lường, như thế nào cũng đến xứng chính mình cháu ngoại gái đi. Dê cháu ly nữ tinh thần tượng đầu chủ ta vợ dũng đoạt giải quán quân quân tại tuyến quán khán. Thỉnh chú ý Huệ chặt công chúng hảo miền vợ lù 123, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 653 không có hủy đi không tiêu tan phu thê chỉ có không nỗ lực tiểu tam. Chương 653 không có hủy đi không tiêu tan phu thê chỉ có không nỗ lực tiểu tam. Có một thì có hai, thạch đầu mỗi ngày đều có thể bị tiền tiểu muội ôm cái hài tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Đương nhiên chỉ cần thạch đầu tới nghiên cứu phòng thí nghiệm, nhưng thạch đầu lại không có khả năng không tới. Nhất đọc sách. Cho nên mỗi lần thạch đầu đều đem tiểu sa nguyệt mang theo trên người, có tiểu sa nguyệt ở, thạch đầu là có thể thành công ném rất tiền tiểu muội nhưng đến lúc này tiên tiểu mội đối tiểu sang nguyệt liền càng ngày càng trắng ghét nhưng nàng cũng biết thạch đầu coi trọng tiểu sang nguyệt lúc này còn không nên đem tiểu sang nguyệt làm sao vậy chờ nàng cháu ngoại gái lớn còn muốn nương tiểu sang nguyệt tiếp cận thạch đầu đâu tiên tiểu mội từ nhỏ liền sẽ tranh sủng hơn nữa tâm nhãn cũng nhiều cũng bởi vì như thế ở nhà xưởng cũng muốn khai nhưng nàng vẫn là không thích ở nhà xưởng đợi kia chế phục cũng dáng vẻ quê mùa nhìn xem hiện tại nàng mặc vàng đeo bạc quần áo lại là tiêu tư tân khoản Dùng đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da cũng đều là hạ hiểu ra, tiền tiểu mội này sẽ còn không biết hạ hiểu cùng thạch đầu cùng tiêu tư có quan hệ. Nàng này sẽ mỗi ngày đều hướng nghiên cứu phòng thí nghiệm ngoại đảo quanh, bất quá nàng cũng không có dựa vào thân cận quá, tuy rằng nói ngọt sẽ hướng người, nhưng nghiên cứu phòng thí nghiệm một ít trợ lý nghiên cứu viên, tiền tiểu mội cũng không phải thực nhìn thượng. Chủ yếu này hai cái trợ lý nghiên cứu viên địa vị không cao, hơn nữa lớn lên cũng không tịch tiến sĩ Tuấn, tiền tiểu mội liền muốn tìm so nàng tỷ còn hảo so nàng tỷ phu năng lực hôm nay bay vút lên từ dư ra tiếp khỏe mạnh vừa lúc đi ngang qua khoa học kỹ thuật đại học liền cấp hạ hiểu gọi điện thoại hạ hiểu đỉnh đầu thượng công tác cũng đội xong đang chuẩn bị tan tầm vừa nghe đến bay vút lên trải qua nơi này hạ hiểu liền cấp thạch đầu gọi điện thoại làm thạch đầu đi tiếp bay vút lên bay vút lên xe ở cổng trường kiểm nghiệm qua đi liền thuận lợi mà khai tiến vào này dừng lại hảo xe xe một khai khỏe mạnh liền hướng tới thạch đầu chạy tới thạch đầu kaka thạch đầu lộ ra tươi cười, hướng tới xuống xe bay vút lên chào hỏi, tiểu thúc. cùng lại đây tiền tiểu muội mở to hai mắt nhìn, này này không phải cao hạ tập đoàn tổng tài sao? nói, lại kéo kéo tiểu sa nguyệt, có phải hay không cao hạ tập đoàn tổng tài? tiểu sa nguyệt mở mịt, tiểu a di, ta không biết ta. tiên tiểu muội nhìn tiểu sa nguyệt kiêng ngốc dạng cũng là không biết, này sẽ nàng tưởng đem tịch bối lôi đưa cho tiểu sa nguyệt, nhưng nhìn đến tiểu sa nguyệt gầy cánh tay tế chân, cũng chỉ hảo ôm tịch bối lôi xông lên đi. Cao Tổng Tài phải không, ta ở trên TV thấy quá ngươi phỏng vấn. Bay vút lên nhìn ôm hải tử tiền tiểu mội gật gật đầu, Thạch đầu nhìn tiền tiểu mội tỏa sáng hai mắt, kia kích động bộ dáng, không khỏi vỗ chán. Cao Tổng Tài, ta là ngươi phên xa, ngươi có thể cho ta ký tên sao, không không chúng ta hợp cái ảnh đi. Tiền tiểu mội nhưng kích động, trong lòng ngực tịch bối lôi đều bị nàng ôm gắt gao. Bay vút lên nhìn về phía Thạch đầu, muốn biết cái này phụ nữ là ai, đúng vậy ở bay vút lên trong mắt ôm hài tử tiền tiểu muội chính là cái phụ nữ hơn nữa như vậy mạo muội lao tới kia một bộ muốn ôm hài tử nhào lên tới bộ dáng đều nhịn không được làm bay vút lên phòng bị thạch đầu nói tiểu thúc đây là tịch tiến sĩ cô em vợ tiểu sa nguyệt mẹ kế muội muội nói thạch đầu liền lôi kéo bay vút lên tay rời đi tiểu thúc ta mang ta đi tìm nãi nãi đi ai ai cao tổng tài ta là người phen gia tiên tiểu muội vừa thấy đến bay vút lên phải rời khỏi không khỏi có chút nóng nảy bất quá thạch đầu cùng bay vút lên cũng mặc kệ kiện kiện nhìn tiền tiểu muội nói a di ngươi trong lòng ngực hài tử muốn khóc đúng vậy còn muốn rơi xuống khang khang gật gật đầu không khóc tiền tiểu nội nói liền phải đuổi theo đi khang khang tay hướng tới tịch bối lôi lộ ra chân một véo chỉ nghe được qua một tiếng tịch bối lôi khóc kinh thiên động địa khang khang nói ngươi xem nàng khóc kiện kiện nói đúng vậy khóc rất đáng thương ngươi này đương mẹ nó như thế nào liền hài tử đều không màng a ta không phải nàng mụ mụ ta là nàng Tiền tiểu muội vội giải thích nói Biết, ngươi là nàng bảo mẫu. Kiện kiện nói xong, liền lôi kéo khang khang tay nói, đi thôi, chúng ta đi tìm mãi mãi. Tiên tiểu muội vô pháp đuổi theo đi, này sẽ chỉ có thể hống tịch bối lôi, tịch bối lôi vẫn luôn bị tiền trợ lý sủng, tính tình nhưng lớn, này vừa khóc, không hảo hảo hống một trận cũng vô pháp ngừng nghỉ. Tiên tiểu muội bực mình, thật vất vả nhìn đến tình nhân trong ngộng, thế nhưng bị cháu ngoại gái cấp phá hủy. Ngươi nhìn cái gì mà nhìn, muội muội khóc, ngươi này làm tỉ tỉ sẽ không hống sao tiên tiểu nội hướng về phía tiểu sa nguyệt đã phát hỏa tiểu sa nguyệt ủy khuất nói là ngươi không cho ta tiếp cận mội mội nhà tiên tiểu nội hướng tới tiểu sa nguyệt trứng mắt sau đó nghĩ đến tiểu sa nguyệt cùng thạch đầu quen thuộc lại hỏi vừa mới cái kêu cao tổng tài là cao bái trạch đồng học tiểu thúc sao tiểu sa nguyệt gật gật đầu tiên tiểu mội đôi mắt càng sáng đến nỗi khỏe mạnh đã bị nàng cấp xem nhẹ tưởng tượng đến chính mình có cơ hội tiếp cận cảm nhận trung hoàn mỹ tình nhân tiên tiểu mội phi thường kích động tình nhân trong mộng gần trong gan tấc Những cái đó cái gì nghiên cứu viên, cái gì giáo thụ, tất cả đều bị Tiền Tiểu Ngụy vứt đến sau đầu. Chỉ cần có thể cùng Cao Tổng tài ở bên nhau, về sau toàn bộ cao hạ tập đoàn đều là của nàng, muốn cái gì có cái gì, khẳng định quá so nàng tỷ tỷ còn muốn phú quý. Ở Tiền Tiểu Ngụy xem ra, tiến sĩ nghiên cứu viên thì thế nào, giống nhau quá nghèo kiết hủ lầu, còn không bằng gả cái đại phú hào. Đương, cái hào môn thiếu nãi nãi, ở đại biệt thự cao cấp, ra cửa có tài xế đón đưa, châu đáo trang sức tùy tiện mang hàng hiệu quần áo xuyên một kiện ném một kiện cũng không có vấn đề gì. mạn hán toàn tịch tổ yến hải sâm ăn đến phun. tiên tiểu muội đã thấy được nàng chim sẻ biến vượng hoàng tương lai cả người đều đắm chìm ở ngậm ngào chung trong miệng lẩm bẩm nói ta phải gả cho cao tổng tài tiểu sa nguyệt nhìn tiền tiểu muội như vậy trong đầu hiện lên bốn chữ ý nghĩ kỳ lạ tiểu a di thạch đầu ca ca tiểu thúc đã kết hôn khỏe mạnh là thạch đầu ca ca tiểu thúc hài tử tiểu sa nguyệt nhắc nhở nói nay có quan hệ gì ta thích chính là hắn người này Tiên tiểu mội không cảm thấy tiểu sa nguyệt sẽ nghe hiểu, nàng cũng không đem bay vút lên kết hôn còn có hài tử sự tình để ở trong lòng. Ở nàng xem ra, không có hủy đi không tiêu tan phu thê, chỉ có không nỗ lực tiểu tam, nàng đại tỷ còn không phải là sao. Tiên tiểu mội đã từng chính là gặp qua tiểu sa nguyệt mụn mụ, kia chính là cái đại mỹ nhân, ngược lại nàng tỷ tỷ lớn lên giống nhau, còn không có nàng xinh đẹp đâu, nàng đại tỷ còn không phải đem tiểu sa nguyệt cái kia đại mỹ nhân mẹ cấp tế đi rồi. Tiên trợ lý cái này thành công trường hợp thật sâu ảnh hưởng tiền tiểu muội ở tiền tiểu muội trong lòng chính mình nhất định phải gả kẻ có tiền nàng tuyệt không tưởng lại giống như khi còn nhỏ như vậy quá nghèo nhật tử trong nhà huynh đệ tỷ muội nhiều tiền tiểu muội lại là nhỏ nhất hơn nữa tiền ra ra đều cung phụng tiền trợ lý vào đại học lại thiếu không ít nợ tuy rằng hiện tại đã còn xong rồi nhưng nghèo nhật tử chính là thật sâu mà ảnh hưởng tiền tiểu muội phía trước ở trợ lý nghiên cứu viên còn có giáo thụ chi gian do dự tiên tiểu mội liền cảm thấy trợ lý nghiên cứu viên cùng giáo thụ tiền không nhiều lắm không thấy hắn tỷ phu còn ở tại trường học ký túc xá quá căng thẳng nhật từ sao tiên tiểu mội cũng không nên trụ trường học ký túc xá nàng muốn trụ đại biệt thự cao cấp cho nên cao tổng tài nàng truy định rồi bổn trạm quan trọng thông chi thỉnh sử dụng bổn trạm miễn phí tiểu thuyết áp vô quảng cáo phá vỡ bản lầu, đổi mới mau hội viên đồng bộ kệ sách thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào giờ gệ gần xỉn để lại ba giây phục chế đáp loạt miễn phí đọc ký. Chương 654 Hạ Viện Sĩ, này có phải hay không có hiểu lầm? Tiểu thúc, đừng lý nàng, nàng nơi này có vấn đề. Thư thạch đầu cùng bay vút lên đi xa, liền chỉ chỉ đầu mình đối với bay vút lên nói. Ân ngươi cùng nàng rất quen thuộc. Bay vút lên nói. Ai cùng nàng chín, là nàng mỗi ngày ôm cái hải tử quân lấy ta, liền một cái kỳ ba. Hơn nữa mỗi ngày nùng trang diễm mặt ở trong trường học bán rẻ tiếng cười bán xuẩn. Thạch đầu nói rơi xuống, bay vút lên bị thạch đầu làm cho tức cười nay sẽ hạ hiểu vừa lúc ra tới, khỏe mạnh đã chạy tới, mãi mãi, vừa mới có cái xấu nữ nhân muốn cầu dẫn ba bà, xấu nữ nhân, hạ hiểu nhìn về phía thạch đầu cùng bay vút lên, thạch đầu nói, là cái kia tiền tiểu muội, tiền trợ lý trước kia kêu, kêu tiền đại muội, sau lại đọc sách biết chính mình tên không dễ nghe, tiền mẫu liền đi cấp nữ nhi đoán mệnh, tiền trợ lý tên liền đổi thành tiền ngọc châu, mà tiền tiểu muội tiểu học không có tốt nghiệp, vẫn luôn cũng không cảm thấy chính mình tên thế nào, trưởng thành, đảo nghĩ tới sửa tên nhưng đoán mệnh nói nàng tên này hảo tiền phụ tiền mẫu cũng không cho sửa lại hạ hiểu khoe miệng chịu chịu tiền tiểu muội kỳ thật tiền tiểu muội ngày thường cũng không có làm cái gì quá kích sự tình chính là sẽ ở nghiên cứu phòng thí nghiệm ngoại mỗi ngày ôm tịch tiến sĩ cùng tiền trợ lý nữ nhi ở nơi đó đảo quanh vừa thấy đã có người liền gương mặt tươi cười đón chào thân thiết mà chào hỏi đặc biệt cùng nam nói chuyện thời điểm kia kêu, kêu một cái mặt mày hớn hở thanh âm cũng đà thanh đà khí tuy rằng hạ hiểu cảm thấy tiền tiểu muội rất kỳ ba Cũng không thích người như vậy, nhưng tiền tiểu mội này bộ ở trung phương thức thật đúng là rất chịu nam nhân hoan nghênh. Mọi người đều đối tiền tiểu mội có hào cảm, thậm chí còn có người khuyên tiền tiểu mội đi lớp học ban đêm đọc sách. Tiền trợ lý hiện tại là hối hận không được, lúc trước tiền tiểu mội lại đây thời điểm, đem tiền tiểu mội nói đáng thương một ít, bác đại gia đồng tình. Nhất. Đọc sách. Nhưng hiện tại tiền tiểu mội bằng cấp quá thấp, ở cao giáo lại không hảo tìm đối tượng, cao không thành thấp không phải, hơn nữa tiền tiểu mội ánh mắt cao trong lòng lại cầm tịch tiến sĩ làm tiêu chuẩn người bình thường còn trứng mắt hạ hiểu cùng bay vút lên còn có thạch đầu khỏe mạnh rời đi trường học sau nay sẽ tiền tiểu mội liền ôm tịch bối lôi thối tiền lẻ trợ lý tiền trợ lý cùng tịch tiến sĩ tại đây vừa ra tới liền nhìn đến vẻ mặt nôn nóng chờ đợi tiền tiểu muội lập tức hỏi làm sao vậy đại tỷ tiền tiểu muội ôm tịch bối lôi vọt lại đây tiền trợ lý tiếp nhận hài tử ôm vào trong ngực nói trở về nói tịch tiến sĩ đã trước một bước rời đi tiền tiểu muội lập tức nói Đại tỷ, ta hôm nay nhìn đến tình nhân trong ngộng, ta nhất định phải gả cho hắn, đại tỷ giúp giúp ta. Ai, người tình nhân trong ngộng? Tiền trợ lý hỏi. Là cao hạ tập đoàn cao tổng tài, hắn là hạ viện sĩ nhi tử, cao bái trạch tiểu thúc, ta hôm nay nhìn đến hắn, hắn thật sự hảo xoay A, hảo tuân A, hảo nam nhân A. Tiền tiểu muội phát ra một thoáng cảm thán, đôi tay phủng cảm, vẻ mặt hoa si. Hạ viện sĩ nhi tử đều kết hôn. Tiền trợ lý nói. Này có quan hệ gì? Tiên tiểu muội không cho là đúng, đại tỷ ngươi còn không phải là. Tiên trợ lý lập tức một đốn, hướng tới tiền tiểu muội trừng mắt, vẻ mặt tâm trầm. Tiên tiểu muội thẽ lưỡi, đại tỷ, ta không phải cố ý, nhưng ta muốn học ngươi sao? Ngươi như vậy thành công, ngươi nếu là dạy ta, ta khẳng định cũng có thể như nguyện. Hơn nữa ta nếu là thành cao hạ tập đoàn tổng tài phu nhân, đối đại tỷ cũng có chỗ lợi không phải sao? Ta khẳng định sẽ không quên nhà mẹ để cha mẹ huynh đệ tỷ muội. Tiên trợ lý ôm nữ nhi suy nghĩ sâu xa nàng tự nhiên cũng hy vọng chính mình tiểu muội gà hảo trong nhà huynh đệ cùng mội muội tìm đối tượng điều kiện đều phi thường giống nhau hiện tại liền tiểu mội một cái độc thân lớn lên cũng không tồi này một hóa trang càng thêm vài phần tư xác hơn nữa cái này muội mội ra mặt dày nói ngọt sẽ hướng người gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ bản lĩnh cũng tưởng tiền trợ lý chính tự hỏi tiền tiểu mội lại nói đại tỷ hạ viện sĩ thân gia bối cảnh khẳng định rất mạnh cao bái trạch là hạ viện sĩ tôn tử lại là thiên tài về sau khẳng định tiền đồ một mảnh quang minh hiện tại cao bái trạch lại cố tình đối xa nguyệt hảo ta cảm thấy chúng ta lôi lôi càng thích hợp cao bái trạch đại tỷ không phải nói nam nhân kém sáu bảy tuổi trở lên sẽ đau người sẽ chiếu cấu người sao cái này tiền trợ lý thật đúng là không có nghĩ tới nhưng cảm thấy mọi mọi cái này đề nghị không tồi thạch đầu thông minh cơ trí, tiền trợ lý tự nhiên biết đến đó là tịch tiến sĩ ở điểm này đều bội phục thạch đầu tưởng tượng đến thạch đầu về sau trở thành chính mình con rể tiền trợ lý phi thường vừa lòng đến nỗi tiểu sa nguyệt thậm chí là dư giai lệ còn có khỏe mạnh đã bị này đối tỷ mỗi cấp xem nhẹ hai chị em đạt thành trung nhận thức sau tiền trợ lý lén liền hỏi thăm cao gia sự tình giáo sư dương nơi này sau khi nghe được liền cùng hạ hiểu vừa nói tiêu tịch thái thái chuyện gì xảy ra cùng ta hỏi thăm nhà ngươi sự tình hạ hiểu sửng sốt sau đó khỏe miệng kéo kéo nàng hỏi cái gì hỏi ngươi trong nhà sự còn có ngươi tiểu nhi tử tiểu tức phụ sự tình giáo sư dương nói Nàng không phải có cái muội muội không có đối tượng sao, sợ là coi trọng nhà ngươi, bất quá ngươi nhi tử đều kết hôn có hài tử, các nàng cũng không cần suy nghĩ. Hạ hiểu lập tức đem ngày đó bay vút lên lại đây sự tình vừa nói, giáo sư Dương chứng mắt, sau đó lại như mày nói, nếu là biết ngươi tiểu nhi tử kết hôn có hài tử, còn hỏi thăm, này rõ ràng liền chưa từ bỏ ý định. Nói tới đây giáo sư Dương như mày, đối việc này cũng có phản cảm. Hạ hiểu nói, ngươi không cần để ở trong lòng, các nàng ảnh hưởng không đến chúng ta hạ hiểu thật đúng là không có đem tiền ra tỉ mội để vào mắt đương nhiên phòng nghiên cứu sự tình nàng tự nhiên là để bụng nhưng phòng nghiên cứu ngoại tịch ra việc tư hạ hiểu sẽ không đi trộn lẫn hợp đến nỗi tiền tiểu mội coi trọng bay vút lên việc này hạ hiểu cũng không cảm thấy nhi tử sẽ bị tiền tiểu mội hấp dẫn tiền tiểu mội cho người ta cảm giác liền một cái thể chữ tục đại đại diễm tục mỗi ngày nùng trang diễm mạt đồ cùng sân khấu trang giống nhau làn da là hoàng mặt là bạch hơn nữa cổ cùng cánh tay cũng rõ ràng mà bại lộ màu da. Môi lại đồ hồng diễm diễm, mang đại hoa thai, ôm cái hài tử, dẫm lên 10cm dày cao gót, mắt cá chân chố lục lạc linh linh rung động. Muốn đem chính mình trang điểm thành mô đen nữ lang, nhưng lại cố tình tứ bất tượng, cho người ta một loại không phối hợp quái dị cảm. Nàng đương nhiên cũng thấy được tiền tiểu mội trên người tiêu tư phục sức, nhưng thật ra xuyên không tồi, nhưng hạ hiểu cảm thấy tiền tiểu mội trước hết muốn học, chính là Mỹ dung cùng hoa trang, bằng không tiêu tư phục sức đều bị xuyên biến tục. Việc này hạ hiểu cũng không có cùng bay vút lên đề, chỉ là hạ hiểu không nghĩ tới tiền tiểu mội thế nhưng lớn mật đi cao hạ tập đoàn tìm bay vút lên, tuy rằng không có nhìn thấy bay vút lên, nhưng hạ hiểu nghe xong bí thư vừa nói, tiền tiểu mội còn đem nàng cấp nâng ra tới, hạ hiểu vâu ngữ thực, treo bí thư điện thoại, hạ hiểu làm cho tịch tiến sĩ mặt, đối với tiền trợ lý nói, mới vừa nhận được bí thư điện thoại, nhà ngươi tiểu mội đánh ta cờ hiệu đi cao hạ tập đoàn thấy ta nhi tử, ta muốn biết là chuyện gì xảy ra. Tịch tiến sĩ nhìn hạ hiểu nói, hạ viện sĩ, này có phải hay không có hiểu lầm, tiểu muội ở chiếu cố lôi lôi đâu. Thái Lan nhắc ngực nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tỉnh video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hảo đói khác. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo tại tuyến xem, miền sù 1, trường ấn 3 giây phục chế. mươi 655 kỳ ba người. Hạ hiểu nhìn về phía tiền trợ lý, tiền trợ lý biểu tình cứng đờ, lôi kéo tươi cười nói, đúng vậy, hạ viện sĩ, ta tiểu muội ở chiếu cố lôi lôi không có khả năng qua đi nhất đọc sách phải không vậy các ngươi trở về nhìn xem nhà ngươi tiểu muội có ở đây không nói tới đây Hạ Hiểu lại nói một câu Ta Nhi Tử đã kết hôn hai cái Song Bảo Thai Tôn Tử Sang năm đều nhưng học tiểu học nói tới đây Hạ Hiểu cũng không đợi bọn họ hai vợ chồng đáp lại liền rời đi Tịch Tiến Sĩ cùng tiền trợ Lý trở về ký túc xá tất nhiên là nhìn không tới tiền tiểu muội chỉ có Tiểu Sang Nguyện ở chiếu cố muội muội ngươi tiểu gì đâu Tiến sĩ hỏi Tiểu Sa Nguyệt: "Không biết, Tiểu A Ji làm ta chiếu cố muội muội, nàng một hồi liền trở về, chính là Tiểu A Ji đều đi đã lâu, cũng không có trở về." Tiểu Sa Nguyệt lắc đầu. Tịch Tiến sĩ như mày, Tiền trợ Lý nói: "Nhất định là có cái gì hiểu lầm, tiểu muội không phải là người như vậy. Nay sẽ Tiền trợ Lý cũng là khí chính mình tiểu muội lỗ mãng, việc này tự nhiên phải hảo hảo cấp lại, nơi nào như vậy xúc động đi tìm đi. Ngươi tiểu muội cũng 25, ngươi cái này đại tỷ cũng để bụng một ít." cho nàng giới thiệu cái đối tượng đi. Tịch tiến sĩ nói, cô em vợ hướng đi hắn không phải không biết, đối với cô em vợ khả năng coi trọng chưa lập gia đình nghiên cứu viên, Tịch tiến sĩ đảo không có gì, thậm chí cảm thấy cũng không tồi. Nhưng cô em vợ nhớ thương đến hạ viện sĩ nhi tử, vẫn là kết hôn, còn như vậy xúc động tìm tới môn đi. Tịch tiến sĩ liền cảm thấy này thể diện khó coi. Ta có thể nhận thức người nào, đó là ta tiểu muội, nàng kính trọng nhất ngươi cái này tỷ phu, ngươi bản lĩnh lớn hơn một chút, giúp nàng tìm một cái đi. Tiền trợ lý nói, nàng trong lòng cũng vẫn luôn như vậy tưởng. Tiền tiểu mội là buổi tối mới trở về, hơn nữa toàn bộ đại biến bộ dáng, không nói tịch tiến sĩ cùng tiền trợ lý đều nhận không ra, chính là tiền tiểu mội trở về thời điểm bị bảo vệ cửa ngăn ở cửa đều thiếu chút nữa vào không được. Vừa thấy thư tịch tiến sĩ sắc mặt không tốt, xem cảm thấy tiền tiểu mội không có chiếu cố hảo hài tử, này vừa ra đi đến buổi tối mới trở về, hơn nữa kia một thân nồng đậm nước hoa vị, cũng làm tịch tiến sĩ rất là như mày. Tiên trợ lý vừa thấy đến tịch tiến sĩ như mày, lập tức đem tiền tiểu mội cấp xả vào trong phòng, trừng mắt nói, ngươi cái này xuẩn, ai cho ngươi đi cao hạ tập đoàn tìm người, đó là địa phương nào, tổng tài lại là ngươi muốn gặp là có thể thấy sao. Còn có, ngươi nhìn xem ngươi cái gì đại giả, ngươi ở giả diễm quỷ sao, đương chính mình là quỷ hút máu A, trên người lớn như vậy hương vị, ngươi sẽ không đem chỉnh bình nước hoa đều phun ở trên người đi. Tiền trợ lý nhìn đến như vậy muội muội chỉ cảm thấy đau đầu, rõ ràng lớn lên còn có thể lại sẽ không trang điểm sẽ không lợi dụng chính mình ưu thế thật là bạch dài quá một bộ mặt đẹp tiền trợ lý nhìn chính mình muội muội mặt trong lòng đều có chút ghen ghét gương mặt này chính là nàng thì tốt rồi lúc này tiền tiểu muội một thân đại giả không có nhất diễm tục chỉ có nhất tác tục tiền tiểu muội đi ra ngoài làm tóc đem đầu tóc bản thành phu nhân hình rồi lại mang một cái đại quận sóng kim sắc tóc giả ăn mặc một thân đỏ tươi thấp ngực lễ phục giả hội họa yêu trị nùng trang là khói sông trang huyết hồng ngôi Tiên tiểu muội giống như vẫn luôn thực thích đỏ tươi nhan sắc, chỉ là hiện tại cả người giống một đóa quỷ dị hoa hồng đỏ, càng không nói bả vai đến phần lưng dán lên đi con bướm ân ký, còn có 10 cái bôi màu đỏ thấm sơn móng tay ngón tay. Tiền trợ lý này một phen đánh giá xuống dưới, thái dương thỉnh thịch nhẹ, ai dạy ngươi như vậy trang điểm? Ta ăn mặc lễ phục đi tiệm bốn tóc làm nhân ra giúp ta làm một cái đẹp nhất tạo hình, ta cảm thấy không tồi a, rất xinh đẹp. Tiên tiểu muội còn ở tiền trợ lý trước mặt xoay liếc mắt một cái, kia trên người nồng đậm nước hoa vị. Hơn tiền trợ lý đều nhịn không được che cái mũi. Nay sẽ tiền tiểu mội đều may mắn hạ hiểu không có nhìn đến bộ dáng này tiền tiểu mội. Cũng may mắn tiền tiểu mội là buổi tối trở về, bằng không ban ngày ban mặt. Đại gia vừa thấy đến tiền tiểu mội ăn mặc, tiền trợ lý đều cảm thấy không mặt mũi. Xấu đã chết. Tiền trợ lý đẩy tiền tiểu mội một phen, chạy nhanh đi đem ngươi này quỷ bộ dáng cấp giặt sạch. Tiền tiểu mội đô đô miệng, tình không cam lòng tình không muốn đi toilet, trong lòng cảm thấy tiền trợ lý không có ánh mắt cũng chính là tỷ phu như vậy đầu gỗ mới có thể coi trọng nàng đại tỷ như vậy không tư sắc lại lao thổ nữ nhân. Mà hạ hiểu bên này, khấu khấu thượng thu được bí thư phát tới tần coi cùng hình ảnh, nhìn tiền tiểu muội chăng dung hạ hiểu vèo một tiếng, cười. Đây là tiền tiểu muội Thạch đâu trứng mắt. Ngươi nhận ra tới. Hạ hiểu ngoài ý muốn, nếu không phải bí thư nói đây là tiền tiểu muội hạ hiểu là nhận không ra đây là tiền tiểu muội Mãi mãi không phải nói tiền tiểu muội đi cao hạ tập đoàn tìm tiểu thúc sao trừ bỏ nàng còn có ai, hơn nữa cũng chỉ có nàng mới có thể như vậy trang điểm. Thạch đầu thực vô ngữ. Hạ hiểu nói, khả năng tạo hình sư cho rằng nàng muốn đi tham gia vũ hội, cho nên cho nàng lộng như vậy trang dung. Bằng không hạ hiểu đều không nghĩ ra được, tiền tiểu muội sẽ lộng một bộ giống quỷ hút máu trang dung, lại lộng một cái mặt nạ đi lên, thật là thỏa thỏa. Nàng đầu góc khẳng định có điểm vấn đề. Thạch đầu còn nói, thường xuyên không phải cùng ta hỏi thăm tiểu thúc, chính là cùng tiểu sang nguyện hỏi thăm. Nếu là tiểu thúc không có kết hôn liền tính, nhưng biết rõ tiểu thúc kết hôn, còn một bộ kiên trì không dứt bộ dáng, rốt cuộc ai cho nàng tự tin? Thạch Đầu Phi thường không thể lý giải tiền tiểu muội mạnh não, hơn nữa tiền tiểu muội có một loại đặc biệt tự tin, dường như cảm thấy chính mình có một bộ tái thiên tiên gương mặt, ai đều có thể bị nàng mê đảo. Trên đời này cái gì kỳ ba người đều có, thực bình thường. Hạ Hiểu cũng không có lại xem lần thứ hai, chỉ là đối Thạch Đầu nói, về sau cách xa nàng một ít. Ta nhưng thật ra tưởng cách xa nàng một ít, nhưng nàng mỗi ngày đều canh giữ ở nghiên cứu phòng thí nghiệm bên ngoài, sao có thể có chạm vào không thượng. Thạch đầu như mày. Hạ hiểu nói, việc này ta ngày mai cùng tịch tiến sĩ nói nói, rốt cuộc là nghiên cứu phòng thí nghiệm phụ cận, hơn nữa cũng là cơ mật việc, tiền tiểu muội như vậy mỗi ngày ở nghiên cứu phòng thí nghiệm đảo quanh rốt cuộc không tốt. Bọn họ cái này nghiên cứu phòng thí nghiệm là điệu thấp, đều ký bảo mật hiệp nghị, cũng không có lộ ra đi ra ngoài cho nên người khác cũng không cảm thấy bọn họ sẽ nghiên cứu quan trọng cơ mật vấn đề. Quốc gia cũng không nghĩ dẫn người chú ý, cho nên nghiên cứu phòng thí nghiệm ở khoa học kỹ thuật đại học cũng phương tiện một ít. ngày hôm sau, Hạ Hiểu chỉ là hơi nhắc nhở tịch tiến sĩ, tịch tiến sĩ trực tiếp khiến cho tiền trợ lý cùng tiền tiểu mội nói, không được tiền tiểu mội lại đến nghiên cứu phòng thí nghiệm ngoại chuyển, miễn cho bị trở thành gián điệp xử lý. Gián điệp hai chữ, tự nhiên làm tiền trợ lý coi trọng, cho nên cũng không chuẩn tiền tiểu mội lại qua đây. Tiên tiểu mội buồn bực thực, còn nghĩ tiếp cận hạ hiểu, lấy lòng hạ hiểu đâu. Bất quá tiền tiểu mội tới không được nơi này, lại là lại chuyển rời đến thiên tài thiếu niên ban bên kia đi, mỗi ngày mang theo tịch bối lôi đi xem thạch đầu, phảng phất cùng thạch đầu rất quen thuộc giống nhau. Tiền trợ lý đối việc này cũng không có ngăn cản, đơn giản là tiền tiểu muội một câu, chính là cảm tình muốn từ nhỏ bồi dưỡng. Việc này hạ hiểu không biết, tuy rằng cũng biết tiền tiểu mội tiếp cận thạch đầu. Nhưng Hạ Hiểu cùng Thạch Đầu cũng không biết tiền trợ lý cùng tiền tiểu muội đánh làm Thạch Đầu cùng tịch bối lôi bồi dưỡng cảm tình ý đồ. Buồn trạm quan trọng thông chi, thỉnh sử dụng buồn trạm miễn phí tiểu thuyết áp, vô quảng cáo, phá vỡ bản lầu, đổi mới mau, hội viên đồng bộ kệ sách, thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào giờ ghệ gần xỉn, để lại 3 giây phục chế, đa loạt miễn phí đọc khí. Chương 656 mỗi ngày đói bụng. Hạ Hiểu vẫn là nhắc nhở giáo sư Dương, bất quá việc này không cần Hạ Hiểu nhắc nhở, đã khiến cho giáo sư Dương chú ý Thạch đầu là giáo sư dương nhất đắc ý học sinh, hiện tại tiền tiểu mội mỗi ngày mang theo hải tử lại đây quấy dày thạch đầu, giáo sư dương như thế nào vui. Tuy rằng tiền tiểu mội cũng, cũng không có tiếp cận phòng học, nhưng thạch đầu này vừa ra phòng học là có thể nhìn đến, cũng bị bị tiền tiểu mội cấp có lên, làm thạch đầu thực vô ngữ. Hơn nữa tiền tiểu mội ra mặt đủ hậu, cũng không sợ người mặt lạnh, thạch đầu không để ý tới nàng, nàng cũng không có quan hệ, liền ôm tịch bối lôi đi theo thạch đầu bên người, hoặc là lẩm bẩm lầu bầu. Giáo sư Dương bên này cũng tìm tịch tiến sĩ cùng tiền trợ lý nói chuyện, thiên tài thiếu niên ban học sinh nhưng đều là quốc gia trọng điểm bồi dưỡng tổ quốc đoá hoa, tiền tiểu mội mỗi ngày đi quay dối thiên tài thiếu niên ban đồng học, đây là phòng ngại tổ quốc đoá hoa học tập, cung cấp tổ quốc đoá hoa tạo thành bối rối. Vì thế tiền tiểu mội lại bị tịch tiến sĩ cùng tiền trợ lý cấp cấm túc ở trong nhà, trừ bỏ ký túc xá cùng nhà ăn, nơi nào đều không thể đi, này nhưng đem tiền tiểu mội cấp đại đại buồn bực. Tiền trợ lý cũng biết đây là bởi vì hạ hiểu cùng thạch đầu nguyên nhân, nhưng hiện tại nàng còn đắc tội không nổi hạ hiểu, hơn nữa tiền trợ lý cũng là có tâm cùng hạ hiểu đánh hảo quan hệ. Tịch tiến sĩ chính là một cái sinh hoạt ngu ngốc, trừ bỏ làm nghiên cứu cái gì cũng sẽ không, tiền trợ lý có gia tâm, tự nhiên muốn cho tịch ra địa vị càng cao một ít, đạt được thượng tầng nhân sĩ tán thành. Tuy rằng tiền trợ lý không giống tiền tiểu mội như vậy cấp tiến, nhưng hai chị em đều là có gia tâm, đều không cam lòng bẩn cùng, không cam lòng với bình đạm nay thực bình thường thiên hạ phần lớn người cơ hồ đều là không cam lòng với bẩn cùng cùng bình đạm nhân loại là có nhu cầu hơn nữa cũng yêu cầu tiến bộ theo đuổi tốt vật chất sinh hoạt làm chính mình quá tốt một chút này nhưng hai chị em gia tâm đó là danh lợi song thu muốn quá thượng vinh hoa phú quý sinh hoạt cho nên đối nữ nhi tịch bối lôi tiền trợ lý là thực bỏ được tiêu tiền cũng hạ quyết tâm trở nữ nhi lớn hơn một chút liền nỗ lực bồi dưỡng nữ nhi làm nữ nhi gả càng tốt tiểu sa nguyệt tuy rằng ở nhà không được ưa thích nhưng ở thiên tài trong ban lại là quá cũng không tệ lắm hơn nữa thiên tài thiếu niên ban đồng học đều là quốc gia trọng điểm bồi dưỡng liền tính là tịch tiến sĩ cùng tiền trợ lý không thích tiểu sa nguyệt bọn họ cũng không thể làm cái gì càng không thể ngược đãi tiểu sa nguyệt nhiều lắm cũng là lãnh bạo lực cùng coi thường mà thôi người giúp ta xem người muội muội ta muốn đi ra ngoài một chút hôm nay tiền tiểu muội lại ngồi không được tiểu sa nguyệt không muốn muội muội là tiểu a di xem lần trước tiểu a di đem muội muội giao cho ta xem Ba ba cùng A Di đã phê bình ta, ta còn muốn đi lão sư nơi đó, không có thời gian xem muội muội. Nói Tiểu Sa Nguyệt liền rời đi, tiền tiểu muội khí trứng mắt, không nghĩ tới Tiểu Sa Nguyệt cái này dám làm lơ nàng lời nói. Nay vừa được tội tiền tiểu muội, Tiểu Sa Nguyệt liền càng thêm ăn không đủ no, như vậy là để cho người khác cảm thấy tịch tiến sĩ nữ nhi ăn không đủ no, thiên tài thiếu niên ban đồng học ăn không đủ no, kia thật đúng là cái chê cười. Nhưng hiện tại Tiểu Sa Nguyệt chính là như thế, thạch đầu nhìn nàng thường xuyên đói bụng rất là vô ngữ. Ngươi sẽ không theo ngươi ba ba nói, hoặc là đem chuyện này náo ra tới, chỉ cần ngươi một giả bộ bất tỉnh, vào phòng y y tế, liền sẽ bị kiểm tra ra tới, về sau tiền tiểu muội còn dám như vậy đối với ngươi. Tiểu Sa Nguyệt tảm đạm lắc đầu, ta sợ ba ba sẽ càng chán ghét ta, sợ Azi sẽ càng không thích ta. Tiểu Sa Nguyệt ở trong nhà tình cảnh cũng không tốt, nàng rất là thật cẩn thận, cũng là sợ bị người nhà vứt bỏ. Nàng đã bị mụ mụ vứt bỏ, cứ việc ba ba không yêu lý nàng, nhưng ít ra không có vứt bỏ nàng. Tiểu Sa Nguyệt sợ hãi bị vứt bỏ, cho nên ngươi liền mỗi ngày đều chịu đựng đói khát. Ngươi là heo sao? Ngươi sẽ không chính mình đi nhà ăn ăn ngươi kia một phần sao? Đó là ngươi đồ ăn, ngươi làm tiền tiểu muội đánh trở về làm cái gì? Ngươi đều đã vào thiên tài thiếu niên ban, nơi này liền sẽ phụ trách ngươi hết thảy. Ngươi sợ cái gì? Thạch Đầu thực vô ngữ, Tiểu Sa Nguyệt trầm mặc không nói. Thạch Đầu nhìn bộ dáng này liền tới khí, ghét nhất như vậy túi chút giận. Trên đường trở về, Hạ Hiểu liền phát hiện Thạch Đầu không cao hứng. Lập tức hỏi, làm sao vậy, ai cho ngươi, tiền tiểu muội còn đi quay dối ngươi. Không phải. Thạch đầu lắc đầu, đối với hạ hiểu nói, là tiểu Sa nguyệt, nàng thật là xuẩn đã chết, cũng không biết nàng chắc chỉ số thông minh thời điểm có phải hay không ra vấn đề, liền một cái mềm yếu túi chút giận. Ân, làm sao vậy? Hạ hiểu khó hiểu. Thạch đầu liền đem tiểu Sa nguyệt tình huống vừa nói, đối tiểu Sa nguyệt là hận sắc không thành thép, rõ ràng vào thiên tải thiếu niên ban có thể không cần chịu không chế. Lại cố tình bị ủy khuất cũng chịu đựng không nói, mỗi ngày chịu đói, thạch đầu liền cảm thấy tiểu sang Nguyệt Xuân đã chết. Hạ hiểu biểu tình cũng nghiêm túc lên, không nghĩ tới tiền tiểu muội thế nhưng làm việc này, còn có tiền trợ lý thật đúng là cái hảo mẹ kê a Chỉ là nhìn thạch đầu tức giận bộ dáng, hạ hiểu không khỏi mỉm cười, rất ít nhìn thấy thạch đầu như vậy rõ ràng biểu tình. Nàng sơ sơ thạch đầu đầu nói, ngươi phải biết rằng tiểu sang Nguyệt chỉ là một cái không đến bảy tuổi tiểu nữ hài, nàng cùng ngươi không giống nhau, nàng lại thông minh. Nàng cũng chỉ là tiểu hải tử, nàng yêu cầu gia đình, liền tính tịch tiến sĩ đối nàng lạnh nhạt, nhưng rốt cuộc không có ngược đãi nàng, nàng không có khả năng giống ngươi như vậy lý trí làm ra lựa chọn. Nàng tuy rằng cũng là cao chỉ số thông minh, nhưng cũng không phải người trưởng thành tâm trí. Hạ hiểu nói tới đây nói, nàng so ngươi cùng bội bội còn nhỏ đâu, ngươi ngấm lại bội bội, ngấm lại cây nhỏ cùng vui vui sướng sướng, khỏe mạnh, tiểu Sam Nguyệt cùng bọn họ không sai biệt lắm, nhưng tiểu Sam Nguyệt cũng không phải sinh hoạt ở hạnh phúc gia đình. Hơn nữa nàng từ nhỏ đã bị mụ mụ cấp vứt bỏ, nếu là lại mất đi ba ba, nàng liền hai bàn tay trắng, cho nên ngươi không thể dùng ngươi tư tưởng đi yêu cầu nàng. Hạ hiểu biết thạch đầu lý giải không được, tiểu sa nguyệt mới 7 tuổi, tâm trí cũng không thành thục, hơn nữa cũng không có cảm giác an toàn. Nàng là ái nàng ba ba, bằng không cũng sẽ không mỗi lần đều đi tìm tịch tiến sĩ, đi theo tịch tiến sĩ mặt sau đường cái cái đuôi nhỏ. Tiểu sa nguyệt không phải không để bụng tịch tiến sĩ lạnh nhạt, chỉ là thương tâm cũng vô dụng. Hơn nữa ít nhất tịch tiến sĩ không có vứt bỏ nàng. Hạ Hiểu vẫn là có thể lý giải tiểu sang nguyện tâm lý, đời trước nàng sinh hoạt ở như vậy một cái trọng nam khinh nữ gia đình, nàng quá còn không bằng tiểu sang nguyện đâu. Bị đánh ai mắng đều là chuyện thường ngày, hơn nữa hơn phân nửa đều là bởi vì đệ đệ Hạ Dũng bị đánh, dư lại chính là cha mẹ không quen nhìn nàng. Lúc ấy, Hạ Hiểu cảm thấy chính mình làm cái gì đều là làm, làm cái gì đều không thể được đến cha mẹ yêu thích. Không phải không có nỗ lực quá, Nhưng như thế nào nỗ lực cũng chưa dùng, thậm chí nàng khảo thí được 100 phân, đệ đệ suy xét không đạt tiêu chuẩn trở về thương tâm, hạ hiểu ngược lại còn bị mắng, khen ngợi cũng đừng suy nghĩ. Nhưng là hạ hiểu nếu là khảo không tốt, hoặc là không đạt được thành tích ưu tú, liền khả năng gặp phải không có thư đọc nguy hiểm, cho nên trước kia hạ hiểu là liều mạng đọc sách, bằng không liền không có thư đọc. Chẳng qua so tiểu sa nguyệt hảo một chút chính là, đồ ăn là hạ hiểu chính mình làm, hạ hiểu tự nhiên đói không. Thái Lan nhắc ngược nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tình video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hảo đói khác. thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo tại tuyến xem, minh su ăn một, trường ấn 3 giây phục chế. chương 657 bông ra người tỷ phu. Vậy làm nàng như vậy mỗi ngày chịu đói. Nếu như vậy đi xuống, sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện, lại còn có đôi thân thể không tốt. Thạch đầu, nô hạ hiểu nghĩ nghĩ nói, có thể lão sư mang các bạn học đi nhà ăn ăn cơm, 11 giờ ăn cơm. Nửa giờ sau về phòng học ngồi một hồi, 12 giờ lại đi nghỉ ngơi. Bồi dưỡng các bạn học không lãng phí tinh thần, ăn nhiều ít mới có thể đánh nhiều ít đồ ăn, viên viên toàn vất vả không phải sao. Đại gia cùng nhau ở nhà ăn ăn cơm, không cần đóng gói hồi ký túc xa ăn, đại gia ăn nhiều ít đánh nhiều ít, không lãng phí, cái này hảo. Thạch đầu phi thường tán thành, cảm thấy cái này đề nghị phi thường được không? Ngay hôm sau, thạch đầu liền tự mình đi tìm giáo sư Dương nói chuyện, giáo sư Dương cũng cảm thấy cái này đề nghị hảo vẫn là muốn giáo dục bọn học sinh không thể lãng phí lương thực. Đại giáo sư Dương cùng cái khác giáo thụ thương lượng lúc sau, mọi người đều nhất trí đồng ý. Cho nên chờ đến 12 giờ, tiền tiểu muội lại đây múc cơm, nghe nói tiểu sang nguyệt đã ăn, tức khác sửng sốt, nhà ăn sư phó mới cùng tiền tiểu muội giải thích. Tiền tiểu muội buồn bực rời đi, trong lòng hoài nghi nếu là không phải tiểu sang nguyệt dở cho quỷ, bằng không như thế nào liền như vậy xảo. Nhưng tiền tiểu muội lại không thể nói cái gì, cũng không có khả năng làm người biết nàng bị đói tiểu sang nguyệt càng không thể làm tịch tiến sĩ biết tiền trợ lý nơi này nhưng thật ra đã biết đối với tiền tiểu muội nói được rồi chuyện của nàng ngươi hiện tại đừng động hiện tại nàng là thiên tài thiếu niên ban học sinh nhất cử nhất động đều đã chịu chú ý nếu như bị phát hiện thiên tài thiếu niên ban học sinh thường xuyên đói bụng ngươi tỷ phu cùng ta trên mặt cũng khó coi phía trước đối tiền tiểu muội khó xử tiểu sang nguyệt tiền trợ lý làm mở một con mắt nhắm một con mắt đương không thấy được dù sao nếu là ra vấn đề cũng là tiền tiểu muội làm Hơn nữa Tiểu Sa Nguyệt cũng không dám cáo trạng, tiền trợ lý chính là xem chuẩn điểm này, hơn nữa làm nàng tự tin chính là tịch tiến sĩ thái độ. Tiểu Sa Nguyệt có thể ăn no bụng, tiền tiểu mội liền thường ăn không đủ no, tuy rằng tiền trợ lý cho tiền đưa tiền tiểu mội đi nhà ăn mua cơm ăn, nhưng tiền tiểu mội liên tiếp tiêu tiền. Ngày đó đi cao hạ tập đoàn, một thân trang điểm, nhưng đem tiền tiểu mội tiền đều cấp xài hết, tiền trợ lý cho nàng tiền, nàng đều tích cóp, trừ bỏ mua bữa sáng, cầm bánh bao màn thầu cùng cháo trắng đồ ăn Trung Quốc cơm chưa tiền trợ lý cũng chưa ở nhà ăn ăn cho nên một cái bữa sáng ăn một ngày này một đói bụng tiền tiểu muội liền lực bất tòng tâm làm việc cũng không có sức lực mang cháu ngoại gái cũng không chút để ý sau đó ngày này tiền tiểu muội sáng sớm tỉnh lại uống đầu váng mắt hoa tưởng đảo chén nước uống uống lại đã quên nấu nước ấm, một cái khác hồ thủy lá lánh tiền tiểu muội cũng mặc kệ nhiều như vậy đổ ly nước lạnh lộc cộc lộc cộc mà rót nửa chén nước đi xuống lúc này mới có điểm sức lực nhưng bụng đồng dạng không thoải mái Lúc này tịch tiến sĩ cùng tiền trợ lý đều còn không co tỉnh lại, tiền tiểu muội muốn đi nhà ăn từ lâu cơm, này một đường đi chính là chân trộn dạng, mới đến nhà ăn cửa, tiền tiểu muội liền vựng ở nơi đó. Lập tức tiền tiểu muội bị đưa đến phòng y y tế, đại giao y kiểm tra ra tới, cũng là vẻ mặt hát tuyến. Đói vựng. Đưa tiền tiểu mội tới nhà ăn sư phó không thể tin tưởng mà nhìn giáo y ghi Nô, no, cấp điểm ăn cho nàng thì tốt rồi. giáo y ghi nhìn thon thả tiền tiểu muội nghĩ đến tiền tiểu mội sẽ đói vự cũng là vô ngữ. Tích Tiến sĩ cùng tiền trợ lý bị thông chi lại đây, nghe nói tiền tiểu muội đói vựng ở nhà ăn cửa, Tích Tiến sĩ mặt thiêu lợi hại, tiền trợ lý ở mọi người dưới ánh mắt đối tiền tiểu muội cũng là bực thực. Phong y y tế bên kia, tiền tiểu muội ăn một chén cháo, cũng có tinh thần, hướng tới giáo ý để cảm ơn. Người khác hỏi nàng như thế nào hôn mê, tiền tiểu muội sao có thể nói chính mình luyến tiếc lấy tiền mua cơm nói vựng, chỉ nói chính mình ở giảm béo. Sau đó đại gia yên lặng mà nhìn tiền tiểu muội thon thả dáng người ngực thậm chí phòng trừng cũng chỉ là bê ly mà thôi này còn muốn như thế nào giảm Tịch tiến sĩ sắc mặt khó coi tiền trợ lý đều hận không thể không quen biết cái này muội muội một hồi đến ký túc xá tiền trợ lý lại tóm được tiền tiểu mội giáo hấn một đốn tiền tiểu muội tỏ vẻ hủy khuất nói chính mình tiền tiêu xong rồi còn muốn nợ không có tiền ăn cơm tiền trợ lý tức đến sắp điên ta một tháng cho ngươi 5.000 khối Giữ lại 2.000 khối ngươi sẽ không không có cấp trong nhà đi ta mặt khác còn cho ngươi mua tiền cơm Ngươi thế nhưng đem tiền tiêu xong rồi, cũng không bỏ được ăn cơm, heo cũng chưa ngươi như vậy buồn. Tịch tiến sĩ nhưng thật ra mặt đen, tiền trinh, ngươi mội không thích hợp ở chỗ này đợi, đưa ngươi mội về nhà đi. Tiền tiểu muội vừa nghe, như vậy sao được, một hồi ra, lại không công tác, lại không có tiền, còn câu không đến kim quy tế, hơn nữa 5.000 khối a, tiền tiểu muội nào bỏ được. Tỷ phu, ngươi đừng đuổi ta đi, ta cũng không dám nữa, tỷ phu, cứu ngươi, ta sẽ nỗ lực làm việc, ta sẽ hảo hảo mang lôi lôi. Cầu tỷ phu đừng đuổi ta đi à. Tiền tiểu nội ở tịch tiến sĩ trước mặt quỳ xuống, tay bái tịch tiến sĩ ống quần, không ngừng tiêu khóc. Buông ra. Tịch tiến sĩ rỗi tay túm chặt chính mình dây quần, gầm lên. Nhưng tiền tiểu nội nơi nào nguyện ý buông ra, một buông ra liền tỏ vẻ, chính mình phải rời khỏi nơi này, này cùng muốn nàng mạng già không sai biệt lắm. Hơn nữa nàng tiểu học không có tốt nghiệp, lại không có gì kỹ thuật, muốn tìm công tác cũng khó, nhẹ nhàng như vậy sống, tiền lại nhiều. Tiền tiểu mội trực tiếp liền ôm chặt tịch tiến sĩ đùi gắt gao không bỏ. Tịch tiến sĩ thẹn quá thành giận, sắc mặt đều xấu hổ thực. Tiền trợ lý nhìn tiền tiểu mội như vậy cũng không ra gì, lập tức nói: Tiểu mội, ngươi mau buông ra, ngươi tỷ phu, ngươi như vậy ôm ngươi tỷ phu đùi giống cái dạng gì? Không bỏ không bỏ, một phóng tỷ tỷ liền đuổi ta đi. Ôa, oh, tiền tiểu mội khóc nhưng thương tâm, tay chặt chẽ ôm tịch tiến sĩ chân, mặt cũng dán gắt gao. Ngoài cửa nhà ăn sư phó lại đây, muốn hỏi chờ một chút. Rốt cuộc tiền tiểu mội còn có như vậy điểm ý tứ, lại không nghĩ ở cửa nghe được nói như vậy, nhà ăn sư phó mặt đỏ một trận bạch một trận, hiển nhiên là hiểu sai. Hơn nữa tay cũng không biết như thế nào liền đẩy đi vào, vừa lúc thấy được tiền tiểu mội động tác, còn có tiền trợ lý lôi kéo cùng tịch tiến sĩ kéo theo. Nhưng nhà ăn sư phó này ngay từ đầu cũng đồng dạng đem trong phòng mấy người cấp kinh tới rồi, đại gia kinh bông ra, lại không nghĩ tiền tiểu mội một cái đứng không vững phát gục tịch tiến sĩ. Tiền trợ lý mặt đều thanh. Nhà ăn sư phó biểu tình càng khoa trương, miệng đều trương thành o hình. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta cái gì cũng không có nhìn đến. Nhà ăn sư phó phản ứng lại đây, vội ra tiếng báo khiểm, sau đó này quay người lại, nhìn đến phía sau còn đứng mấy cái xem náo nhiệt người, hiển nhiên tịch ra nơi này động tĩnh dẫn người chú ý. Lập tức một màn này bị người chuyên gia tới, tịch tiến sĩ cùng tiền trợ lý thanh danh đều đã chịu ảnh hưởng, tiền tiểu mội đã bị tiền trợ lý cấp đổi đi. Tiền trợ lý vốn dĩ liền không phải một cái rộng lượng người, thậm chí có thể nói là bụng dạ hẹp hỏi, chính mình muội muội phát gục chính mình nam nhân, liền tính không có gì, nhưng ở tiền trợ lý trong lòng cũng giống như một cây thứ giống nhau, cách chứng thực. Thiên tài thiếu niên trong ban, tiểu Mỹ nghe được đồn đãi, cùng tiểu Sa nguyệt vẽ vĩ tuyến 38. Thái Lan nhất ngược nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tỉnh video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hảo đói khác. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo tại tuyến xem, minh Su ăn một, trường ấn 3 giây phục chế chương sáu rời khỏi thạch đầu ca, ca tiểu mỹ cùng ta tuyệt giao chê ta mất mặt ngươi có thể hay không cũng cùng ta tuyệt giao tiểu sa nguyệt hồng mắt hỏi thạch đầu mấy ngày nay tiểu sa nguyệt rất là khổ sở cảm thấy đi đến nơi nào người khác đều đang nói nàng ba ba cùng tiểu a di thậm chí có đồng học đã biết cũng châm biếm tiểu sa nguyệt trung cấp trong ban đại gia hướng về tiểu mỹ bên này tiểu sa nguyệt bị đồng học cô lập ngươi làm chuyện gì thạch đầu nói tiểu sa nguyệt túi đầu Là ba ba cùng tiểu A Di sự tình, bên ngoài nói khó nghe. thạch đầu gật gật đầu, lại không liên quan chuyện của ngươi, ngươi tưởng như vậy nhiều làm cái gì, hảo hảo đọc ngươi thư, nếu là ở lớp đại không vui, vậy nỗ lực điểm thi đậu cao cấp ban. Thiên tài thiếu niên ban tốt nhất một chút chính là, chỉ cần ngươi có năng lực, ngươi tùy thời có thể tham gia học lên khảo thí. Ngươi nếu là có bản lĩnh, ngươi hôm nay có thể từ sơ cấp ban, thăng trung cấp ban, ngày mai có thể từ giữa cấp ban lên cao cấp ban, hết thể xem tổng hợp thành tích vốn di tịch tiến sĩ việc này nếu là bình thường cũng sẽ không như vậy nghiên cứu phòng thí nghiệm người đều là điệu thấp tuy rằng thạch đầu thực chịu chú ý nhưng người khác cũng sẽ không đi chú ý cái khác hơn nữa nghiên cứu phòng thí nghiệm nơi này tuy rằng ly thiếu niên ban gần nhưng cùng thiên tài thiếu niên ban giống nhau đều là khoa học kỹ thuật đại học hẻo lánh một góc nơi này cũng không sẽ có cái khác học sinh lại đây nhưng cũng bởi vì tiền tiểu muội thường rêu dao không nói phòng thí nghiệm trợ lý nghiên cứu viên chính là trường học giáo thụ giảng sư còn có nhà ăn sư phó chỉ cần là cái nam nhân, mặc kệ có hay không kết hôn, chỉ cần diện mạo không xấu, tiền tiểu muội đều gương mặt tươi cười đón chào, thân thiết nhiệt tình, hơn nữa nàng kia làm nũng làm nũng tư thái, phi thường dẫn người chú ý, nhà ăn sư phó đều đối tiền tiểu muội có ý tứ. Một đọc sách. Các nữ nhân đối tiền tiểu muội như vậy tác phong người tự nhiên không mừng, nam nhân cũng bị tiền tiểu muội cấp ghê tởm một đạo, cho nên việc này vừa ra tới đã bị truyền ra đi, Tịch tiến sĩ cùng tiền trợ lý liền phòng thí nghiệm môn đều không thế nào ra. Chính là ở phòng thí nghiệm lại cũng đại không thoải mái, người khác quái gì ánh mắt luôn là nhìn bọn họ. liền tính là tịch tiến sĩ cùng tiền trợ lý giải thích qua, nhưng mọi người đều không mấy tin được, này tỷ phu cô em vợ, cũng đủ đại gia miên man bất định. Mà nhà ăn bên này, tịch tiến sĩ cùng tiền trợ lý cũng đã chịu mặt lệnh, hài tử không ai mang, tiểu sa nguyệt ở thiên tài thiếu niên trong ban, tiền trợ lý cũng vô pháp đem nữ nhi giao cho tiểu sa nguyệt xem, cho nên chỉ có thể xin nghỉ tạm thời trước mang hài tử, suy xét lại thỉnh người lại đây. Bất quá kinh này một chuyện, tịch tiến sĩ cùng tiền trợ lý cảm tình liền xảy ra vấn đề. Tịch tiến sĩ người này nhất hảo mặt mũi, bằng không cũng sẽ không bởi vì vợ trước ly hôn tái giá, liền nữ nhi đều không thích. Nay sẽ tịch tiến sĩ đối tiền trợ lý thậm chí là tiền tiểu muội đều hận chết. Trước kia hắn vẫn là mỗi người tôn kính tịch tiến sĩ, hiện tại đối mặt những cái đó khinh thường ánh mắt, tịch tiến sĩ trong lòng như thế nào dễ chịu? Người muốn rời khỏi, hạ hiểu mở to hai mắt nhìn. Ân tịch tiến sĩ cũng không có giải thích quá nhiều nhưng tưởng rời khỏi cái này hạng mục hạ hiểu tự nhiên là khuyên tịch tiến sĩ nhưng tịch tiến sĩ ý đã quyết tỏ vẻ sẽ hướng về phía trước xin điều khỏi cái này nghiên cứu hạng mục tịch tiến sĩ rời đi sau hạ hiểu cảm thấy tịch tiến sĩ năng lực thừa nhận tâm lý có điểm kém hơn nữa giao tế năng lực cũng không được nếu bằng công việc này vừa ra cũng sẽ không không ai giúp tịch tiến sĩ nói chuyện hiển nhiên cũng là hoài nghi tịch tiến sĩ có cái này khả năng hơn nữa phần lớn người đều là tin mà tiền tiểu muội bên này bị tiền trợ lý đuổi ra tới Một cái lớn lên có vài phần tư sắc nữ tử, cô Linh Linh một cái tại đây thành phố lớn, thất hồn lạc phách, cũng rất là dẫn người chú ý. Nếu tiền tiểu mội trực tiếp mua vé xe về nhà còn hảo, nhưng nàng không cam lòng như vậy rời đi thủ đô, nàng thậm chí lại đi cao hạ tập đoàn đổ bay vút lên, chỉ tiếp bay vút lên cũng không ở, tiền tiểu mội cũng không có đổ đến người. Thất ý tiền tiểu muội khắp nơi loạn đụng phải, liền đến quán ba đi mua xe, quán ba là địa phương nào, chỗ ăn chơi, lại cũng là phức tạp nơi ngươi một cái độc thân thất ý nữ tử đến quán ba mua say cũng đừng trách bị người có tâm nhớ thương cho nên say rượu tiền tiểu nội bị vài người mang đi lại tỉnh lại sau tiền tiểu nội đã bị để lại tiền tiểu nội hận cập chính mình cái kia vô tình đại tỷ nếu không phải nàng đem nàng đuổi ra tới nàng cũng sẽ không lưu lạc đến hôm nay nông nỗi nàng rõ ràng không có đối tỷ phu làm cái gì nàng rõ ràng không có câu dẫn tỷ phu kia chỉ là ngoài ý muốn mà thôi đại tỷ lại không tin nàng nay lúc sau Tiền tiểu nội cả người đều hát hóa, cũng thực mau rơi xuống. Nay đó tịch tiến sĩ cùng tiền trợ lý tự nhiên không biết, hạ hiểu bên này cũng không có lại chú ý tiền tiểu nội sự tình, nhưng thật ra lời đồn đãi còn không có bình ổn. Tịch tiến sĩ xin đi khác hạng mục, đi thời điểm tiền trợ lý cùng nữ nhi tịch bối lôi tự nhiên đi theo, cũng không tính toán mang tiểu sang nguyệt. Bất quá tiểu sang nguyệt bởi vì ở thiên tài thiếu niên ban quan hệ, liền lưu tại nơi này, hoàn toàn bị nuôi thả. Có lẽ là đồng học cô lập, Còn có lại đã trải qua một lần cha mẹ rời đi, tiểu Sam Nguyệt thành thuộc không ít, nhưng tương đối tới nói cũng trầm mặc rất nhiều. Không có việc gì, hắn không ở liền không ở, ta giống nhau cũng có thể nghiên cứu, này ta ở phòng thí nghiệm cũng không phải bệnh đái. Thạch đâu nhưng thật ra rộng rãi. ân, nhưng mặt trên cũng sẽ lại phái người lại đây. Hạ Hiểu tuy rằng cũng là quốc gia nhân viên, nhưng rốt cuộc về hưu, hơn nữa có sản nghiệp của chính mình, quốc gia cũng hoàn toàn không yên tâm đem toàn bộ hạng mục tất cả đều giao cho Hạ Hiểu trong tay tự nhiên muốn phái người lại đây hiệp trợ, cho nên tân nghiên cứu nhân viên cũng thực mau tới, trùng hợp chính là, tưởng tiến sĩ vừa lúc là tiểu Sa Nguyệt ngồi cùng bản tưởng Mị Mị phụ thân. Hạ Hiểu cùng Thạch Đầu đều cảm thấy thế giới này thật tiểu a. Vì thế Thạch Đầu lại nhiều một cái dính đi lên cái đuôi nhỏ, Thạch Đầu kaka, ca ca, Thạch Đầu kaka. Thạch Đầu ở phía trước đi tới, cũng mặc kệ mặt sau đuổi theo cái đuôi nhỏ, trong mắt mang theo không kiên nhẫn. Thạch Đầu kaka ca ca từ từ ta, ta là mỹ, mỹ a. Ai chuẩn ngươi kêu ta thạch đầu ca ca. Thạch đầu dừng bước chân nghiêm túc mà nhìn tưởng Mỹ Mỹ, tưởng Mỹ Mỹ đồng học, ngươi so với ta còn đại. Tưởng Mỹ Mỹ xấu hổ, nàng so tiểu sa Nguyệt đại tam tuổi, so thạch đầu lớn hơn 2 tuổi. Mà tưởng Mỹ Mỹ là trung cấp ban, thạch đầu là thiên tài ban, thuật nhìn thành thục một ít, không giống giống nhau hấu trí tiểu thiếu niên, thả luôn là nghe tịch sa Nguyệt kêu thạch đầu ca ca, tưởng Mỹ Mỹ tự cũng không có suy xét tuổi vấn đề. Cao bái trạch đồng học. Tưởng Mỹ Mỹ sửa lại khẩu đừng đi theo ta. Thạch Đầu lại không phải thật hài Tử, hắn có nhạy bén trực giác cùng mẫn cảm, xem người luôn luôn thực chuẩn, tưởng Mỹ Mỹ tuổi nhỏ, tâm tư nhiều, Thạch Đầu liền không thích. Cho nên tưởng Mỹ Mỹ thành Tiểu Sa Nguyệt ngồi cùng bàn, cùng Tiểu Sa Nguyệt trở thành tốt nhất bằng hữu, Thạch Đầu làm theo cũng không thích tưởng Mỹ Mỹ, cho nên tưởng Mỹ Mỹ sinh nhật người hắn, Thạch Đầu cũng không đi. So sánh với tưởng Mỹ Mỹ thất bại, Tiểu Sa Nguyệt còn lại là ảm đạm không thôi. Bất quá Tiểu Sa Nguyệt càng nhiều tinh lực đều đặt ở học tập thượng. Nàng Ly Thạch Đầu ca ca quá xa xôi, nàng phải hảo hảo đọc sách nỗ lực học lên, mới có thể đuổi theo Thạch Đầu ca ca bước chân. Dê cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chủ Tha vợ Dũng đoạt giải quán quân quân tại tuyến qua khán. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo, miễn vợ mươi 123, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 659 lại tới một cái kỳ ba Tiểu Sa Nguyệt không đi quấn lấy Thạch Đầu, bất quá Thạch Đầu mỗi ngày còn sẽ cho Tiểu Sa Nguyệt mang ăn, ở hắn xem ra, Tiểu Sa Nguyệt quá gầy, cả người đáng thương hề hề. Hơn nữa xem ở bội bội phân thượng, cũng không thể làm tiểu Sam Nguyệt quá. Tưởng Mỹ Mỹ đối này là phi thường ghen ghét, nguyên tưởng rằng tịch tiến sĩ rèm pha vừa ra, tịch Sam Nguyệt sẽ bị thạch đầu chán ghét, tưởng Mỹ Mỹ cũng nhân cơ hội cùng tịch Sam Nguyệt phân rõ giới hạn, lại không có nghĩ đến cao bái trạch đối tịch Sam Nguyệt vẫn là giống như trước đây không có biến. Lập tức tưởng Mỹ Mỹ lại tiếp cận tiểu Sam Nguyệt, tưởng cùng tiểu Sam Nguyệt hòa hảo, tiểu Sam Nguyệt nhật nhạt cười không có đồng ý cũng không có đáp ứng, nhưng đối tưởng Mỹ Mỹ đã không có trước kia thích Tưởng Mỹ Mỹ còn tưởng rằng cùng Tiểu Sang Nguyệt hòa hảo, liền có cơ hội tiếp cận thạch đầu, lại không có nghĩ đến Tiểu Sang Nguyệt không lại giống như trước kia như vậy đi tìm thạch đầu, trừ bỏ đọc sách chính là đọc sách, làm tưởng Mỹ Mỹ bực mình không thôi. Mà thạch đầu hiện giờ đã ở tu đại học chương trình học, hiện tại hắn ở nghiên cứu phòng thí nghiệm thời gian càng nhiều một ít, ở trong trường học trừ bỏ phòng học chính là phòng thí nghiệm hai cái địa phương chuyển. Hạ Hiểu cũng chậm rãi đem trên tay sự tình giao cho thạch đầu, dù sao việc này về sau chắc là giao cho thạch đầu. Hạ Hiểu cũng không biết có thể hay không ở sinh thời, nghiên cứu ra năng lượng thạch đối nhân loại phát triển lớn nhất tác dụng. Nghỉ đông, thạch đầu đi phi dương bên kia, an tiết thời điểm cùng cha mẹ cùng bội bội cùng nhau đã trở lại. Tịch tiến sĩ nơi này, đi tân phòng nghiên cứu cũng không phải như vậy hài lòng, tiền trợ lý bởi vì muốn mang hài tử quan hệ, vô pháp ở tịch tiến sĩ bên người hỗ trợ, hơn nữa thỉnh mấy cái bảo mẫu đều không như ý, tâm tình cũng phi thường bực bội, bội. Cho nên tiểu sa nguyệt một phóng nghỉ đông. Tiền trợ lý liền đem tịch bối lôi giao cho tiểu sang nguyện mang, chính mình liền đi theo tịch tiến sĩ bên người. Đi theo tịch tiến sĩ bên người nhiều năm, lại yêu thẩm tịch tiến sĩ nhiều năm, tiền trợ lý đối tịch tiến sĩ là có độc chiếm dụng. Nàng liền sợ nữ nhân khác tiếp cận tịch tiến sĩ, trở thành tịch tiến sĩ trợ lý, đem nàng vị trí cấp thế thân, cho nên một vô pháp đi theo tịch tiến sĩ bên người công tác, tiền trợ lý là phi thường nôn nóng. Nếu là có thể tiền trợ lý tự nhiên không muốn làm tiểu sang nguyện chiếu cố nàng nữ nhi nhưng này không phải tìm không thấy vừa lòng người cho nên tiền trợ lý cũng chỉ có thể dùng tiểu sa nguyệt đến lúc này tiểu sa nguyệt toàn bộ nghỉ đông đều mang tịch bối lôi bất quá tịch tiến sĩ cùng tiền trợ lý không ở tiểu sa nguyệt cũng nhẹ nhàng một ít biên chiếu cố muội muội còn có thể biên đọc sách học tập lẻ 9 năm tết âm lịch một quá tân học kỳ đã đến tiểu sa nguyệt lại tham gia học lên khảo thuận lợi mà tiến vào cao cấp ban cái này làm cho tưởng mỹ mỹ trứng mắt nàng so tiểu sa nguyệt còn đại tam tuổi so bất quá thạch đầu liền tính Rốt cuộc thạch đầu là chỉ số thông minh 200 thiên tài, nhưng nàng cùng Tiểu Sa Nguyệt chỉ số thông minh giống nhau, lại bị Tiểu Sa Nguyệt cấp ném đến phía sau. Tiến vào cao cấp ban, Tiểu Sa Nguyệt phi thường vui vẻ, này đại biểu nàng ly thạch đầu càng gần, hơn nữa cũng thành công đem tưởng Mỹ Mỹ cấp ném xuống. Hạ hiệu bên này, cảm thấy tưởng tiến sĩ cùng tịch tiến sĩ trình độ còn kém điểm, nhưng tưởng tiến sĩ so tịch tiến sĩ sẽ là người, thực mau thắng được nghiên cứu phòng thí nghiệm đại gia nhận đồng. Chỉ là tưởng tiến sĩ thê tử so tiền trợ lý còn biết làm việc, tưởng tiến sĩ thê tử là danh môn chi hậu, tư thái vẫn là có chút bưng, hơn nữa cùng Hạ Hiểu nói chuyện phiếm thời điểm, luôn là có như vậy điểm điểm khoe khoang cảm giác. Nay đảo không có gì, nhưng luôn là đem nữ nhi hướng Hạ Hiểu trước mặt đầy, khiến cho Hạ Hiểu hết trôi nói rồi. Mỹ Mỹ nhất ta nhất đắc ý hài tử, thông minh xinh đẹp, từ nhỏ ngoan thực, cũng không cần ta nhọc lòng. Cùng nhà các ngươi bái trạch đồng học giống nhau, ta cảm thấy bái trạch đồng học tốt đẹp Mỹ rất xứng đôi. Hạ viện sĩ, muốn hay không suy xét kết cái thân. Với anh, hạ hiểu nháy mắt bị lôi không rõ, rốt cuộc biết vì cái gì tưởng thái thái lao đem tưởng mị mị hướng nàng trước mặt đẩy, tưởng mị mị lại cuốn lấy thạch đầu. Này tưởng thái thái có cái này tâm tư, nói không chừng là suối dục nữ nhi. Nay đều thời đại nào, còn có muốn định loa hoa thân, hơn nữa hai nhà lại không cần liên hôn. Tưởng thái thái nói đùa, hai tử còn nhỏ đâu, trai trai hải tử biết cái gì. Không nói tôn tử ta nhi tử nữ nhi xử đối tượng giao bằng hưu thời điểm, ta cũng không can thiệp bọn họ, bọn họ một nửa kia đều là chính mình tìm, nếu là bọn họ thích, ta tôn trọng bọn họ lựa chọn. Hạ hiểu nói rơi xuống, tưởng thái thái nở nụ cười, hạ viện sĩ thật là cái khai sáng mẫu thân, ta cùng ta ái nhân thời điểm, nhà ta phản đối lợi hại đâu, lúc ấy ta ái nhân trong nhà thành phần không tốt, nhà ta đều không muốn. Hạ hiểu nhìn tưởng thái thái kỳ quái nói, ngươi cùng tưởng tiến sĩ thoạt nhìn tuổi cũng không lớn. Sử đối tượng thời điểm đã không chú ý thành phần đi. Tường Thái Thái nói, ta cùng ta ái nhân là Thanh Mai Trúc Mã, ta năm tuổi liền nhận định hắn, chỉ là nhà hắn thành phần không tốt, cha mẹ đều phản đối ta cùng hắn lui tới. Chúng ta xử đối tượng thời điểm tuy rằng đã không chú ý thành phần, nhưng hắn ra phùng biến cố, điều kiện không tốt, tổ tiên thành phần cũng không tốt, cha mẹ ta đều không mớn Ta trộn cùng hắn lui tới, bồi hắn, cổ vũ hắn, hắn mới có hôm nay. Hạ Hiểu gật gật đầu, nhưng thật ra hoạn nạn phu thê. Lúc ấy vì gả cho hắn, ta còn cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ đâu. Nói tới đây tưởng thái thái ảm đạm, ta hiện tại thực hạnh phúc, rõ ràng ta lựa chọn là đúng, vì cái gì cha mẹ vẫn là không hiểu đâu, ta ái nhân hiện tại tiền đồ, cha mẹ ta vẫn là không tha thứ ta. Lời này hạ hiểu cũng không biết như thế nào tiếp, bất quá vẫn là khuyên đủ, cha mẹ sẽ không thật sự quái nữ nhi, ngươi nhiều trở về bồi bồi bọn họ. Tưởng thái thái ánh mắt sáng lên, hạ viện sĩ nói rất đúng, hạ viện sĩ ngày mai có rảnh sao. Mang theo bái trạch đồng học đến nhà ta làm khách đi, cha mẹ ta thực thích bái trạch đồng học đâu. Hạ hiểu vô ngữ, như thế nào lại chuyển tới thạch đầu trên người tới. Thực xin lỗi, gần đoạn thời gian đều chịu không ra thời gian tới, ta hành trình đều bài đầy. Lời nói rơi xuống, tưởng thái thái tiếc nuối nói, kia thật đáng tiếc, bất quá chúng ta như vậy chín, luôn là có cơ hội, mị mị thực thích bái trạch đồng học, ta cũng xem trọng bái trạch hy vọng hai đứa nhỏ có thể ở chung ra cảm tình, nghiên thiếu cảm tình nhất chân thành tha thiết bất quá ta hy vọng ta nữ nhi cùng ta giống nhau hạnh phúc hạ hiểu xem ra tưởng thái thái là thực hạnh phúc cả người đều ở vào một loại mộng ảo chung nhưng tưởng thái thái là thành công đồng loạt không đại biểu có cùng nàng giống nhau trải qua người đều sẽ như vậy hạnh phúc tưởng thái thái đây là hy vọng nữ nhi phục chế nàng lộ thậm chí so nàng còn muốn hảo mà chính mình nữ nhi cao chỉ số thông minh thạch đầu lại là cao chỉ số thông minh thiên tài tưởng thái thái liền cảm thấy không có ai so thạch đầu càng xứng thượng nữ nhi hơn nữa thạch đầu cùng nữ nhi đều tiểu đúng là hảo hảo bồi dưỡng cảm tình thời điểm tưởng thái thái này một môn tâm sự đều dùng tại đây thậm chí đem thạch đầu xem thành tương lai con rể cái này làm cho hạ hiểu hảo vô ngữ đi rồi tiền tiểu mội một cái kỳ ba hiện tại lại tới một cái kỳ ba tuy rằng hai người không giống nhau nhưng mạch não đều là kỳ quái bổn trạm quan trọng thông chi thỉnh sử dụng bổn trạm miễn phí tiểu thuyết áp vô quảng cáo phá vỡ bản lầu, đổi mới mau hội viên đồng bộ kệ sách thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hào ạp sờ xin si, để lại ba giây phục chế Đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 660 vinh viễn nhắm mắt. Hài tử còn nhỏ đâu, hơn nữa ta hy vọng bọn họ hảo hảo đọc sách. Tuy rằng là cao chỉ số thông minh hài tử, nhưng cũng có giờ hiểu rõ đại chưa chắc dài. Thiên tài cũng là muốn nỗ lực muốn tiến bộ mới được. Hạ hiểu tất nhiên là không có khả năng đáp ứng tưởng thái thái. Bất quá tưởng thái thái ở hạ hiểu nơi này không có thành công, nàng cũng không khí thỏa. Sau khi trở về làm nữ nhi nỗ lực. Tưởng Mỹ Mỹ từ nhỏ đều thực thông minh, rất được cha mẹ yêu thích. Mà vừa lúc 4 tuổi thạch đầu cầm A quá ô lim toán quán quân kinh diễm trong ngoài nước thời điểm, tưởng thái thái liền mang nữ nhi đi chắc chỉ số thông minh. Tưởng Mỹ Mỹ chỉ số thông minh bốn, tuy rằng không có thạch đầu cao, nhưng cũng làm tưởng thái thái cao hứng, bất quá tưởng thái thái cũng không có lập tức đem nữ nhi đưa đến thiên tài thiếu niên ban, mà là trước hảo hảo hiểu biết cùng quan sát cái này lớp, rốt cuộc thiên tài thiếu niên ban ở trong xã hội thanh danh có bao có biếm. Có chút thiên tài đi vào nơi này sau, liền thành tài trí bình thường cũng không có thể hảo hảo phản huy sở trường, này cũng dẫn xã hội rộng khắp chú ý. Cho nên hiểu biết 3 năm, lại vẫn luôn hỏi thăm thạch đầu tin tức, nhìn thấy thạch đầu vẫn luôn đều như vậy ưu tú, tưởng thái thái mới đem nữ nhi đưa vào tới. Cho nên tưởng Mỹ Mỹ tiến thiên tài thiếu niên ban là buôn thạch đầu mà đến, mỗi ngày bị tưởng thái thái nói, như vậy thiên tài mới là nhất xứng ngươi, mới là nhất có tư cách đứng ở bên cạnh ngươi, tưởng Mỹ Mỹ liền cảm thấy thạch đầu hẳn là nàng. Cho nên đối tiểu sang nguyệt có thể tiếp cận thạch đầu liền phi thường không vui cùng bất mãn, cảm thấy tiểu sang nguyệt đoạt nàng đồ vật, đồng thời cũng phi thường có nguy cơ cảm. Tưởng Mỹ Mỹ ở trong nhà là chúng tinh phùng nguyệt, chính là không có tha thứ tưởng thái thái tưởng phụ tưởng mẫu đồng dạng cũng thực thích tưởng Mỹ Mỹ, cho nên từ nhỏ đến lớn, tưởng Mỹ Mỹ đều phi thường được hoan nghênh, đại bằng hưu tiểu bằng hưu đều thực thích nàng. Vừa thấy thương, chính là tới rồi thiên tài thiếu niên ban, nàng nhất tưởng tiếp cận thạch đầu, lại làm nàng bị nhục chiết, mụ mũ. mũ. Ngươi yên tâm, ta sẽ làm thạch đầu ca ca thích ta." Tưởng Mỹ Mỹ tự tin nói. "Kia đương nhiên, ta nữ nhi là nhất đồng. Tưởng Thái Thái xác thật thực vừa lòng nữ nhi, trong lòng cũng phi thường kiêu ngạo, ở nàng xem ra, nữ nhi Tưởng Mỹ Mỹ là nàng cùng Trượng Phu tình yêu kết tinh, tập bọn họ sở hữu ưu điểm, là thượng đế hoàn mỹ nhất tác phẩm. Mà Tưởng Thái Thái không có sinh nhi tử, trong lòng đối Trượng Phu nhiều ít có chút thấy nấy, rốt cuộc Trượng Phu trừ bỏ các nàng mẹ con không có gì thân nhân. Bất quá Trượng Phu không ngại còn thực sủng ái nữ nhi, tưởng thái thái trong lòng liền càng thỏa mãn, cảm thấy chính mình trượng phu như thế nào đều hảo, là hoàn mỹ tình nhân, ái đều ái không xong. Đây là tưởng thái thái trong lòng lời nói, Hạ Hiểu tất nhiên là không biết, nhưng cùng tưởng thái thái tiếp xúc sau, Hạ Hiểu cũng phát hiện tưởng thái thái là một cái đắm chìm ở tình yêu nữ nhân. Hơn nữa cũng là thuộc về cái loại này có tình uống nước no, trượng phu tình yêu chính là nàng nhân sinh cây trụ, loại này nếu trượng phu cả đời đều chuyên nhất, tưởng thái thái sẽ hạnh phúc cả đời. Nhưng nếu trượng phu phản bội, hạ hiểu cảm thấy tưởng thái thái sẽ chịu không nổi cái này đả kích Bởi vì vì trượng phu nàng từ bỏ quá nhiều, thậm chí rõ ràng tưởng thái thái có cơ hội vào đại học, lại đem cơ hội để lại cho trượng phu, đem chính mình học phí cho trượng phu đi học. Đây cũng là tưởng phụ tưởng mẫu vô pháp tha thứ nữ nhi đệ nhất nguyên nhân. Đệ nhị nguyên nhân tự nhiên chính là tưởng thái thái cùng chính mình trượng phu tư định trung thân. Cho nên việc này qua nhiều năm như vậy, tưởng Mỹ Mỹ năm nay cũng 10 tuổi nhưng tưởng phụ tưởng mẫu này trong lòng ngật đáp cũng khó tiêu bình nay một năm cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng thân thể càng ngày càng không hảo hạ hiểu càng nhiều thời giờ đều ở trong nhà bồi cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng phòng thí nghiệm sự tình liền giao cho thạch đầu cùng tịch tiến sĩ không giống nhau tưởng tiến sĩ bị tưởng thái thái ảnh hưởng đối thạch đầu là thực cảm thấy hứng thú tuy rằng hắn không có giống tưởng thái thái như vậy đem thạch đầu trở thành tương lai con rể nhưng ở trong lòng cũng âm thầm quan sát thạch đầu năng lực đánh giá thạch đầu Chỉ là tưởng Mỹ Mỹ lại không như vậy nhiều tinh lực đuổi theo thạch đầu chạy, tiểu sa nguyệt ở cao cấp trong ban từ rất đuôi xe chậm rãi siêu việt trước một người, tuy rằng không có thi đầu đặc ưu ban, nhưng cũng xa xa mà đem tưởng Mỹ Mỹ ném ở sau người. Thiên tài thiếu niên ban tuy rằng phân lớp, nhưng mỗi năm đều có một cái để thi trùng cái này để thi trùng là sở hữu học sinh đều cùng nhau khảo hạch, là khảo tổng hợp thành tích, sau đó cũng là sở hữu học sinh đứng hàng. Thạch đầu hiện tại đã cao cao quải bảng đệ nhất, vị trí cũng vững vàng. Tiểu sang nguyệt xếp hạng thứ 29 tên, tưởng Mỹ Mỹ tuy rằng ở trung cấp ban, lại xếp hạng đệ tứ 10 tên, thành trung cấp ban đếm ngược đệ nhất. Thực rõ ràng, tưởng Mỹ Mỹ thành tích lưu bước, cái này làm cho vẫn luôn kiêu ngạo tưởng Mỹ Mỹ trong lòng như thế nào dễ chịu. Tưởng tiến sĩ cũng làm nữ nhi hảo hảo đọc sách, tưởng thái thái cũng nhìn chúng nữ nhi thành tích, cho nên cũng cổ vũ nữ nhi hảo hảo học tập, tốt nhất có thể đuổi theo thạch đầu, cùng thạch đầu sóng vai mà đứng. Nhưng làm ngộng tưởng là tốt đẹp, hiện thực là cốt cảm. Tưởng Mỹ Mỹ này dùng một chút công, cả người gầy một vòng lớn, mới miễn cưỡng đi tới hai gã. Lẻ chín năm, tiểu sa Nguyệt Khảo đặc ưu ban lần nữa thất bại, tưởng Mỹ Mỹ lên cao cấp ban cũng lần nữa bị nhục. Mà thạch đầu tuy rằng không có thi đại học, nhưng mọi người đều biết chỉ là thạch đầu có nghị vấn đề, này sẽ rất nhiều những thiên tài đều càng minh bạch mà hiểu biết chỉ số thông minh cao tới 200 ưu thế. Bọn họ cũng không biết thạch đầu chỉ số thông minh cũng không ngăn cái này số, bằng không còn không biết muốn thế nào kinh ngạc cảm thán đâu. Thạch đầu hiện tại càng nhiều thời giờ đều ở nghiên cứu phòng thí nghiệm, nhưng cũng không phải hắn liền kiêu ngạo tự mãn, chỉ là hắn đã ở học tập đại học chương trình học. Nay một năm thạch đầu 8 tuổi, Tiểu Sa Nguyệt 7 tuổi, Tưởng Mỹ Mỹ 10 tuổi. Mà cuối năm, Úc Thành trở về, cử quốc chúc mừng. Nhưng tại đây một tháng Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng đi rồi, hai người cách một ngày, Cao Quốc Cường là nửa đêm đi, Trịnh Hướng Hồng là buổi sáng đi. Trịnh Hướng Hồng phát hiện Cao Quốc Cường đi rồi, nàng cũng không có gọi người, mà là nhắm lại hai mắt. Buổi sáng A Di lại đây thời điểm liền phát hiện hai lão vinh viện nhắm mắt. Cao Quốc Cường thật tuổi 98, tuổi mụ 99. Trịnh Hướng Hồng thật tuổi 97, tuổi mụ 98. Hai lão tuy rằng không có sống hơn trăm tuổi, nhưng cũng không có gì tiếc nuối, cho nên cũng cũng không có cái gì di ngôn. Bọn họ không hề tiếc nuối mà rời đi. Bay vọt ở quốc gia không có thể kịp thời gấp trở về. Cái khác nhi nữ tôn đối, tỷ tỷ huynh trưởng đều chạy đến. Đại gia cũng già rồi không nói cao giá thực cùng hai cái tỷ tỷ số tuổi chính là cao giá hưng cũng 65, hạ hiểu 63. bọn họ đem trịnh hướng hồng cùng cao quốc cường di thể đưa về quang minh đội đi thổ táng tuy rằng quốc gia hiện tại không cho phép thổ táng nhưng có chút dân tộc thiểu số còn có một ít bộ phận khu vực vẫn là thổ táng chính hướng hồng cùng cao quốc cường di thể là bay vút lên dùng phi cơ trực thăng vận hồi cao giá hưng cùng phi dương tuy rằng ở bộ đội nhưng cũng không có khả năng đem quân cơ đương tư dùng lần trước lễ mẫn sinh hải tử đó là phi dương vừa lúc tuần tra đổi kịp vì phương tiện vận trịnh hướng hồng cùng cao quốc cường di thể bay vút lên trực tiếp tiêu tiền mua một chiếc phi cơ trực thăng người một nhà trực tiếp đáp phi cơ trực thăng đi trở về chờ trịnh hướng hồng cùng cao quốc cường di thể tới rồi quang minh đội ở bên này làm tăng sự thân thích bằng hưu đều chạy tới tham gia tăng lễ bổn trạm quan trọng thông chi thỉnh sử dụng bổn trạm miễn phí tiểu thuyết áp vô quảng cáo phá vỡ bản lầu đổi mới mau hội viên đồng bộ kệ sách thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào ạp sờ si để lại 3 giây phục chế, đao loạt miễn phí đọc ký. Chương 661 cuộc đời này duy nhất. Hai lão hậu sự làm thực long trọng, Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu Nhi tử nữ Nhi tôn bối tử mỗi người đều đôi mắt phiếm hồng phiếm sưng, thanh âm cũng khàn khàn. Nhất. Đọc sách. Tuy rằng Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng sống không sai biệt lắm trăm tuổi, cũng là hỉ tang, nhưng bọn hắn rời đi, vĩnh viên vĩnh biệt coi đời, Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu bọn họ trong lòng tự nhiên cũng khổ sở. Hỉ tang, tục xưng phúc thọ toàn phúc thọ toàn về tức toàn phúc, toàn thọ, toàn trung, toàn phúc, gia tộc khổng lồ, con cháu thịnh vượng, nhi nữ tất cả tại, vô tái hôn chi nam, tái giá chi nữ. toàn thọ, cổ lai hy, bảy tuổi, trở lên đi về coi tiên. toàn trung, tức vô tật mà chết, sống thọ và chết tại nhà, nội thẩm, dân gian cứ gọi chi chết giả. cổ lai hy trở lên đi về coi tiên, nhi nữ tất cả tại, vô tái hôn chi nam, vô tái giá chi nữ vì đại phúc thọ toàn xưng là lao hỉ tăng trong đó thiếu hụt hạng nhất vì Phúc Thọ Toàn Sưng là Hỷ tang Hoặc là bốn thế cùng đường cùng Mạo Điệt đi về cõi tiên vì Đại Phúc Thọ Toàn Lao Hỷ tang Cao Giá Thực tuy rằng không phải Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng thân sinh nhi tử, nhưng Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng vẫn luôn đem Cao Giá Thực đương thân sinh nhi tử giống nhau, cho nên Cao Giá Thực là tái hôn, Cao Quốc Cường cùng Trịnh Hướng Hồng ta Sự, chính là Phúc Thọ Toàn, Sưng là Hỷ tang Ở Cao Giá Hưng trong lòng, Cao Giá Thực chính là hắn Thân Ca, cho nên bọn họ cũng không sẽ bởi vì một ít khóa toái việc nhỏ mà dối rắm nhân sinh cũng không có khả năng mọi chuyện hoàn mỹ ai cũng liêu không đến tương lai là như thế nào nhi nữ tôn bối nhóm quá hảo cao quốc cường cùng trịnh hướng hồng cảm thấy mỹ mãn tự cũng đi an tường vô ưu ninh tuệ cùng dương tuyết hoa cũng chạy đến cả đời này hạ hiểu liền hai cái bản thân nhận thức sau cũng không có đoạn quá liên hệ ninh tuệ liền không nói hai người thành thông ra dương tuyết hoa tuy rằng ở ép thành bên kia nhưng cũng vẫn luôn cùng hạ hiểu liên hệ hai người mỗi năm đều so sánh với Hạ Hiểu bận rộn Dương Tuyết Hoa ở về hưu sau liền nhàn xuống dưới ở trong nhà mang tôn tử cũng thường xuyên lại đây xem Hạ Hiểu hai lão hậu sự xong xuôi sau Hạ Hiểu lại đi vườn bách thú trước nhìn Gấu Trúc 8 tuổi đoàn đoàn viên viên đã là một đôi ân ái Gấu Trúc phu thê hơn nữa bao quanh năm nay sinh một đôi Gấu Trúc bảo bảo cũng là nam hoa sơn hoang dại vườn bách thú khiến cho rộng khắp chú ý Hạ Hiểu xem xong rồi Gấu Trúc lại đi xem Gấu đen chúng nó thế hệ trước Gấu đen không còn nữa Đệ nhị đời thứ ba gấu đen cũng già rồi, Hạ Hiểu trong lòng cảm thán. Nghĩ đến ly thế trịnh hướng hồng cùng Cao Quốc Cường, nghĩ đến chính mình cùng Cao Giá Hưng, tuy rằng cả đời này đã thực thỏa mãn, nhưng tổng vẫn là tưởng lòng tham càng nhiều một ít. Hạ Hiểu hy vọng thời gian chậm một chút, một ngày hận không thể có 36 tiếng đồng hồ, tưởng cả đời đều như vậy đi xuống đi, đi đến thiên ngai cuối chỗ sâu trong. Tưởng cái gì? Cao Giá Hưng không khỏi tiến lên một bước nắm lấy Hạ Hiểu tay, nhìn Hạ Hiểu cả người biến tịch liêu. Ánh mắt xa, thần hồn đều bay đi dường như. Tưởng thời gian đi chậm một chút, trước kia cảm thấy cả đời vẫn là rất dài, rốt cuộc một ngày 24 tiếng đồng hồ, một năm có 365 thiên, 8.700 nhiều giờ. Ngươi xem, nay một cảm giác một năm cũng rất dài, nhưng hiện tại quay đầu nhìn lại, vài thập niên dường như liền như vậy trong nháy mắt, quá nhanh, ta lòng tham mà tưởng thời gian thả chậm một ít, tưởng chúng ta vẫn luôn liền như vậy đi xuống đi. Bởi vì lại lần nữa nhắm mắt lại, cho dù có kiếp sau bọn họ có lẽ cũng không gặp được. Ngươi tưởng gì thường không phải ta tưởng, bất quá về sau sự tình ai biết được, chúng ta quá hảo trước mắt, cả đời này không ngủng công cuộc đời này, không cho lẫn nhau lưu lại tiếng đuối, hảo hảo tồn tại, thì tốt rồi. Ba ba mụ mụ cũng là giống nhau, bọn họ đi không có tiếng đuối, chúng ta nên vì bọn họ cao hứng, cũng hy vọng chúng ta già rồi có thể giống ba ba mụ mụ như vậy cũng biết đủ. Cao giá hưng cũng thật sâu mà cảm thán, hắn cũng hy vọng chính mình có thể sống lâu trăm tuổi vẫn luôn có thể bồi hạ hiểu, này sẽ cao giá hưng nhìn hạ hiểu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngươi không phải luôn thích một bài hát, nhất lãng phí sự là bồi ngươi cùng nhau chậm rãi biến lao sao, ta cũng thích này bài hát, ta cho ngươi sướng được không? hào á hạ hiểu tay bị cao giá hưng nắm, hai người cùng nhau cầm tay chậm rãi đi tới, dựa lưng vào nhau ngồi ở thảm thượng, nghe một chút âm nhạc tâm sự nguyện vọng, ngươi hy vọng ta càng ngày càng ôn nhu, ta hy vọng ngươi phóng ta trong lòng.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 Ngươi còn vẫn như cũ đem ta trở thành trong lòng bàn tay bảo. Trích tự ca khúc nhất lãng mạn sự. Cao giá hương sướng ca thời điểm, thanh âm mang theo trầm thấp tư tính, không cố tình, lại có khác ôn nhu, thực thư hoãn, rất có khuynh hướng cảm xúc, làm ngươi nghe xong không tự giác say mê. Nay cùng hắn ở trong quân đội, cái loại này rất có xuyên thấu lực, rất có bùng nổ thức, chấn nhiếp nhân tâm thanh âm lại là không giống nhau. Hạ hiểu trên mặt dạng khởi mỹ lệ tươi cười, cao nhị ca, ta giác ngươi nếu là không lo quân nhân Cũng có thể đường quân nữ ca sĩ, thanh âm rất thêm hay, loại này ca ta cũng thức thích, chờ chúng ta trở về, chúng ta cùng nhau lục này bài hát thế nào. Hảo, con gái biết hạ hiểu cùng cao giá hưng muốn lục ca, làm thiên hậu Lê Mạn Tư tự nhiên đem việc này cấp ôm xuống dưới, hơn nữa Lê Mạn Tư còn tỏ vẻ phải vì hạ hiểu cùng cao giá hưng soạn nhạc. Hạ hiểu cười nói, ta tới điện từ đi. nay bài hát, hạ hiểu cùng cao giá hưng cùng nhau điện tử, từ, từ Lê Mạn Tư soạn nhạc. Cuộc đời này duy nhất. nữ kia một năm tương lộ, chúng ta thanh xuân nhiên thiếu. Nam, kia một năm hiểu nhau, chúng ta tình cảm mông lung. Nữ, duyên phận làm chúng ta đi cùng một chỗ. Nam, tình yêu làm chúng ta hạnh phúc cả đời. Nữ, thời gian trôi mau, lộ từ từ, chân tình vĩnh bất biến. Nam, năm tháng vội vàng, tình từ từ, ái ngươi vĩnh bất biến. Nữ, người ta chân tình ôm nhau. Nam, người ta thiệt tình làm bạn. Nam nữ, làm bạn là dài nhất tình thông báo. Cuộc đời này duy nhất. Lê Mạn Tư Hiệu xuất phi thường mau, một buổi tối, cuộc đời này duy nhất này đầu khúc đã bị phổ ra tới. Hạ Hiệu cùng cao giá hưng đều phi thường cao hứng, này rốt cuộc là bọn họ hai làm từ, một người một câu, trực tiếp nghiệm ra tới, có lẽ sẽ không như thế nào hảo, nhưng lại là bọn họ tâm cảnh. Bất quá vốn dĩ phổ phổ thông thông từ, từ Lê Mạn Tư này một phổ ra khúc tới, nháy mắt liền tăng lên không ngừng một cái cấp bậc. Hạ Hiệu đối cái này tức phụ lau mắt mà nhìn, không hổ là thiên hậu làm từ xoan nhạc, ca hát đánh đàn, vũ đạo chống giặt mọi thứ đều được. Hoa nửa ngày thời gian, Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng liền lục xong rồi hai bài hát, một đạo là nhất lãng mạn sự, một đầu chính là bọn họ làm cuộc đời này duy nhất. Cao Giá Hưng đem hai bài hát đều thu nhận sử dụng ở MP4, tới rồi bộ đội sau cũng thường xuyên nghe, nghe hoài không chán. Cao Quốc Cường cùng trịnh hướng hồng táng hồi quang minh đội sau, mỗi năm thanh minh Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu bọn họ đều sẽ trở về tảo mộ, hoặc là tiết âm lịch trở về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 Tôn bối nhóm đọc sách trước kia có cao Quốc Cường cùng trịnh hướng, hướng ở con gái còn thường trở về nhìn xem hiện tại đại gia vội vàng đảo thật là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều có đôi khi trở về cũng chạm vào không mặt trên một linh năm Tết âm lịch cao gia không có như thế nào quá thời gian cũng quá phi thường mau chỉ trước mắt thạch đầu lại bội bội bọn họ đều trường một tuổi thạch đầu vốn dĩ tính toán 10 tuổi tham gia thi đại học nhưng năm nay 9 tuổi hắn dứt khoát báo thi đại học ở tháng 6 phân nhỏ nhất thí sinh Bội bội úc cúc đê nàng còn đọc tiểu học, ca ca liền phải thi đại học, bị ném qua xa, bội bội cũng không thể lại lười biếng, tỏ vẻ chính mình muốn nhảy lớp. Thi đại học giống nhau là tháng 6 số 7 số 8, ngày này, phi dương cùng lệ mẫn đều buông xuống trong tay sự tình lại đây bồi thạch đầu thi đại học, cao giá hưng cùng hạ hiểu tuy rằng không có cùng lại đây, nhưng ở trong nhà uống trà chờ đợi. Khảo thí 2 ngày thời gian, phi dương cùng lệ mẫn đều lo lắng thạch đầu ăn không tiêu, bất quá thạch đầu nhưng thật ra còn hảo thuận lợi ra trường thi sau thạch đầu đều bị phóng viên cấp vây quanh lệ mẫn vừa thấy đến một chúng phóng viên vây đi lên một bộ muốn đem thạch đầu bao phủ bộ dáng lập tức mặt một bạch liền sợ các phóng viên té ngã đem thạch đầu áp bị thương phi dương đối với bảo tiêu nói đi đem thạch đầu mang về tới lời nói rơi xuống bọn bảo tiêu liền phải đi qua lại không nghĩ thạch đầu thân mình linh hoạt mà từ phóng viên trong đàn chui ra tới hoặc không lưu nắm trên mặt còn giơ lên một mạt sán lạn tươi cười nhìn các phóng viên đôi mắt là khiêu khích Thạch đầu chui vào trong xe, nên ngang mà đi, nhưng hắn nghịch ngợm lại sán lạn tươi cười đều bị chụp được tới. Các đại báo chí tin tức đều cấp với thạch đầu khoan dung nhất đưa tin. Đương nhiên cũng có tiểu đưa tin chấm trọng, còn có một ít sướng suy, nhưng thực mau bị bao phủ. K, A, N, S, H, U, -C, C, C. Thạch đầu tuy rằng không phải minh tinh, nhưng bởi vì thiên tài thân phận, hiện giờ chính là có một số lớn phèn Nghịch ngợm lệ mẫn ôm nhi tử, trong lòng cũng là ái không được, nhi nữ đều là nàng tiêu ngạo. Xe chậm rãi khai hồi cao ra, thạch đầu xuống xe, trong nhà đã có đồ ăn chờ, thấy mọi người đều không hỏi hắn khảo thế nào, thạch đầu nói, các ngươi như thế nào không hỏi ta khảo thế nào. Lời này vừa ra đại giác cười, tất nhiên là tin tưởng ngươi a, khẳng định có thể khảo quá, liền tính khảo bất quá, ngươi còn nhỏ đâu, lại khảo cái 10 năm 8 năm cũng không có vấn đề gì. mãi mãi ngươi đây là an ủi ta sao? Thạch đầu qua đi, ôm hạ hiểu cổ hì hì cười, yên tâm đi, ta khẳng định không thành vấn đề tới rồi tháng 7, thi đại học thành tích ra tới thạch đầu cả nước đệ nhất thi đại học mãn phân trạng nguyên thạch đầu ngươi lại chơi qua đầu hạ hiểu vô chán thạch đầu nói ta chỉ là nỗ lực đem đề làm tốt cái khác ta nhưng thật ra có phản nắm nhưng là viết văn này hạng nhất ta nào biết đâu rằng chấm bài thi lão sư sẽ cho ta làm ngự văn nhiều ít phân hào đi nhưng chín tuổi thi đại học trạng nguyên mãn phân thạch đầu đây là muốn nghịch thiên a đương nhiên này thành tích vừa ra cũng đã chịu khắp nơi nghi ngờ Cuối cùng thạch đầu bài thi bị công khai. Hơn nữa thạch đầu này một khảo xong, trực tiếp đem chính mình viết đáp án công bố ở trên mạng, khiến cho đại gia chấn kinh rồi. Cho nên rất nhiều người đối thạch đầu đáp án làm bình phán, thạch đầu thiên tài càng bị tán thành, rốt cuộc không phải ai từ trường thi ra tới, đều có thể đem chính mình viết sở hữu đáp án nhớ kỹ, thậm chí là viết văn, còn một chữ không kém, thiên tài chính là như vậy tùy hứng. Mà Tiểu sa Nguyệt cùng tưởng Mỹ Mỹ liền chịu đả kích, Tiểu sa Nguyệt nhưng thật ra thuận lợi mà thằng cao cấp ban lại phát hiện ly thạch đầu vẫn là rất xa tưởng mỹ mỹ nhưng vẫn ở trung cấp trong ban khóc không ra nước mắt càng là cấp càng là táo càng là không hề tiến bộ lão sư tìm tưởng tiến sĩ cùng tưởng thái thái nói chuyện lão sư đưa tưởng mỹ mỹ bốn chữ giới kiêu giới táo phía trước tưởng mỹ mỹ chính là quá kiêu ngạo tự mãn cho rằng vào thiên tài ban liền có thể vạn sự đại các hơn nữa tưởng mỹ mỹ mê chơi ái xuống mỹ ái khoe khoang từ nàng tới lúc sau liền đem trong ban không khí cấp ảnh hưởng Mấy cái nam đồng học cùng nữ đồng học đều cùng tưởng Mỹ Mỹ chơi ở một khối, thành tích cũng nửa vời. Lao sư đối tưởng Mỹ Mỹ từ lúc bắt đầu chờ mong, biến thành hiện tại có chút đau đầu, cho nên cũng hy vọng tưởng tiến sĩ cùng tưởng thái thái hảo hảo khuyên tưởng Mỹ Mỹ. Thiên tài thiếu niên ban một bậc liền một cái ban, cũng liền như vậy thượng 10 cái đồng học, hoặc là giáng cấp, hoặc là chỉ có thể lên lớp, nếu là thành tích quá kém, cũng sẽ giáng cấp. Tưởng tiến sĩ cùng tưởng thái thái phong tử Lao sư sau, liền trở về cùng tưởng Mỹ Mỹ nói. Tưởng Mỹ Mỹ câu đầu tiên lời nói liền rất ủy khuất nói, ta không cần ở chỗ này đọc sách, hơn nữa cao bái trạch đều thi đại học đi, ta mới không cần lưu lại nơi này, hơn nữa thiên tài thiếu niên ban căn bản là không tốt. Tưởng Mỹ Mỹ trước kia ở trường học rất có ưu thế, bởi vì thông minh lại thành tích hảo, trường học sở hữu hiệu trưởng, lao sư đều thích. Nhưng tới rồi thiên tài thiếu niên ban lúc sau, nơi này là khô táo, trừ bỏ học tập chính là học tập, không có gì là thú, hơn nữa ở chỗ này, tưởng Mỹ Mỹ cũng không có bất luận cái gì ưu thế cái này làm cho tưởng mỹ mỹ lần nữa bị nhục rất là nhục trí còn có chán ghét tiểu sa nguyệt đem nàng ném xa như vậy tưởng mỹ mỹ có chút vô lực cảm thấy chính mình lại thiên tài thiếu niên ban khẳng định sẽ bị tiểu sa nguyệt tác chế cho nên không nghĩ đãi hơn nữa cao bái trạch đều thi đại học liền tính khảo chính là khoa học kỹ thuật đại học nhưng đại học khu dạy học cùng thiên tài mới năm ban nơi này một đông một tây căn bản khó gặp phải tưởng mỹ mỹ càng cảm thấy đến thiên tài thiếu niên ban không có ý tứ tưởng tiến sĩ cùng tưởng thái thái cho mặc Nghĩ đến có chút hài tử bị đưa đến thiên tài thiếu niên ban, cũng không thấy được tiến bộ, cảm thấy nữ nhi có lẽ không thích hợp thiên tài thiếu niên ban. Lập tức tưởng tiến sĩ cùng tưởng Thái Thái lại xác nhận tưởng Mỹ Mỹ ý nguyện, liền đồng ý tưởng Mỹ Mỹ chuyển trường. Tưởng Mỹ Mỹ chuyển tới thủ đô một khu nhà trong ngoài nước hùn vốn làm quý tộc trường học, ở chỗ này cũng rốt cuộc tìm được rồi lòng tự tin. Điền trí nguyện thời điểm, khoa học kỹ thuật đại học hiệu trưởng đều tự mình đến cao gia tới, hy vọng thạch thượng lưu tại khoa học kỹ thuật đại học đọc sách. Thạch đầu cũng đang có này ý tưởng, cho nên đồng ý, hiệu trưởng phi thường cao hứng, cảm thấy thạch đầu thực nghề tình cho hán, cho nên ở thạch đầu tiến vào đại học vườn trường sau, cũng phi thường ưu đãi thạch đầu. Rốt cuộc thủ đô cao giáo không ít, hiệu trưởng cũng là lo lắng thạch đầu lựa chọn đệ nhất học phủ, đệ nhị học phủ đi, tự nhiên nóng vội mà tới cửa du thuyết. Này như nhau nguyện, hiệu trưởng cũng cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Thạch đầu tác cầm khoa học kỹ thuật đại học tư liệu phân tích, khoa học kỹ thuật đại học tốt nhất ngành học cùng chuyên nghiệp. Khoa học tự nhiên vương diện, đó là sinh vật, hóa học, vật lý, toán học, địa cầu vật lý học, sinh mệnh khoa học, cơ học, hạch khoa học cùng kỹ thuật, thư tử qua lại cùng tin tức hệ thống trở. Thạch đầu lập tức liền làm một cái thật dài kế hoạch, trước kia đối tương lai quy hoạch, mà hạ hiểu bên này, ở thạch đầu thượng đại học sau, nghiên cứu phòng thí nghiệm bên kia, hạ hiểu cơ hồ đều chuyển tới thạch đầu trên tay, nàng tắc vì chỉnh hướng hồng biên soạn y đề thư, bổn trạm quan trọng thông chi, thỉnh sử dụng bổn trạm miễn phí tiểu thuyết áp. Vô quảng cáo phá vỡ bản lầu đổi mới mau hội viên đồng bộ kệ sách thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào giờ ghệ gần xỉn để lại 3 giây phục chế, chếa loạt miễn phí đọc ký chương 663 cùng ta ca lương quần giống nhau cao nghiên cứu phòng thí nghiệm hiểu biết thạch đầu không ai dám không đem thạch đầu để vào mắt 9 tuổi thi đại học mãn phân trắng Nguyên ai dám đem hắn thật sự tiểu hài tử đối đãi thạch đầu thượng đại học lúc sau phi thường bận rộn đại học vườn trường các bạn học đều có thể nhìn đến thạch đầu bận rộn tiểu thân ảnh Hắn luôn là du tẩu các các chuyên nghiệp, hơn nữa khoa khoa khảo thí đều mãn phân. Các bạn học đã không biết nói cái gì, có người nói thạch đầu là cái trời sinh gian lận khí, hạ hiểu tưởng nói ngươi đoán đúng rồi. Hai năm thời gian, nghiên cứu phòng thí nghiệm nghiên cứu thành quả hạ màn, bọn họ mỗi một kỳ nghiên cứu đều là có thành quả, chỉ là lớn lớn bé bé vấn đề. Mà hạ hiểu cùng thạch đầu càng có rất nhiều tưởng phát hiện năng lượng thạch lớn hơn nữa tác dụng, thời bỏ năng lượng thạch cùng không gian bí mật. Lúc này thạch đầu đã lấy xong khoa chính quy học phân xin thi lên thạc sĩ, tốc độ này trực tiếp nhảy tới rồi chúng học trưởng học tỷ trước mặt. Vốn dĩ nên là học đệ, nhưng thạch đầu không chỉ có cùng người có tuổi kỷ cao giới, thậm chí còn thành học trưởng. Hai năm đà kích, khoa học kỹ thuật đại học người đối thạch đầu yêu nghiệt đã miễn dịch, càng không nói rất nhiều người đối thạch đầu cũng coi như thực hiểu biết, thạch đầu là báo chí tin tức súng nhi, rất nhiều người đều muốn hiểu biết thiên tài là như thế nào hình thành. Hơn nữa có người thậm chí hoài nghi thạch đầu chỉ số thông minh cũng không ngăn hai 200, còn cầm một ít nước ngoài cao chỉ số thông minh thiên tài làm đối lập. Lúc này Tiểu Sa Nguyệt đã là thiên tài ban học sinh, nàng cũng không khí thỏa, hơn nữa theo tuổi tăng trưởng, gia đình quan hệ đã ảnh hưởng không được Tiểu Sa Nguyệt. Người không muốn sống nữa. Thạch đầu nhìn Tiểu Sa Nguyệt, gây cùng người trong sách giống nhau không khỏi nữ mày nói. Tiểu Sa Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt hướng về phía thạch đầu lộ ra một cái tươi cười, thạch đầu chậm rãi lắc đầu đem tiểu sa nguyệt xả đến một khối pha lê trước nói ngươi nhìn xem ngươi hiện tại giống không giống quỷ giống không giống người trong sách chính là ta tiểu sa nguyệt xác thật không có nghiêm túc xem qua chính mình hơn nữa cùng thạch đầu đứng chung một chỗ xác thật thực chật vật không có chính là nếu ngươi liền thân thể của mình đều không yêu quý hảo ngươi còn trông cậy vào ai có thể yêu quý ngươi ngươi cha mẹ mặc cậy ngươi ngươi nếu là sinh bệnh làm sao bây giờ thật muốn đem bệnh viện đương gia trụ tiểu sa nguyệt lắc đầu nàng không nghĩ tiến bệnh viện Hơn nữa cũng bệnh không dậy nổi. Kia liền hảo hảo chiếu cố hảo chính ngươi, ngươi đã thực ưu tú, không cần cùng ta so. Bội bội tuy rằng cũng có áp lực, nhưng nàng sống so ngươi nhẹ nhàng, so ngươi tự tại một ít. Rốt cuộc nhận thức nhiều năm, thạch đầu cũng không muốn nhìn đến tiểu sa nguyệt như vậy lăn lộn chính mình. Vốn dĩ liền dinh dưỡng bất lương, hiện tại một bộ phải bị thiên thu bộ dáng thạch đầu cũng là vội vàng, không hề giống như trước như vậy có thể cố đến tiểu sa nguyệt, nơi nào nghĩ này từ lúc phòng nghiên cứu ra tới liền thấy được tiểu sa nguyệt này phó quỷ bộ dáng thạch đầu mày hung hăng một ninh này quả thực ở tìm chết tiểu sa nguyệt rũ đầu thạch đầu nghiêm túc nói ngươi nếu là ở còn như vậy đi xuống ta sẽ không lại cho bội bội cùng ngươi làm bằng hưu bội bội cũng không cần một cái không yêu trọng chính mình thân thể bằng hưu không cần một cái thân thể không khỏe mạnh bằng hưu ta không nghĩ bội bội bị ngươi dạy hư thạch đầu lời này đối tiểu sa nguyệt tới nói không thể nghi ngờ là bạo kích tiểu sa nguyệt nước mắt lương trọng, có kinh hoàng cảm giác hào hào ăn cơm hảo hảo nghỉ ngơi biết không nếu là lại không màng thân thể ta thật sự sẽ không lại làm bội bội cùng ngươi lui tới thạch đầu nói liền rời đi tiểu sam nguyệt lau nước mắt đối với thạch đầu bóng dáng gật gật đầu lại không nghĩ ngày hôm sau thạch đầu liền thu được tiểu sam quầng trăng đảo tin tức đây là thiếu máu tuột huyết áp giáo bệnh viện thạch đầu đem tiểu sam nguyệt mắng đến xú đầu liền chạy lấy người đại ca ngươi tìm ta a bội bội nghe được điện thoại vang liền từ trong phòng học ra tới tiếp Tiểu Sang Nguyệt ở trường học té xỉu, hiện tại ở phòng y Y tế. Thạch đầu lời nói rơi xuống, bội bội nói, hành, ta hiện tại liền qua đi, ta liền chưa thấy qua như vậy cùng chính mình không qua được người. Thạch đầu treo điện thoại cũng mặc kệ. Chắc hẳn phải vậy, bội bội đến thời điểm, cũng là đem Tiểu Sang Nguyệt cấp mắng một đốn, hơn nữa là hai cái giờ. Giáo y Y nhìn bội bội cùng phía trước thạch đầu lớn lên giống, cũng không khó coi ra là huynh muội, hơn nữa hai anh em đều hảo giống nhau. Này giáo dục người ngựa khí cũng là giống nhau như lúc, hơn nữa hiện tại đương muội muội càng sẽ giáo dục người. Giáo y ở phòng y y tế nghe đều cảm thấy đáng sợ. Bất quá Tịch Sa nguyệt sắc thật cũng nên hảo hảo giáo huấn, này đã là phòng y tế khách quen, một cái 10 tuổi nữ hài tử, như vậy liều mạng làm cái gì, đã cũng đủ ưu tú, không cần thiết lại đem thân thể của mình lăn lộn ra vấn đề tới. Tiểu Sa nguyệt bị giáo huấn cũng không giận, hướng về phía Bội Bội ngây ngốc cười, Bội Bội trợn trắng mắt, nàng như thế nào sẽ cùng người như vậy trở thành bạn tốt quả thực chính là thiếu giáo dục. Thạch đầu ca ca có phải hay không giận ta? Tiểu Sa Nguyệt lo lắng hỏi, bởi vì bội bội tới lúc sau, Tiểu Sa Nguyệt lại chưa thấy được thạch đầu. Ngươi còn lo lắng ta ca sinh khi à, ta ca ghét nhất người không màng thân thể của mình, không quý trọng chính mình sinh mệnh, chúc mừng ngươi, ngươi khả năng phải bị ta ca xếp vào sổ đen. Bội bội nói rơi xuống, Tiểu Sa Nguyệt cơ hồ đều phải khóc ta không nghĩ thạch đầu ca ca chán ghét ta. Vậy ngươi về sau phải hảo hảo chiếu cố chính mình? Nói tới đây, Bội Bội nhìn Tiểu Sa Nguyệt nói, "Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, ngươi khẳng định không có hảo hảo chiếu gương." Nói Bội Bội đem Tiểu Sa Nguyệt kéo đến thạch đầu phía trước kéo Tiểu Sa Nguyệt kia chỗ phản quang pha lê trước nói, "Ngươi nhìn xem chúng ta hai cái, tuy rằng ta so ngươi đại một tuổi, nhưng ngươi so với ta còn lùn một cái đầu, cùng ta ca chạm một hồi, phòng trường đến ngực đi. Ta mẹ nói không hảo hảo ăn cơm hài tử hội trưởng không cao, ngươi bộ dáng này, chờ ta trưởng thành trưởng cao, ngươi nếu là không dài vóc dáng, khả năng liền đến ta ngực." Ta ca là nam hải tử, khẳng định lớn lên cao lớn, giống ta ra ra cùng ba ba như vậy cao lớn, đến lúc đó ngươi nếu là cùng hiện tại giống nhau không dài cao, khả năng liền cùng ta ca lưng quần giống nhau cao. Veo, một đạo tiếng cười vang lên, bội bội nhìn qua đi, trứng mắt nói, Tư Hạc Hiên, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thiếu niên xua tay ôm bụng cười nói, ta không phải cố ý nghe lén, ta vốn dĩ liền ở chỗ này, là ngươi nói chuyện đem cho cười. Bội bội hứ một tiếng, lôi kéo tiểu sang nguyệt liền rời đi không đi quản mặt sau thiếu niên thiếu niên tư hạc hiên là không quân tư tư lệnh tôn tử mà bay dương cũng là tư tư lệnh thủ hạ khi còn nhỏ bội bội đi bộ đội thời điểm liền cùng tiểu bá vương tư hạc hiên trải qua giá lúc ấy nàng đem tư hạc hiên cấp đánh thắng đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tay gác ở bội bội đã không phải tư hạc hiên đối thủ bội bội không chịu thua đi theo tư hạc hiên đánh vài lần nhiều lần đều thảm bại hơn nữa bại phương thức cũng như vậy làm nàng xấu hổ tức chết bội bội hiện tại nàng nhìn đến tư hạc hiên liền chán ghét Đây chính là bình sinh một đại địch. Ai, bội bội ngươi muốn đi đâu? Tư Hạc Hiên theo đi lên. Ai chuẩn ngươi kêu ta bội bội, ta kêu cao lệ ý. Bội bội nhìn Tư Hạc Hiên chính là xem giai cấp địch nhân. Thái Lan nhất ngược nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tỉnh video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hảo đói khác. Thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hảo tại tuyến xem. Miền Sù một trường ấn 3 giây phục chế. mươi 664 đây là Thượng Đế Súng Nhi. Ai, ngươi gần nhất như thế nào không tìm ta luận võ Ngươi không phải nói muốn đánh bại ta sao? Tư hạc hiên thấu đi lên tiện tiện hỏi. Bội bội hận không thể một cái tắt đóng sầm đi, tiểu xam nguyệt chúng ta đi, không cần lý người này, ta nói cho ngươi, hắn chính là cái tiểu lưu manh. Ai, ngươi đây là ở bôi nhọ ta, ta lại không có như thế nào ngươi? Tư hạc hiên theo đi lên. Bội bội lập tức một đốn chừng mắt nói, ngươi còn nói. Còn không phải là sốc váy sao, đó là không cẩn thận, còn có hôn môi sự tình, kia chính là ngươi phát lại đây. Tư Hạc Hiên lời nói rơi xuống. Bội bội thẹn quá thành giận, liền phải nhào lên đi. Tiểu Sa Nguyệt vội lôi kéo nàng, nói, đừng tức giận, chúng ta đừng để ý đến hắn là được. Này tiểu mội mội là ai a? Tư Hạc Hiên đi tới Tiểu Sa Nguyệt bên cạnh. Bội bội cảnh giác nói, ngươi nếu là dám sảng bậy, ta kêu ta ca tới tấu ngươi. Nhắc tới thạch đầu, bội bội cuối cùng là trong lòng ăn ủi nàng đánh không lại Tư Hạc Hiên, còn có nàng ca đâu. Ngươi ca lại không ở nơi này, nói nữa hắn tới, ta sớm chạy tư hạc hiên lại đi đến bội bội bên người kéo kéo bội bội đầu tóc nói ngươi như thế nào ở chỗ này ta mới muốn hỏi ngươi như thế nào ở chỗ này đâu bội bội đầu một tránh bị xả đau tóc thiếu chút nữa lại xông lên đi theo tư hạc hiên đánh lộn hai người cũng có thể nói là từ nhỏ đánh tới đại tư hạc hiên là tư tư lệnh nhỏ nhất tôn tử bị chịu sùng ái trong nhà cũng không tính toán làm này tiểu tôn tử toàn quân tư hạc hiên cũng chưa bao giờ có nghĩ tới hơn nữa từ nhỏ đến lớn bên người người đều nhường tư hạc hiên đem Tư Hạc Hiên túng cùng tiểu bá vương dường như. Bội bội tới sau, Tư Hạc Hiên vừa thấy đến này xinh đẹp tiểu nữ hài, ăn mặc một cái hồng nhạt váy bồng, nhảy nhót, váy bồng cũng một phát một phát phiêu động, phi thường đẹp. Tư Hạc Hiên lúc ấy liền nghĩ, này váy bồng rốt cuộc có bao nhiêu tầng, đây là cái dạng gì váy, hắn còn không có gặp qua như vậy váy, cho nên tò mò dưới liền đi lên xốc bội bội váy. Nhưng bội bội từ nhỏ học võ, này một bị một nam hải tử xốc váy, trực tiếp liền đem người cấp đấu. Tư hạc hiên bị tấu trở về nhà, tư tư lệnh vừa nghe đến tiểu tôn tử bị một cái nữ hoa cấp đánh, lập tức đem tiểu tôn tử cấp tấu. Này lúc sau, tư hạc hiên đã bị tư tư lệnh hung hăng thao luyện một phen, trong lòng nghĩ chính mình tiểu tôn tử liền tính là không nhập ngũ, kia cũng không thể yếu đi, liền cái nữ hoa đều đánh không lại, có ích lợi gì. Cho nên đánh không lại tư hạc hiên bội bội lại không biết, tư hạc hiên chính là bị tư tư lệnh tàn nhẫn ma một phen, ăn đủ rồi đau khổ. Ta cản ra ra là nơi này hiệu trưởng. Tư Hạc Hiên cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến bội bội, hắn nhưng thật ra biết thạch đầu ở chỗ này đọc sách, có thể nói chỉ cần thường xem báo chí tin tức, liền không có không biết thạch đầu cái này thiên tài. Hơn nữa thạch đầu ở khoa học kỹ thuật đại học vào đại học, tin tức báo chí thượng đều có đưa tin, Càn ra ra đến nhà hắn tới thời điểm, còn nói nổi lên thạch đầu. Khoa học kỹ thuật đại học hiệu trưởng A, hảo còn không phải là đã từng đi qua nhà nàng cái kia hiệu trưởng ra ra Bội bội gật gật đầu, lại tiếp tục đi tới, Tư Hạc Hiên cũng đi theo bên cạnh, có một câu không một câu mà cùng bội bội nói chuyện thiếm. Tiểu Sa Nguyệt liền rất kỳ quái, nhìn bội bội cùng Tư Hạc Hiên một bộ có thủ án bộ dáng, nhưng lại giống thực tốt bộ dáng, nàng đều có chút hồ đồ. Bất quá này sẽ Tiểu Sa Nguyệt nhìn đến bọn họ không đánh nhau, cũng thoáng yên tâm, chỉ là nghĩ đến vừa mới pha lê trước mặt chính mình, còn có bội bội lời nói, Tiểu Sa Nguyệt vô pháp không bỏ trong lòng. Hơn nữa thạch đầu ca ca cũng mang nàng đến pha lê kinh trước mặt quá. Tiểu Sa Nguyệt nghĩ chính mình hiện tại hẳn là giống một cái vịt con xấu xí giống nhau đi, nhất định khó coi. Tiểu Sa Nguyệt nhưng thật ra bắt đầu chú trọng chính mình dáng vẻ, hơn nữa chủ yếu là nàng hiện tại cùng bội bội đứng ở một khối, trên lệnh cũng quá lớn. Rõ ràng trước kia các nàng không sai biệt lắm, nhưng bội bội biến hóa rất lớn, giống cái thiên nga trắng mà nàng lại thành vịt con xấu xí. Tiểu Sa Nguyệt trong lòng bất đắc dĩ, vì thi đậu thiên tài ban, nàng cơ hồ khêu đèn đêm đọc, mất ăn mất ngủ, ở nàng trong lòng là đang giá rốt cuộc nàng rốt cuộc như nguyện mà thi đầu có thể tưởng tượng đến thạch đầu ca, ca không cao hứng bội bội cũng hơn nàng tiểu sa nguyệt lại khổ sở thạch đầu Kaka đi càng ngày càng xa nàng đuổi không kịp đi làm sao bây giờ từ thạch đầu cấp một bao quét tay đối tiểu sa nguyệt đã phát hiện ý lúc sau tiểu sa nguyệt liền rất thích cái này tiểu ca, ca cái này tiểu ca ca thực thiện lương đối nàng thực hảo hơn nữa bắt cóc cán lúc sau tiểu sa nguyệt liền càng nhận định thạch đầu muốn đuổi theo thạch đầu chân chân dù sao đi theo thạch đầu ca ca bên người là được rồi tiểu sa nguyệt cảm thấy đi theo thạch đầu bên người sẽ có cảm giác cả an toàn một ít giống như trước thạch đầu ca ca ở thiên tài thiếu niên ban thời điểm tiểu sa nguyệt liền cảm thấy thiên tài thiếu niên ban khá tốt nhưng thạch đầu ca ca một không ở tiểu sa nguyệt đều không thói quen tiểu sa nguyệt ngươi đi như thế nào thần mau cùng thượng bội bội ngừng lại hướng tới tiểu sa nguyệt đê bội bội chúng ta đi đâu a tiểu sa nguyệt hỏi đương nhiên đi tìm ta ca ca lạp ta đều lại đây khẳng định đi xem hắn lại đi bội bội nói tiểu sa nguyệt nga một tiếng theo đi lên trong lòng lại có chút thấp thỏm thạch đầu ở nghiên cứu phòng thí nghiệm điện thoại văng lên nhìn là bội bội đánh tới liền nói chuyện gì ta ở trong trường học đâu tới xem ngươi a còn có tiểu sa nguyệt cùng tư hạc hiên cũng ở bội bội bên kia nói một hồi ngươi ở cây đa lớn nơi đó chờ ta liền đến thạch đầu treo điện thoại lại bùm bùm ở trên bàn phím gỗ. Đem trình tự thiết trí xong, mới tắt máy đem nổ kẹp tục khép lại nhét vào ba lô, chạy lấy người. Xa xa mà thạch đầu thấy được Tư Hạc Hiên, đôi mắt hơi hơi mị, <cười> tiểu tử này, đối bội bội quá mức chú ý, hơn nữa tổng có thể khơi mà bội bội cảm xúc. Thạch đầu vừa xuất hiện, bội bội liền hô một tiếng, ca ca. Tư Hạc Hiên cũng cười tủm tỉm mà cùng thạch đầu chào hỏi, thạch đầu gật gật đầu, tới xem ngươi nhị ra ra. Đúng vậy, lại đây đi dạo. Tư Hạc Hiên nhìn thạch đầu, trong lòng đều không khỏi cảm thán thật là người so người sẽ tức chết. mà thạch đầu chính là con nhà người ta, không biết có bao nhiêu gia trưởng niệm cầm làm tấm gương kích thích hải tử. tư gia chính là, mà thạch đầu đọc sách hảo liên tính, ở bộ đội cũng hôn tiếng gió thủy khởi, thương pháp một một cái chuẩn, vũ lực giá trị cũng cường, súng ống này đó lắp ráp cũng không làm khó được nàng. tư hạc hiên hiện tại đối thạch đầu là một cái viết hoa phục chủ yếu là chênh lệch quá lớn. tư hạc hiên cho rằng chính mình đường ca nhóm cũng thực ưu tú thực thiên tài, nhưng hiểu biết thạch đầu lúc sau. Mới chân chính biết cái gì kêu trời mới. Nay kỳ thật chính là Thượng Đế Sùng Nhi. Bọn họ liền tính là nhảy lớp cũng không đuổi kịp thạch đầu tốc độ, mới 11 tuổi thế nhưng thi lên thạc sĩ, kia 12-13 tuổi còn không được đọc tiến sĩ. Thạch đầu lại hoài nghi Tư Hạc Hiên là tìm bội bội tới, cũng không trách thạch đầu hoài nghi, mà là Tư Hạc Hiên có thể nói là ở bội bội nhân sinh soát tồn tại cảm nặng nhất một ngoại nhân. Những năm gần đây, thạch đầu một cùng bội bội liên hệ, nghe được nhiều nhất chính là cái này Tư Hạc Hiên. Nhưng bội bội mỗi lần đối tư hạc hiên hận ngỡ răng, lại cũng cùng tư hạc hiên đi gần, đương nhiên trừ bỏ tiểu sang nguyệt, bội bội bên người ly gần nhất thật đúng là tư hạc hiên. Dê cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chủ tha vợ dũng đoạt giải quán quân quân tại tuyến quán khán. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào, miền vợ lù 123, trường ấn 3 giây phục chế. mươi 665 ta tổ tiên là thần nông hoàng. Thạch đầu mang theo đại gia đi ăn cơm, bọn họ này vừa đi tiến thực đường, đại gia gặp được thạch đầu đều hô một tiếng. Cao học trưởng bái. Bội bội đều nổi lên mắt lấp lánh, ca ca quả nhiên lợi hại nhất, nhìn đến một đám 18-9 tuổi đến hơn 20 tuổi người gọi ca ca học sinh, này như thế nào đều cảm giác cùng vinh có nào. Các ngươi hảo. Thạch đầu lễ phép cười. Bái trạch học trưởng, yêu cầu ta giúp các ngươi múc cơm sao. Một nữ đồng học hỏi. Cảm ơn, không cần, chính chúng ta tới. Thạch đầu mang theo bội bội cùng tiểu sam nguyệt còn có tư hạc hiên tìm một vị trí ngồi xuống, đem đổ vật một chút. Lưu chữ bội bội cùng tiểu sang nguyệt, thạch đầu cùng tư hạc hiên liền đi múc cơm. Nhà ăn múc cơm sư phó đối thạch đầu đã rất quen, đây là lúc trước thích tiền tiểu mội cái kia sư phó, tiền tiểu mội rời đi sau không lâu, hắn cũng xin điều đến bên này, hắn vừa ly khai, tịch tiến sĩ cũng điều đi rồi. Bái trạch đồng học ăn nhiều một chút ta. Này sư phó mỗi lần thạch đầu múc cơm đều cấp rất nhiều, người khác hâm mộ cũng hâm mộ không tới, ai làm thạch đầu đã vượt qua người khác hâm mộ ghen tị hận trong phạm vi thạch đầu cùng tư hạc hiên một người bưng hai cái mâm đến bàn ăn phóng, sau đó lại đi đánh canh. Đại học quả nhiên không bình thường, thức ăn thật tốt. Bội bội nhỏ giọng thấp cố nói. Tiểu sa nguyệt không có ăn qua khác trường học, bất quá thiên tài thiếu niên ban nhà ăn so nơi này làm càng tinh tế một ít, lập tức nói. Bội bội, ta buổi chiều mang ngươi đi thiếu niên ban nhà ăn ăn. Hảo A, ta còn không có hưởng qua đâu. Bội bội gật gật đầu, nàng trước kia đã tới một lần, bất quá không ở thiếu niên ban ăn cơm xong thạch đầu không nói gì chuyên tâm ăn cơm tư hạc hiên cũng là như thế liền bội bội cùng tiểu sa nguyệt lén trò chuyện tới rồi buổi chiều bọn họ lại đi thiếu niên ban nhà ăn ăn bội bội không ngừng gật đầu nàng cảm thấy nơi này đồ ăn xác thật so đại học bên kia tốt một chút ngày nay tiểu sa nguyệt đều không có cùng thạch đầu nói thượng một câu trong lòng nhiều ít bất an nhưng nghĩ đến chính mình hiện tại bộ dáng này tiểu sa nguyệt cũng không có dũng khí hiện tại tiểu sa nguyệt đảo nhìn thẳng vào chính mình Chỉ là làm tiểu sa nguyệt đả kích chính là tưởng Mỹ Mỹ vừa lúc lại đây, cùng ở thiên tài thiếu niên ban thất ý bất đồng, tưởng Mỹ Mỹ hiện tại chính là Xuân Phong Đắc Ý, ở quý tộc trong trường học đều thành người gặp người thích tiểu giáo hoa. Cao bái trạch đồng học, ngươi ở chỗ này a Tưởng Mỹ Mỹ vừa thấy đến thạch đầu, liền vui mừng mà đi tới. Ngươi là ai? Bội bội nhìn tưởng Mỹ Mỹ giống vui mừng chim chóc giống nhau phát lại đây, vội che ở phía trước. Tưởng Mỹ Mỹ vừa thấy đến bội bội mặt, tức khắc cũng đi theo trừng mắt, ngươi lại là ai? nói tưởng mỹ mỹ đảo qua bên cạnh tịch sang nguyệt lập tức khinh thường hiện tịch sang nguyệt biến như vậy xấu gây không kéo kỷ tóc mái cũng đã lâu không có cắt qua tóc cũng là giống rơm dạ giống nhau ta là ai quan ngươi cái gì ngươi ngươi tới gần ta thạch đầu liền không được bội bội vội ôm lấy thạch đầu hướng về phía tưởng mỹ mỹ diệu võ dương ai tưởng mỹ mỹ bĩu môi lại nhìn nhìn thạch đầu cùng linh hoạt mới cười nói ngươi là bái trạch đồng học mội mội đi ta là tưởng mỹ mỹ ta ba ba là nghiên cứu phòng thí nghiệm tưởng tiến sĩ ta mụ mụ là thủ đô vương gia nữ nhi, là ta ông ngoại, là ta bà ngoại. Tưởng Mỹ Mỹ cùng bội bội giới thiệu một chú ơi, chính là này cùng nàng có quan hệ gì, bội bội vô ngữ, ánh mắt không khỏi nhìn thạch đầu, tưởng nói này tưởng Mỹ Mỹ là có ý tứ gì. Ngươi hảo, ta họ tư, ta ba là tư pháp bộ, ta mẹ là viện kiểm sát, ông nội của ta là nhị pháo tư lệnh, ta mãi mãi là kỷ kiểm ủy, ta ông ngoại là tòa án, ta bà ngoại là tài chính bộ, còn có, ta tổ tiên là thần nông hoàng. Tư Hạc Hiên lời này rơi xuống, bội bội vèo một tiếng cười, thạch đầu khỏe miệng cũng hơi hơi gợi lên. Tiểu Sa Nguyệt khiếp sợ mà nhìn Tư Hạc Hiên, đây là thật là giả, nếu là thật sự, này cũng quá trâu bỏ đi. Tiểu Sa Nguyệt không hiểu biết Tư Hạc Hiên ra thế, nhưng không đại biểu thạch đầu cùng bội bội không biết, cho nên hai người không khỏi mỉm cười. Tường Mỹ Mỹ lại trấn trụ, sau đó, lại phản ứng lại đây, không có khả năng, ta không nghe nói qua tư gia. Tư Hạc Hiên híp lại mắt nói. Ngươi chưa từng nghe qua tư gia không đại biểu liền không có tư gia, trở về hỏi một chút nhà ngươi đại nhân, ngươi một cái tiểu hài tử biết cái gì. Tưởng Mỹ Mỹ lại nhìn nhìn thách đầu, nói, cao bái trạch đồng học, ta tháng sau ăn sinh nhật, ngươi có thể đi tham gia sao? Không đi. Bội bội nhìn tưởng Mỹ Mỹ trang điểm liền không mừng, bất quá cũng là tiểu cô nương, thế nhưng còn hóa trang, còn có giày cao gót, nàng mới không cần người như vậy đương nàng từ đâu. Tưởng Mỹ Mỹ trang điểm tự nhiên không cần phải nói, khá xinh đẹp. Nhưng nàng rốt cuộc mới 13 tuổi, này tâm tư đều dùng ở trang điểm mặt trên, lại là hóa trang, lại là ăn mặc tế cùng giày cao gót, này cũng không liên quan chuyện của nàng, nhưng hướng về phía nàng ca ca tới, bội bội liền có chút không quan nhìn. Cao bái trạch đồng học. Tường Mỹ Mỹ có chút không cam lòng. Không rảnh. Thạch đầu nói. Ta đây lần sau lại ước ngươi đi. Tường Mỹ Mỹ lúc này mới rời đi. Nay người nào a, con tuổi nhỏ liền sẽ thông đồng người, không đứng đắn, Bội bội khinh bị nói đi thôi đừng động người khác thạch đầu không để ý tới tưởng mỹ mỹ thế nào đối với bội bội nói bội bội lúc này mới hỏi tư hạc hiên ngươi mới vừa rất sẽ lừa dối người ta cũng không tính nói sai a nửa thật nửa giả đi tư hạc hiên lời nói rơi xuống bội bội cảm thấy hứng thú nói nói như thế nào ta nhưng nhớ rõ ngươi ra ra là không quân tư lệnh nơi nào là nhị pháo tư lệnh còn có ngươi mãi mãi rõ ràng liền ở trong nhà còn có mụ mụ ngươi cũng là không sai Ông nội của ta ở trong nhà chính là cái pháo thùng, bất quá ta mãi mãi giống một giọng. Ông nội của ta cũng không dám ra tiếng. Này không phải nhị pháo là cái gì? Ta ba ba mỗi ngày một bộ bộ cách nói, cùng nhân gia tư pháp cục không sai biệt lắm. Ta mụ mụ là viện kiểm sát, nàng luôn tra chúng ta cương. Nói ta ông ngoại là tòa án, kia cũng là vì ta ông ngoại là xử án năng thủ. Trong nhà có mâu thuẫn, đều là từ ta ông ngoại xử lý. Ta bà ngoại là tài chính bộ, cũng chưa nói, chính là cái kêu ý tư a. Ta bà ngoại là quản gia tài chính, ta tổ tiên là thần nông hoàng, cái này không cần giải thích đi. Tư hạc hiên một bộ các ngươi như thế nào như vậy buồn bộ dáng, làm cho người ta không nói được lời nào. Thần nông hoàng, đó chính là tổ tiên trồng chọn ý tứ. Nay ngụy biện một bộ bộ, liền tiểu sa nguyệt đều nghe ra vị tới, lập tức trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Bội bội cảm thấy tư hạc hiên có đôi khi thực chán ghét, nhưng cũng rất có ý tứ. Thạch đầu mỉm cười, cái này tư hạc hiên có chút ý tứ bất quá cái kia vương ra Lão thái bà là ông nội của ta đã từng thích người. Tư hạc hiên lời này rơi xuống, thạch đầu cùng bội bội còn có tiểu sang nguyệt đều nhìn lại đây, vẻ mặt bắt quái. Tư hạc hiên nhìn bọn họ liếc mắt một cái, dương dương cầm nói, này có cái gì hảo hảo kỳ, ông nội của ta trước kia thích vương lao thái bà, vương quá lao bà cùng tàn mãi mãi náo mâu thuẫn, ông nội của ta liền giúp đỡ vương lao thái bà, tàn mãi mãi sinh khí, mang theo ta ba muốn đi tái giá, làm ta ba kêu người khác ba bà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 Đó là bởi vì ông nội của ta trột dạ hơn nữa ta còn có một cái cản ra ra đâu. Tư Hạc Hiên lời nói rơi xuống, bội bội liền nói, là hiệu trưởng. Tư Hạc Hiên gật gật đầu, ta hôm nay phát hiện ông nội của ta cất chứa ảnh chụp, có vương gia Lào Thái bà, ta liền cấp thiếu hủy, hiện tại lại đây cản ra ra nơi này tránh đầu sóng ngọn gió. Tư Hạc Hiên nói rơi xuống, mọi người đều cười. Mà Tư Hạc Hiên sắc thật đối vương Lão Thái thái thử quán niệm, đây là hắn ra ra người tình đầu, tự nhiên ngàn hảo vạn hảo vương gia có chuyện gì chỉ cần vương lão thái thái một mở miệng hắn ra ra liền sẽ đi hỗ trợ tư hạc hiên có thể nói ở ra ra mãi mãi bên người lớn lên ngày thường ra ra mãi mãi cảm tình cũng hảo nhưng một gặp phải vương lão thái thái sự tình liền khắc khẩu không ngừng tư hạc hiên liền cảm thấy vương lão thái thái rất vướng bận hơn nữa cũng không quen nhìn hắn ra ra đối vương lão thái thái hữu cầu tất ứng vương lão thái thái gọi điện thoại phiền thoái một chút hắn ra ra liền lập tức đồng ý tư hạc hiên lúc này là thật gặp rắc rối gia cũng không dám hồi, ở hắn càn ra ra nơi này ở Hảo Trúc Thiên, trường học đều không đi, thậm chí suy xét muốn hay không đi nghiệm chỉ số thông minh cũng tiến thiên tài thiếu niên ban trộn lẫn hỗn Bội bội nhưng thật ra hồi trường học, còn giúp Tư Hạc Hiên xin nghỉ, Tiểu Sam Nguyệt cũng trở về thiếu niên ban đọc sách, nhưng không hề giống như trước như vậy không màng thân thể. Tường Mỹ Mỹ nơi này, trở lại bà ngoại gia thời điểm liền nói nổi lên việc này, Vương lão Thái Thái một đồn nói, là Tư Gia Tiểu Tôn Tử A, ta cũng gặp qua, nhưng thật ra cái nghịch ngợm gây sự. Ngươi về sau cách hắn xa một chút. Muốn nói Vương lão thái thái ghét nhất chính là ai, đó chính là Tư gia lão thái thái. Năm đó Vương lão thái thái cùng Tư Tư lệnh chô đối tượng, lại không nghĩ Tư Tư lệnh trong nhà cấp định rồi cái vị hôn thê, vẫn là cứu Tư Tư lệnh phụ thân một mạng ân nhân trí nữ. Vừa thấy thương, Vương lão thái thái khí úc, cứ việc gả cho Vương lão gia tử làm vợ kế, nhưng trong lòng rốt cuộc không cam lòng, cho nên nhiều năm như vậy cũng không thiếu làm ra cấp Tư lão thái thái ngột ngạt sự mà Tư Lão Thái Thái là cái cương cường, nàng lúc ấy cũng không biết Tư Tư lệnh ở bên ngoài có đối tượng, hơn nữa Tư Tư lệnh nếu trở về cưới nàng, vậy đối với nàng phụ trách, còn cùng Vương Lão Thái Thái có lui tới, Tư Lão Thái Thái tự nhiên khí bất quá. đến nỗi Tư Tư lệnh còn lại là chột dạ, trong lòng cảm thấy thẹn thiếu Vương Lão Thái Thái, cho nên cơ hồ hữu cầu tất ứng. nhưng đối mặt Tư Lão Thái Thái, rồi lại là chột dạ, ai làm nàng cưới cái biêu hãn bà nương, hơn nữa này bà nương còn cho hắn sinh mấy cái nhi tử. Tư tư lệnh chính là xem ở nhi tử phân thượng, cũng nhân nhượng tư lao thái thái. Càng không nói năm đó tư Lão thái thái muốn tái giá với hiện tại khoa học kỹ thuật đại học hiệu trưởng, còn làm nhi tử kêu người khác ba ba, tư tư lệnh tự nhiên không thoải mái, cho nên cũng khí phách một hồi, cầm thương đi đem người cùng hài tử cấp cấp về. Kia tiểu tử thúi, vĩnh viễn không cần trở về. Tư ra nơi này, tư tư lệnh là phẫn nộ A, bốn người ảnh trụ, bởi vì bên trong có vương Lao thái thái liền bị tôn tử cấp tiêu hủy. Tư Tư lệnh tưởng ngoan tấu tiểu tôn tử tâm đều có, ta cũng không nghĩ đã trở lại. Tư lão thái thái xách theo cái túi muốn đi người, chắc hẳn phải vậy hai người lại xảo một trận. Ngươi hồ nháo cái gì, kia ảnh chụp chính là có ta hai cái bạn cũ, đây là ta huynh đệ, ta đây là lưu tới kỷ niệm. Tư Tư lệnh lời nói rơi xuống, Tư lão thái thái nói, ngươi chẳng lẽ không phải bởi vì ảnh chụp có khác một thân. Nói tới đây, Tư lão thái thái liền dỏ sách đi ra ngoài, lão nhân ngươi cùng ngươi nói, ta không cùng ngươi qua dù sao nhi tử cũng lớn, cũng có cháu trai cháu gái, người hái thế nào liền thế nào. Lão thái bà, lão thái bà. Tư Tư lệnh ở sau lưng đều cũng không tiêu hồi Tư Lao Thái Thái này một đuổi theo ra đi, cũng không thấy được Tư Lão Thái Thái bóng người, lập tức lại làm người đi tìm. trong một góc Tư Lão Thái Thái lau nước mắt, trên cả đời, náo loạn cả đời, nàng là thật sự mệt ta. nếu không phải xem ở Hải Tử phân thượng, thật không nghĩ qua, nhịn nhiều năm như vậy, hiện tại Tư Lão Thái Thái có chút nản lòng thái trí. Hơn nữa ở trong nhà đợi cũng không thoải mái, nàng chỉ nghĩ ra tới hít thở không khí. Hiên hiên A, ngươi ở đâu A? Tư Lão thái thái tìm công cộng buồng điện thoại đánh cấp tiểu tôn tử. Nãi nãi, ta ở trong trường học đâu, ngươi ở bên ngoài sao? Tư hạc hiên không dám nói hắn không đi trường học, bằng không nãi nãi mắng chết hắn. Đúng vậy, ta ở bên ngoài. Tư Lão thái thái mờ mịt, suy xét muốn hay không cấp mấy đứa con trai gọi điện thoại, nhưng cấp mấy đứa con trai gọi điện thoại, lao nhân khẳng định sẽ biết. Tuy rằng một phen tuổi còn chơi rời nhà trốn đi, nhưng Tư Lão Thái Thái thật sự là không muốn cùng Tư Lão Nhân dưới một mái hiên. Nãi nãi, ngươi ở đâu? Ta vừa lúc tan học, qua đi tiếp ngươi. Tư Hạc Hiên lời nói rơi xuống, Tư Lão Thái Thái liền báo địa chỉ. Nãi nãi, ngươi ở nơi đó chờ ta, ta một hồi liền tới đây. Tư Hạc Hiên treo điện thoại, liền vội lại đây tìm Tư Lão Thái Thái. Vừa thấy đến một tay mang đại tiểu tôn tử, Tư Lão Thái Thái phi thường cao hứng. Ngươi mấy ngày nay ở đâu trụ? Ta hỏi ngươi bà. Ngươi ba nói ngươi không có việc gì. Ta ở Càn Gia ra nơi đó đâu, mãi mãi ngươi làm gì vậy? Tư Hạc Hiên nhìn Tư Lão Thái Thái hành lý túi nói. Ta rời nhà đi ra ngoài. Tư Lão Thái Thái nói. Tư Hạc Hiên a một tiếng, tiền mãi mãi làm sao bây giờ, chủ khách sạn. Mãi mãi mang tiền sao, vẫn là cho ta ba mẹ điện thoại đi, đi nhà ta trụ. Không cần. Tư Lão Thái Thái không muốn. kia đi Càn Gia ra nơi đó đi. Tư Hạc Hiên lời nói rơi xuống. Tư lão thái thái một đốn lắc đầu, ta đi tìm cái phòng ở thuê trụ chút thiên đi, ngươi cho ta ba báo bình an, nói ta không có việc gì, làm hắn không cần tối lại. Cao bái trạch, ngươi biết nơi nào có phòng ở thuê sao, ta mãi mãi muốn thuê nhà. Tư hạc hiên cấp thạch đầu gọi điện thoại. Ngươi mãi mãi muốn thuê nhà. Thạch đầu trong thanh âm mang theo nghi hoặc. Đúng vậy, cùng ông nội của ta cãi nhau, rời nhà đi ra ngoài. Tư hạc hiên lời này rơi xuống, tư lão thái thái trừng mắt, tiểu tử thối, miệng không giữ cửa. Đây là hận không thể toàn thế giới đều biết ta Nếu là kia vương láo thái bà đã biết Khẳng định sẽ chê cười nàng đi Thạch đầu nghĩ nghĩ nói Muốn ở bao lâu Hẳn là mấy ngày đi Tư hạc hiên cảm thấy mụ nội nó khẳng định sẽ không trụ lâu lắm Người chờ một chút Thạch đầu nghĩ tới hạ hiểu một người ở trong nhà Bên này treo điện thoại Liền cấp hạ hiểu nơi đó bắt đi Hạ hiểu tiếp nổi lên điện thoại nói Thạch đầu làm sao vậy Mãi mãi là cái dạng này Thạch Đầu đem Tư Lão Thái Thái sự tình vừa nói, Hạ Hiểu nhưng thật ra sảng khoái nói, Hành A, làm Tư Lão Thái Thái lại đây đi. Phi Dương bên kia cũng là thuộc về Tư Gia Quản, Hạ Hiểu thật không có cùng Tư Gia đã gặp mặt, cho nên còn là Phi Thưởng hoàn nên Tư Lão Thái Thái lại đây. Thạch Đầu lại đánh cho Tư Hạc hiền, kia trụ nhà ta đi thôi, ta mãi mãi hiện tại một người ở trong nhà, vừa lúc có cái bạn. Tư Lão Thái Thái vừa nghe đến đi Thạch Đầu ra, Phi thường vui nói, Hảo A, Hảo A ta vẫn luôn muốn kiến thức một chút đem cao bái trạch dưỡng như vậy xuất chúng là thế nào người đâu bổn trạm quan trọng thông chi thỉnh sử dụng bổn trạm miễn phí tiểu thuyết áp vô quảng cáo phá vỡ bản lầu đổi mới mau hội viên đồng bộ kệ sách thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào hạp sợ xin si, để lại 3 giây phục chế đáp loạt miễn phí đọc ký chương 667 không chiếm được chính là tốt nhất tư lão thái thái lại đây thời điểm hạ hiểu liền nên ra tới tư lão thái thái ngươi hảo nhất xem thư xem hạ muội tử ta họ lý ta so ngươi lớn tuổi ngươi kêu ta lý đại tỷ là được tư lão thái thái nhưng thật ra cái sảng khoánh người tiến lên nắm hạ hiểu tay cười nói kia hảo a lý đại tỷ mau mau mời vào đi trong nhà hài tử đều vội, ái nhân cũng ở bộ đội mấy ngày nay tôn tử trọ ở trường đều là ta một người ở trong nhà a di cũng xin nghỉ ngươi có thể tới thì tốt rồi chúng ta cũng có cái bạn hạ hiểu cười nói kia vừa lúc tư lão thái thái cũng cười hạ nãi nãi hảo tư hạc hiên lúc này mới vụt ra tới phía trước hạ hiểu cùng tư lão thái thái liêu đều đem hắn cấp xem nhẹ hạc hiên ngươi hảo nghe thạch đầu cùng bội bội nói qua ngươi hạ hiểu lời nói rơi xuống tư hạc hiên cười hắc hắc bội bội nếu là để ta kia khẳng định không có lời hay tư lão thái thái chừng mắt nói còn không phải ngươi lão khi dễ bội bội nói tới đây liền đối với hạ hiểu xin lỗi nói này tôn nhi từ nhỏ dưỡng ở ta bên người cũng là túng hỏng rồi nơi nào Tiểu hai tử chơi đùa thực bình thường, đều là quân gia tử đệ, nhà ta hai cha con có đôi khi đều so chiêu, đánh lên tới thời điểm, xem ta đều hãi hùng khiếp vĩa. Hạ hiểu vừa nói đến cái này, tư Lão thái thái cũng có đề tài, cũng không phải là sao, đánh lên tới thời điểm liền cùng kẻ thù dường như. Hai người phi thường hợp tới, tư Lão thái thái là cái tính tình lanh lẹ người, hơn nữa chủ nghệ phi thường hảo, làm văn thán phía dưới điều đều phi thường lưu loát, hơn nữa ăn lên hương vị thực hảo. Tư Lão thái thái là phương bắc nữ nhân, thực sẽ làm mì phở, hơn nữa hạ hiểu cũng có thể ăn cay, tư Lão thái thái ở mấy ngày, hạ hiểu cũng ăn mấy ngày đa dạng, cảm giác đều hảo hảo ăn. Nhất. Xem. Thư xem. Tư hạc hiên nhưng thật ra đi học đi, bất quá nhưng thật ra chưa nói ngoại mãi, mãi ở nơi nào, chỉ là làm người trong nhà yên tâm. Tư tư lệnh khí dầm chân, tư tư hạc hiên nơi này hỏi không ra cái gì cũng không hỏi, hơn nữa tư tư lệnh cũng kiên cường, cũng không hề tìm tư Lão thái thái. Tư Lão thái thái cùng Hạ Hiểu ở chung xuống dưới, hai người cũng cùng tới, hơn nữa tư tư lệnh không có phái người tới tìm nàng, tư Lão thái thái nhiều ít có chút thương tâm. Nàng đối với Hạ Hiểu nói, ta lúc trước cũng không biết hắn ở bên ngoài xử đối tượng, hắn không biết thư trở về nói, nhà hắn cũng không biết. Việc hôn nhân định ra sau, hắn liền đã trở lại, thực không cao hứng, nào muốn từ hôn. Ta lúc ấy trong lòng cũng ủy khuất thực, phụ thân ta, duy nhất thân nhân cứu ta công công đi rồi, ta thành cô nhi, lúc ấy ta mới 17 tuổi. Cái kia thế đạo không an ổn, ta này một cái cô nương ra cũng không dám đi ra ngoài. Hắn cha mẹ cầm hiếu đạo đệ nặng hắn cùng ta kết hôn, ta lúc ấy liền nghĩ, hắn hiện tại không thích ta, chờ kết hôn chậm rãi xử ra cảm tình cũng hảo. Hơn nữa cha mẹ chồng phi thường hảo, ta lúc ấy cũng rất thích nhà bọn họ. Nói tới đây, Tư Lão Thái Thái liền đỏ mắt. Ngay từ đầu hắn không tiếp thu ta, nhưng đi ra ngoài một chuyến cũng không biết bị cái gì kích thích đã trở lại, chậm rãi đối ta thái độ lại hảo. Chúng ta cứ như vậy ở bên nhau. Ta cũng có hải tử, cũng là có hải tử lúc sau, mới biết được hắn ở bên ngoài có cái đối tượng, hơn nữa hắn đối tượng cũng gả chồng. Hắn trong lòng đối đối tượng ấy nấy, nhiều năm như vậy, chỉ cần là kia nữ nhân tìm chuyện của hắn, hắn đều đáp lời, còn vì kia nữ nhân nhà mẹ đẻ người nhà chồng người an trước mã sau, thậm chí còn tưởng nhi tử cưới kia nữ nhi nữ nhi, ta lúc ấy là phản đối, ta cũng chịu không nổi như vậy. Lúc ấy thật muốn ly tính, nhưng ly hài tử làm sao bây giờ, ta thường vì việc này cùng hắn nháo mâu thuẫn sau lại cũng bị khí tàn nhẫn cũng là tính toán tái giá hắn lại cầm thương đi bước ta trở về hiêu hiện tại ta già rồi ta cũng không nghĩ lăn lộn cả đời tranh nhau nháo đến bây giờ cũng rất không thú vị nói nhiều như vậy tư lão thái thái trong mắt đã không chế không được nước mắt thoáng hiện hạ hiểu cấp tư lão thái thái đệ khăn giấy vô vô tay nàng nói lý đại tỷ ngươi nếu kêu ta một tiếng ngồi tử ta cũng nhận ngươi cái này tỉ ngươi chỉ lo ở chỗ này trụ hạ đi tưởng trụ khi nào trụ khi nào Từ Lão thái thái lau nước mắt, lại nhịn không được cười nói, kỳ thật đi, có đôi khi cảm thấy rất buồn cười, nhưng này trong lòng đổ A hắn năm đó trở về thời điểm, là cùng kia nữ nháo mâu thuẫn, hắn chưa nói cái gì mâu thuẫn, nhưng khẳng định là không nhỏ hiểu lầm. Hắn hiểu lầm kia nữ nhân, cho nên trở về thời điểm cũng chưa nói hắn có đối tượng sự tình, sau lại đi ra ngoài một lần, kia nữ nhân biết hắn kết hôn, cũng đổ khí gả chồng làm vợ kế. Đến hiểu lầm một giải trừ, ta nơi này nhưng không phải phiền thoái lão nhân càng thêm không bỏ xuống được người à thường thường đều là như thế này không chiếm được chính là tốt nhất chính là phạm tiện ta nghe người khác nói bọn họ xử đối tượng thời điểm cảm tình cũng không có thật tốt cũng là thường xuyên cãi nhau nhưng không ở cùng nhau sau liền cảm thấy đối tượng các loại hảo tư lão thái thái một oán giận liền không dứt trong lòng cũng là tích lúc trong người không phun không mau lý đại tỷ ngươi đừng nghĩ quá nhiều ngươi hiện tại có nhi tử tôn tử nghĩ thoáng một chút cũng tốt hơn một ít không đáng khí hư thân thể của mình. Hạ Hiểu khuyên giải A Nủi nói, đây là một bút tính không rõ chướng này mấy người gút mắt cảm tình, hơn phân nửa đời, kỳ thật yêu không yêu gì đó đều hư, bất quá là không cam lòng. Người nọ đã thành tư Lão gia tử trong lòng bạch nguyệt quang, nốt chú xa, hơn nữa lại là trong lòng ấy náy, tư Lão gia tử tất nhiên là hưu cầu tất ứng. Lúc này Ninh Tuệ gọi điện thoại tới, nói quan ái nhi đồng quỹ từ thiện sự tình, Hạ Hiểu đối với tư Lão thái thái nói, Lý đại tỷ muốn hay không cùng ta cùng nhau qua đi nhìn xem. Hảo hảo, đi ra ngoài đi một chút cũng hảo. Tư lão thái thái là phi thường nguyên ý, trước kia đều là ở bộ đội tùy quân, rất ít ra tới đi lại. Lập tức hạ hiểu mang theo Tư lão thái thái đi một chuyến quý hội, Tư lão thái thái cùng Ninh Tuệ cũng nhận thức một phen, sau đó hạ hiểu cùng Ninh Tuệ còn có Tư lão thái thái đi cô nhi viện vẫn an khó khăn nhi đồng. Tư lão thái thái vừa đến nơi này, phảng phất liền tìm tới rồi nhân sinh mục tiêu trước kia nàng sinh hoạt đều là lấy tư lão gia tử cùng nhi tử tôn tử nhóm vì trung tâm hiện tại nhìn này đó khó khăn nhi đồng tư lão thái thái tâm đều mềm rối tinh rối mù đối với hạ hiểu cùng ninh tuệ nói các ngươi thực hảo thực sẽ tưởng ta tưởng lưu lại cùng các ngươi cùng nhau chiếu cố này đó hải tử lý đại tỷ đừng mệnh tới rồi nơi này cũng có hộ công cùng nghĩa công hạ hiểu nói tư lão thái thái lắc đầu ta liền tưởng lưu lại nơi này nói tư lão thái thái tỏ vẻ muốn quên tiền sau đó phủi đi một tuyệt bút tiền đến quỹ hội tài khoản hạ hiểu tuy rằng cảm tạ tư lão thái thái quên tiền nhưng tư lão thái thái như vậy hành vi tư ra người sẽ không phu cảm thấy nàng dụ dỗ tư lão thái thái A bất quá tư lão thái thái không tưởng nhiều như vậy nàng chỉ cảm thấy nàng muốn ra một phần lực hơn nữa là hạ hiểu cùng ninh tuệ làm quỹ hội tư lão thái thái cũng tin quá tư lão thái thái cũng không cùng hạ hiểu rời đi liền phải ở tại trong cô nhi viện cùng này đó hải tử cùng nhau chơi Thái Lan nhắc ngực nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tình video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hảo đói khác. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo tại tuyến xem, minh an một trường ấn 3 giây phục chế. mươi 668 mẹ, người muốn cứu Nhi tử A. Tư Hạc Hiên ở biết chính mình mãi mãi chạy đến cô Nhi viện đi chủ thời điểm, đều hết chỗ nói rồi. Nếu là ra ra cùng Ba Ba biết mãi mãi chủ đến cô Nhi viện đi, có thể hay không chịu phi hắn. Hạ Hiểu cũng khuyên nhưng khuyên không trở về tư Lão Thái Thái nàng cảm thấy người trong nhà hiện tại không cần nàng nhi tử thành gia lập nghiệp tôn bối nhóm cũng trưởng thành cũng không cần nàng chiêu cố đến nỗi tư lão gia tử bị thương nàng tâm nàng cũng không nghĩ đi trở về hạ hiểu chậm rãi khởi lại đây cũng có chút minh bạch tư lão thái thái tâm tình đây là cái cô đơn lão nhân tâm linh kỳ thật thực tịch mịch tư lão thái thái cũng vào bàn cảm thấy chính mình liền này đó cô nhi hải tử giống nhau không ai yêu cầu nàng cảm thấy ở chỗ này tâm tình ngược lại vui sướng một ít không có như vậy áp lực nói trắng ra là tư lão thái thái cùng tư lão gia tử trưởng kỳ mâu thuẫn không chiếm được thư hoãn, mà sinh mấy cái đều là nhi tử nhi tử đều bên ngoài vội vàng lại không giống nữ nhi như vậy chi kỷ con dâu lại cách tầng bụng tư lão thái thái trong lòng buồn khổ cũng không có người kể ra cùng hạ hiểu nói ra lúc sau tư lão thái thái thoải mái chút hiện tại ở trong cô nhi viện trú hạ cả người tâm cảnh cũng biến không giống nhau hạ hiểu lại lần nữa lại đây thời điểm tư lão thái thái liền đối nàng nói Trước kia ta cảm thấy chính mình trong lòng khổ, nhưng là nhìn đến này đó hài tử, ta cảm thấy chính mình trước kia có chút không ốm mà rên, ta hy vọng ta có thể trợ giúp bọn họ, trợ giúp này đó hài tử, tận ta một phần lực. Hạ Hiểu hơi hơi mỉm cười, cảm thấy như vậy tư Lão thái thái khá tốt, nàng đã thấy ra một ít, tâm thái chuyển biến, tâm tình cũng thư lãng, cả người khí chất cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa. Từ tư lệnh bên này ở biết tư Lão thái thái trụ tới rồi cô nhi viện đi, còn cấp nhi đồng quỹ hội quên một số tiền trong lòng tùng khẩu khí đồng thời lại ồn ào lao thái bà thích làm gì thì làm hắn cũng mặc kệ vừa thấy thương hai lão cũng đổ khí thượng tư tư lệnh cũng không muốn lại cúi đầu cảm thấy việc này không phải hắn sai hơn nữa tiểu tôn tử xé ảnh chụp vốn là không đúng một tháng qua đi hai tháng qua đi ba tháng qua đi tết nhất lễ lạc tư lão thái thái đều không có trở về nhi tử con dâu nhóm cũng nhịn không được tới xem nàng mẹ ngươi theo chúng ta trở về đi nhi tử con dâu nhóm đối tùy hứng lao thái thái cũng không có cách nào hơn nữa hai lão cũng náo loạn nhiều năm ta không trở về các ngươi cũng đừng tới đây Từ lão thái thái không muốn trở về tết nhất lễ lạc cũng cùng cô nhi viện hải tử cùng nhau mẹ ngươi ít nhất tết nhất lễ lạc thời điểm cũng về nhà đi ngươi như vậy ta thế nào tư lão thái thái trứng mắt ta lo liệu cái này ra hơn phân nửa sinh hàm tân như khổ đem các ngươi nuôi lớn các ngươi hiện tại cánh lạnh thái như thế nào như thế nào ta cũng mặc kệ cho nên các ngươi cũng không cần lại đây quản ta ta cũng không cần các ngươi dưỡng các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta trở về e ngại các ngươi đến lúc đó ta chết cũng chết ở chỗ này không cần các ngươi quản mẹ nói như thế nào những lời này thư ra mấy cái nhi tử con dâu đều đau đầu nhưng tư lão thái thái nói nói liền khóc đừng tới phiên ta ta ở chỗ này hảo hảo không trở về chính là không trở về mẹ ba ở trong nhà tưởng ngươi đâu tư lão thái thái châm trọc cười thôi đi Các ngươi lời này hống ta đâu, lão nhân trước nay liền không cần ta, các ngươi trở về đi, đường tới, ta nhưng không nghĩ dẫn người chú ý ta ở chỗ này thực hảo, các ngươi cũng yên tâm đi, trước kia các ngươi thế nào, về sau cũng thế nào, nếu thật sự xem bất quá mắt, coi như không ta cái này mẹ. Từ lão thái thái mấy cái nhi tử bất đắc di rời đi, mỗi người bất lực trở về, tư tư lệnh buồn bực đã chết, này chết lão thái bà tính tình cũng tới càng ngạnh, có ra đều không muốn trở về, lập tức đối với nhi tử nói, ra liền ở chỗ này nàng ấy có trở về hay không lão tử mới sẽ không đi hống nàng trở về mà tư lão thái thái nơi này gia nhập nghĩa công tám tháng số 8, một huyện thành đã xảy ra đặc núi lớn hồng đất đá trôi thai họa hơn 1.000 người gặp nạn 200 người bị thương hơn hai vạn người gặp thai họa tư lão thái thái đi theo nghĩa công đội đi cứu viện tư tư lệnh nơi này biết sau lại là khí giận không thôi ngươi một cái lao thái bà đi thai khu xem náo nhiệt gì bất quá tư lão thái thái cũng không có bởi vậy đình chỉ nàng làm nghĩa công thường xuyên đi cô nhi thăm hài tử, còn sẽ đi một ít bệnh viện xem một ít bệnh hoạn giả. Hạ Hiểu đối tư lão thái thái là bội phục, nàng cũng biết tư lão thái thái là thiệt tình làm việc thiện, nàng này nghĩa công cũng không phải trang trang bộ dáng, có đôi khi còn sẽ hỗ trợ quét tước, hỗ trợ nấu cơm cấp bọn nhỏ ăn. Cô nhi viện hài tử phi thường thích tư lão thái thái, mọi người đều kêu tư lão thái thái một tiếng lý mãi mãi, tư lão thái thái liền cảm thấy này xưng hô làm nàng thực thỏa mãn. Hạ Hiểu mỗi lần lại đây, đều sẽ nhắc nhở tư lão thái thái chú ý an toàn thật sự lo lắng tư lão thái thái một cái không chú ý bị thương đến lúc đó hạ hiểu đều không hảo hướng tư gia người giao đái rốt cuộc tư lão thái thái là nàng mang lại đây hiến tình yêu đưa ấm áp tư lão thái thái không ngừng là vấn an cô nhi cùng khó khăn nhi đồng có đôi khi sự thật rõ ràng đi viện dưỡng lao đi thăm một ít lao nhân này đó lao nhân có rất nhiều bởi vì con cái vô pháp chiếu cố bị đưa vào tới có rất nhiều chính mình cô đơn tiến vào nơi này mọi người đều là lão nhân cũng có cái bạn cũng sẽ không cảm thấy quá mức cô đơn tư lão thái thái lại ở viện dưỡng lao cùng các lão nhân đãi một đoạn thời gian ở chỗ này cùng các lão nhân tâm sự đánh đánh bài đánh chơi mặt trượt rời nhà trốn đi sau tư lão thái thái cũng coi như là trải qua không ít tâm cảnh cũng đã xảy ra rất lớn biến hóa nàng không hề dối rắm cùng tư tư lệnh về điểm này sự hôm nay tư lão thái thái bị hạ hiểu kéo đi công viên nhảy quảng trường vũ tư lão thái thái phi thường vui vẻ Thực mau cũng gia nhập quảng trường vũ bác gái một viên. Tư Lão Thái Thái ở bên ngoài chơi vui đến quên cả trời đất, cũng thể nghiệm một phen bên ngoài sinh hoạt, không hề giống như trước như vậy buồn ở trong nhà. Phi Dương cấp Hạ Hiểu gọi điện thoại, sơ sơ cái mũi nói, mẹ, có thể đem Tư Lão Thái Thái khuyên trở về không? Làm sao vậy? Tư Tư lệnh tìm ngươi. Hạ Hiểu hỏi, cũng không phải là, trong khoảng thời gian này bị Tư Tư lệnh ma thảm, Phi Dương này sẽ là thực vô ngữ. Tư Lão Thái Thái hiện tại khuyên không được. Hạ Hiểu đồng tình Nhi Tử. Tư tư lệnh hiện tại cùng hỏa dược thùng giống nhau, Nhi Tử bên này liền thảm, mẹ ngươi muốn cứu Nhi Tử A Phi Dương gần nhất rất là khổ bức, lâu lâu đã bị tư tư lệnh xung quân đi ra ngoài, một hồi tới còn không có cùng lao bà nữ Nhi nói hai câu lời nói, lại bị xung quân đi ra ngoài. Hào đi, ta khuyên khuyên. Hạ Hiểu nói, treo điện thoại, Cao Giá Hưng cũng đã trở lại, câu đầu tiên lại hỏi, tư tư lệnh nói hắn tức phụ bị ngươi cấp quải. Hạ Hiểu lập tức liền cười ra tới. Nơi nào là ta quải, là chính hắn đem tức phụ cấp khí rời nhà trốn đi, ta thu lưu. Bất quá nhưng thật ra ta mang lý đại tỷ đi quan ái nhi đồng quỹ hội từ thiện, cũng là ta mang lý đại tỷ đi cô nhi viện, hiện tại lý đại tỷ làm việc thiện đều dừng không được tới. Vừa mới phi dương trả lại cho ta gọi điện thoại tố khổ đâu, nói tư tư lệnh cho hắn tăng thêm nhiệm vụ, hướng ta cầu cứu đâu. Dê cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chụp ta vừa dũng đoạt giải quán quân, quân quân tại tuyến quán khán. Thỉnh chú ý hệ chặt công chứng hào Miền vợ lù 123, trường ấn 3 giây phục chế. chương 669 vì chính mình sống một phen. Tiền đồ. Vừa thấy thư, Cao Giá Hưng nghe được Hạ Hiểu nói thạch đầu cầu cứu, khỏe miệng kéo kéo. Thư tư lệnh gọi điện thoại cho ngươi. Hạ Hiểu hỏi. Cao Giá Hưng khỏe ừ một tiếng, điện thoại đánh tới ta nơi này tới. Hạ Hiểu khinh bỉ, lời nói nồng đầm ghét bỏ, cái gì nam nhân, cũng là lý đại tỷ, là ta sớm đem hắn cấp đạp. Bất quá hạ hiểu tuy là nói như vậy nhưng cũng biết không hảo đã a đây chính là quân hôn, nơi nào có thể tùy hứng Cao Giá Hưng hơi hơi mỉm cười, ta cũng cảm thấy quá không nam nhân, chính mình nữ nhân rời nhà đi ra ngoài, không chính mình tìm, còn tới cáo trạng khiếu nại. Nói tới đây, Cao Giá Hưng liền nói, đến nỗi phi dương nơi đó, ngươi đừng động hắn, làm hắn nhiều tôi luyện cũng hảo, tư tư lệnh, có chừng mực. Ta còn là khuyên nhủ lý đại tỷ đi, làm nàng trở về một chuyến cũng hảo, ta tổng cảm thấy ta thành dụ dỗ lý đại tỷ người hiện tại lý đại tỷ thành nghĩa công lúc sau lão ra bên ngoài chạy ta đều thực lo lắng nàng hạ hiểu thật đúng là sợ tư lão thái thái đã xảy ra chuyện nếu tư lão thái thái ở trong cô nhi viện đảo còn hảo còn đi thai khu a hạ hiểu ở biết tư lão thái thái đi thai khu đều bị dọa nhảy tư lão thái thái nếu là xảy ra chuyện gì hạ hiểu nơi này nhiều ít có chút phiền phức nói hạ hiểu liền đem tư lão thái thái sự tình nói cho cao giá hưng tư tư lệnh cùng tư lão thái thái còn có cái kia đối tượng sự tình Bọn họ cảm tình, người ngoài tự nhiên không hảo đánh giá cái gì. Nhưng là tư tư lệnh bộ dáng này xem ra, nhiều ít vẫn là để ý tư lao thái thái. Người yên tâm đi, tư ra nơi đó âm thầm có phái người che chở, người trước không cần để ý tới, làm tư tư lệnh cấp quýnh lên, bằng không ngươi nếu là đem tư lao thái thái khuyên trở về, quá đoạn thời gian vẫn là giống nhau chạy ra. một Đọc sách ở tư tư lệnh gọi điện thoại tới sau, Cao Giá Hưng cũng đã cùng Phi Dương Hiểu biết tư ra sự tình, hiện tại nghe Hạ Hiểu vừa nói Cao Giá Hưng trong lòng liền càng thêm không đội. Hạ Hiểu gật gật đầu, Tư Lão Thái Thái đi ra sau, đều vui đến quên cả trời đất, liền tính là trở về, khẳng định cũng sẽ thỉnh thoảng ra tới. Bồi Cao Giá Hưng một ngày, Cao Giá Hưng trở về bộ đội, Hạ Hiểu lúc này mới nhìn Trịnh Hướng Hồng kinh nghiệm lời tuyên bố, đem nó biên thành thư. Mấy năm nay, Trịnh Hướng Hồng mỗi ngày ở Hạ Hiểu bên thay nói, Hạ Hiểu đều có nhớ kỹ. Hơn nữa Trịnh Hướng Hồng tuổi đại sau, trí nhớ liền không phải thực hảo, nhưng là có đôi khi nghĩ tới cũng sẽ nói cho Hạ Hiểu. Mà trịnh hướng hồng tuổi đại, trí nhớ không rõ thời điểm, nói ra, hạ hiểu đều mặt khắc kế, sau đó lại phiên ý thư chứng thực. Đến nỗi tư Lão thái thái sự tình, hạ hiểu nơi này không đội, tư tư lệnh nhưng cấp thực, lao thái bà ở thời điểm, cũng không cảm thấy liền thiếu một thứ cũng không được, nhưng này vừa ly khai, hơn nữa vài tháng đều không trở về nhà, tư tư lệnh này trong lòng liền không phải tư vị. Không ai ở bên thai hắn lại nhải, cũng không có lại nghe được hỏi han đân cần, cũng không có người cùng hắn cãi nhau với miệng. Tư tư lệnh nào nào đều không khỏe. Hơn nữa nghe Tư Lão Thái Thái đi làm việc thiện, đi quan tâm người khác, Tư tư lệnh này trong lòng đều không phải Tư vị. Lão Thái bà đem nhiệt tình đều đầu đến người khác trên người đi. Hôm nay Tư Lão Thái Thái ước Hạ Hiểu đi dạo phố, Hạ Hiểu cũng đi ra ngoài, lại không nghĩ ở thương trường đụng phải tưởng Thái Thái cùng một cái bảy mươi xuất đầu phụ nhân, cùng Tư Lão Thái Thái không sai biệt lắm tuổi. Nay hẳn là tưởng Thái Thái mụ mụ, thoạt nhìn có chút tương tự. Hạ viện sĩ tường thái thái nhìn đến hạ hiểu nhưng thật ra vẻ mặt ý cười nhưng thật ra vương lão thái thái cùng tư lão thái thái một đôi thượng ánh mắt hai bên đôi mắt đều hơi hơi nheo lại sau đó ngoài cười nhưng trong không cười cùng kêu lên nói nhưng thật ra xảo a mẹ ngươi nhận thức vị này a di tường thái thái hỏi nhận thức như thế nào không quen biết đây là ngươi tư thúc thúc thái thái tiểu tưởng biểu đệ công tác chính là ngươi tư thúc thúc giới thiệu ngươi còn không mau cảm ơn tư a di như vậy là trước đây nghe vương lão thái thái nói như vậy tư lão thái thái khẳng định không cao hứng nhưng rốt cuộc nay đã khác xưa cho dù biết chuyện này làm nàng cùng lao nhân nháo mâu thuẫn tư lão thái thái này sẽ cũng cười tủm tìm nói đảo không cần bất quá một chút việc nhỏ mà thôi các ngươi vương gia thoạt nhìn chi bằng từ trước một chút việc nhỏ đều giải quyết không được nói tới đây tư lão thái thái lắc đầu thở dài lại nhìn vương lão thái thái nói lao tỷ tỷ, chúng ta cũng quen biết nhiều năm như vậy nhà ngươi nếu là khó khăn chúng ta tự cũng không thể khoanh tay đứng nhìn có thể rút một phen sẽ tự giúp một phen ta vẫn luôn đều làm lão tư nhiều giúp đỡ ngươi ngươi ở vương gia đương vợ kế nhiều năm cũng không tử một nữ nhân cũng không dễ dàng thực lao tư cùng ngươi có giao tình giúp ngươi cũng là không gì đáng trách lời này từ tư lão thái thái trong miệng nói ra nghe vào vương lão thái thái trong thai liền nháy mắt biến vị vương lão thái thái sắc mặt đột biến chừng hướng tư lao thái thái hai cái lao thái thái chi gian khí chất nháy mắt đều biến không giống nhau phảng phất khẩn trương chạm vào là nổ ngay Tưởng Thái Thái cũng nhìn ra khác thường, không khỏi nhìn về phía Hạ Hiểu. Hạ Hiểu mờ mịt lắc đầu, tự không có khả năng ta nói cho Tưởng Thái Thái, chỉ giả không biết nói. Hiện tại xem ra hai cái Lão Thái Thái ân oán thâm đâu, hơn nữa cũng là tích lũy tháng ngày. Mụ mụ, chúng ta mau đi mua đồ vật đi. Tưởng Thái Thái kéo sắc mặt khó coi Vương Lão Thái Thái rời đi. Từ Lão Thái Thái thu hồi tươi cười, nàng cũng không có nhiều ít cao hứng, cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình thắng. Chúng ta đi khách sạn uống trà đi. Ta đem ninh tuệ cấp tiêu ra tới. Hạ hiểu nhìn tư lão thái thái bộ dáng, cũng biết nàng hiện tại không có gì tâm tình đi dạo. Hảo A. Tư lão thái thái gật gật đầu, thức sảng khoái mà đồng ý. Hạ hiểu lập tức liền cấp ninh tuệ gọi điện thoại, liền nghe tư lão thái thái nói, nàng khẳng định là quá không tốt, cảm thấy hôn nhân không hạnh phúc, lại sẽ thường xuyên cho ta ngột ngạt, trước kia ta liền hoài nghi, hiện tại càng thêm xác nhận. Hạ hiểu không nói, không biết nói cái gì hảo, chuyện tình cảm người khác cũng vô pháp xen vào chúng ta giao phong nhiều năm như vậy kỳ thật cũng không có gặp qua vài lần mặt nhưng đối lẫn nhau đều hiểu biết thực nàng năm đó đổ khí gà cho nhưng tâm lý rồi lại nhớ kỹ lão nhân không cam lòng làm sùng tư lão thái thái càng nói càng sinh khí cái này sinh khí tự nhiên là đối tư tư lệnh đều là lao nhân tạo nghiệt năm đó lại không cho phép ta tái giá này chết lão nhân tư lão thái thái rốt cuộc ý nan bình, rốt cuộc trượng phu trong lòng có nữ nhân khác vẫn là người tình đầu Cái nào để ý trượng phụ nữ nhân trong lòng đều như một cây thứ giống nhau chát, không có khả năng không ngại. Tuy nói cũng có thứ tự đến trước và sau, nhưng tư tư lệnh nếu cưới tư lao thái thái, lại cùng vương lao thái thái có liên lụy, cũng bị thương tư lao thái thái tâm. Đây cũng là may mắn có một ít thân phận ước thúc, bằng không không có ước thúc, nói không chừng thật sẽ ra vấn đề. Hoặc là tư tư lệnh lại tra một ít, trong nhà ngoài ngõ lửa gạt hai nữ nhân, kia càng tạo nghiệt. Lý Đại Tỷ, có rảnh nói liền trở về nhìn xem đi nơi đó cũng là nhà của ngươi liền tính là sinh khí ngươi có thể ở tư tư lệnh không ở nhà thời điểm trở về nhìn xem hạ hiệu nói rơi xuống tư lão thái thái cảm thán ra tiếng ta liền tưởng hài lòng mà quá xong nửa đời sau cũng không cần vì ai yêu vì ai sâu chỉ nghĩ cuối cùng ở sinh thời vì chính mình sống một phen bổn trạm quan trọng thông chi thỉnh sử dụng bổn trạm miễn phí tiểu thuyết áp vô quảng cáo phá vỡ bản lậu đổi mới mau hội viên đồng bộ kệ sách thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào giờ ghệ gần xỉn Để lại 3 giây phục chế, đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 670 ra ra ngươi ngàn vạn đừng sinh bệnh. Hạ hiểu thưởng thức hiện tại tư lão thái thái, đáng tiếc tư lão thái thái có thể sớm xem minh bạch thì tốt rồi, tuy rằng hiện tại xem minh bạch cũng hảo, nhưng thượng 70 tuổi, rốt cuộc tuổi lớn, hành động nào có trước kia tiện lợi. Ta tính toán báo cái đoàn du lịch, ngươi muốn hay không cùng nhau. Tư lão thái thái hỏi hạ hiểu. Hạ hiểu lắc đầu, ta đỉnh đầu thượng còn có chuyện muốn bội đâu, ngươi nếu không hỏi một chút tuệ ninh tuệ khẳng định cũng không rảnh tư lão thái thái cười nói hai người các ngươi đều là người bận rộn ta thật hâm mộ các ngươi chúng ta là sẽ không hưởng phúc đều không có hảo hảo đi ra ngoài chơi hạ hiểu vô vô tư lão thái thái tay nói bất quá ngươi muốn đi ra ngoài du lịch vẫn là muốn cùng trong nhà nói tiếng tương đối hảo ta chính là không nói bọn họ cũng biết bọn họ đều an bài người nhìn chằm chằm ta đâu bất quá vẫn là muốn cùng nhi tử nói tiếng tư lão thái thái gật gật đầu nàng như vậy vừa nói hạ hiểu cũng yên tâm người đây là cái gì tư lão thái thái nhìn hạ hiểu máy tính nói khấu khấu hạ hiểu nói liền cùng tư lão thái thái giải thích khấu khấu cái này nói chuyện phiếm công cụ sau đó mở ra một cái phần mềm nói đây là hơi bù người muốn hay không chơi ngươi có thể ở bên trong ký lục một chút sự tình phát biểu một ít trong lòng cảm tưởng hoặc là ngươi đi du lịch cũng có thể chụp ảnh đặt ở bên trong cùng khấu khấu bên trong không gian giống nhau ngươi cùng ninh tuệ cũng chơi tư lão thái thái nói hạ hiểu gật gật đầu Cấp tư thái thái xem nàng khấu khấu không gian cùng với bù, tư lão thái thái thực cảm thấy hứng thú nói, ta đây cũng muốn chơi, ta thêm các người bạn tốt. Nói chỉ vào khấu khấu thượng trộm đồ ăn phần mềm nói, ta thích cái này, ta có ai đến tiểu tôn tử chơi, ta cũng muốn thêm tiểu tôn tử vì bạn tốt. Lập tức ở hạ hiểu trợ giúp giới, tư lão thái thái thay đổi một cái tân sở smartphone, đăng ký khấu khấu cùng với bù, sau đó bỏ thêm hạ hiểu cùng ninh tuệ còn có tiểu tôn tử vì bạn tốt hạ Hiểu cùng ninh tuệ còn đem tư lão thái thái xả tiến trong đàn tư lão thái thái mới vừa chơi tuy rằng sẽ ghép vẩn nhưng đánh rất trưởng bất quá tư lão thái thái phi thường cảm thấy hứng thú phùng di động đều không bỏ tư lão thái thái đi du lịch trước rốt cuộc trở về tranh ra tư tư lệnh vừa thấy đến tư lão thái thái chủ động đã trở lại lại âm dương quái khí còn tưởng tư lão thái thái giống như trước như vậy lại đây quan tâm hắn nhưng tư lão thái thái nên làm gì nên làm gì trực tiếp đem tư tư lệnh đường không khí bằng không liền cầm cái gì động chơi. Tư tư lệnh nhịn không được nói, lão thái bà, ngươi náo đủ rồi đi. Tư lão thái thái bình tĩnh mà nhìn tư tư lệnh, nói, lão nhân, ngươi ngừng nghỉ một ít đi, ta cũng không cùng ngươi náo loạn, này không phải khá tốt sao, chúng ta cũng một đống tuổi. Phía trước sự tình, ta cũng nghĩ tới, xác thật là ta xem không khai, hơn nữa trước kia cũng không nên cùng ngươi cãi nhau. Tư lão thái thái lời này vừa ra, tư tư lệnh gật gật đầu, lúc này mới giống lời nói sao tuy rằng trước kia tư lão thái thái sinh khí uy hiếp hắn giống hắn thời điểm tư tư lệnh cũng thường thỏa hiệp nhưng kia cũng là hắn cảm thấy chính mình nên thoái nhượng bằng không tư lão thái thái vô cớ gây rối hiện tại tư lão thái thái chịu thua tư tư lệnh sắc mặt cũng trong đảo thực hảo tâm tình mà cùng tư lão thái thái ăn một bữa cơm lại ở tư lão thái thái bên người đảo quanh tư lão thái thái không lại để ý tới hắn đem nhà ở thu thập một chút vào nhà ngủ đi tư tư lệnh nói bên ngoài nhiều như vậy thiên ngươi cũng là mệt mỏi hảo hảo ngủ một giấc đi lại không nghĩ tư tư lệnh buổi sáng vừa tỉnh tới đã nhìn không tới tư lao thái thái nghe nói tư lao thái thái báo đoàn du lịch đi tư tư lệnh nổi giận đùng đùng lao thái bà vừa ra đi tâm liền biến dã còn tưởng rằng biến hảo nào biết một tiếng không hố liền du lịch đi tư hạc hiên lần này tới gặp tới rồi phát giận tư tư lệnh liền nói ra ra ngươi đừng tức giận hư thân thể a phải bảo trọng a miễn ngai con ta còn dám trở về tư tư lệnh cầm đồ vật tạp lại đây Đối này tiểu tôn tử kia thật thật khí. Chỉ cảm thấy việc này chính là tiểu tôn tử làm ra tới, ngọn nguồn cũng là tiểu tử này. Ra ra, ta này không lo lắng ngươi sao, ngươi mỗi ngày cùng cái hỏa bạo long giống nhau, sẽ thương thân thể. Tư hạc hiên né tránh mở ra lại đối với tư tư lệnh nói. Còn không phải ngươi. Tư tư lệnh đối tiểu tôn tử cắn răng. Kia ra ra không thích nhìn đến ta, ta đi làm. Tư hạc hiên lập tức lại muốn ra cửa. Tư tư lệnh nói, ngươi mãi mãi đi du lịch ngươi như thế nào không khuyên đủ? ta mãi mãi đi du lịch khá tốt nha nếu không phải ta muốn đi học ta đều cùng mãi mãi cùng đi ta đến lúc đó nhìn xem nghỉ đông và nghỉ hẹn mãi mãi muốn hay không đi ta cùng nàng cùng nhau tư hạc hiên lời này vừa ra tư tư lệnh lại trứng mắt tiểu tôn tử quả nhiên là tới khắc hắn chạy nhanh lăn ta hiện tại không nghĩ nhìn đến ngươi tư tư lệnh cảm thấy lại cùng tiểu tôn tử ở một khối phải bị khí da tốt xấu tới ta đây đi rồi ra ra ngươi bảo trọng à ngàn vạn đường sinh bệnh bằng không tan mãi mãi khẳng định cảm thấy ngươi trang bệnh. Tư Hạc Hiên thiếu tấu nói, quả nhiên Tư Tư lệnh chợt quát một tiếng, Lan. Tư Hạc Hiên cũng không lại nhiều đãi, nhún nhún vai liền đi ra ngoài. Tư Tư lệnh này sẽ bình tĩnh lại. Tinh tế dư vị Tư Láo Thái Thái nói, mới cảm thấy lời nói có ẩn ý, nhất thời cũng lòng tràn đầy hụt hẫng. Bất quá ngày hôm sau, Tư Tư lệnh thật sự bị bệnh, sáng sớm tỉnh lại liền cảm giác được chính mình đầu nặng chân nhẹ, vượng trầm trầm, mũi cũng trọng. Tư Tư lệnh nghĩ tiểu tôn tử nói cũng đổ khí chưa nói, cũng không thấy bệnh uống thuốc. Ngày thứ ba, cảnh vệ viên mới phát hiện, gọi điện thoại cấp tư tư lệnh nhi tử còn có tư lao thái thái, tư lao thái thái liền cấp tiểu tôn tử đánh qua đi. Ra Gia, Gia sinh bệnh. Tư Hạc Hiên phi thường hoài nghi, không phải đâu, ta ngày hôm qua còn thấy hắn hảo hảo. nói tới đây, Tư Hạc Hiên lại nói, mãi mãi ngươi yên tâm chơi đi, ta trở về nhìn xem Ra Gia, Gia. Tư Hạc Hiên thật không có nghĩ đến Ra Ra thật sự bị bệnh. ở hắn trong ấn tượng, Ra Ra vẫn luôn là thân thể cường tráng. Đương nhiên trừ bỏ một lần trang bệnh làm mãi mãi ngôi giận ở ngoài. Ra ra, ngươi thật sự bệnh lạc. Tư hạc hiên lời này vừa ra, tư tư lệnh khí a, này tiểu tôn tử thật là phí công nuôi dưỡng, chuyên tới khí hắn. Tư tư lệnh hiện tại một chút đều không nghĩ lý tư hạc hiên, trực tiếp đem tư hạc hiên đương không khí, mặt cũng vặn một bên đi. Tư hạc hiên cũng không rời đi, cầm cái ghế dựa ngồi bên cạnh, sau đó chơi nổi lên khấu khấu, hắn vào mãi mãi khấu khấu trong không gian, nhìn đến mãi mãi phát ảnh trụ. Tư Tư lệnh không gặp tôn tử nói cái gì, này vừa chuyển qua mức tới, liền thấy Tư Hạc Hiên di động không hề che lấp hình ảnh, đôi mắt ngẩn ra, này không phải lao thái bà sao? Khi nào chiếu tướng, hắn như thế nào không biết? Người mãi mãi ảnh chụp như thế nào ở ngươi nơi này? Tư Tư lệnh nói, mãi mãi chia ta. Tư Hạc Hiên đáp ý, Tư Tư lệnh trừng mắt, cho ta xem. Tư Hạc Hiên nghĩ nghĩ, đem điện thoại đưa qua, Tư Tư lệnh cờ lật mở nhìn nhìn. Tư Lão Thái Thái Thư Thái sán lạn tươi cười trói lọi hiện tại tư tư lệnh trong mắt tư tư lệnh sắc mặt có chút khác thường xem ra lão Thái bà ở bên ngoài chơi sắc thật vui đến quên cả trời đất bổn chạm quan trọng thông chi thỉnh sử dụng bổn chạm miễn phí tiểu thuyết áp vô quảng cáo phá vỡ bản lầu đổi mới mau hội viên đồng bộ kệ sách thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hào giờ gghệ gần xỉn để lại 3 giây phục chế đao loạt miễn phí đọc ký chương 671 muốn cùng ta nhóm ra kết thân đây là như thế nào Sao v đút v đút v đút cờ g e la? Này lại là như thế nào, dùng như thế nào? Tư tư lệnh thỉnh giáo tôn tử, tư hạc hiên cũng phi thường kiên nhận giáo gia ra dùng di động thượng khấu khấu cùng với bù, tổ tôn hai giờ khắc này là rất hài hòa. Nhưng chờ tư tư lệnh biết, tư hạc hiên tay đã bị tịch thu. Ra ra, đó là ta hào a, ta giúp ngươi một lần nữa xin. Tư hạc hiên bội nói, tư tư lệnh nhìn tiểu tôn tử thanh bạn tốt lao thái bà ảnh chụp, nơi nào nguyện ý, không cần. Chính ngươi một lần nữa xin một cái, cái này liền cho ta. Nếu là một cái tân hảo, lao thái bà không thêm hắn làm sao bây giờ, cho nên tư tư lệnh liền đương nhiên đem tiểu tôn tử khấu khấu cùng ấy bổ cấp ba chiếm. Tư hạc hiên hảo vô ngữ a, không nghĩ tới giáo gia ra, ra chơi cái khấu khấu, hợp với di động đều bị ba chiếm. Lại cho ngươi mua cái tốt. Tư tư lệnh lại đối với tôn tử nói. Tư hạc hiên nhận, ai làm đây là hắn ra ra đâu. Tư tư lệnh nghĩ nghĩ lại nói, không bằng chúng ta xài chung một cái, ta cũng không chơi ta liền xem các ngươi nói chuyện phiếm tính tư hạc hiên lắc đầu mới không cần cùng ra ra xài chung một cái khấu khấu tư hạc hiên chính mình một lần nữa xin tư tư lệnh liền nói đừng cùng ngươi nãi nãi nói bằng không ta khấu ngươi tiền tiêu vặt mãi nãi cũng sẽ cho ta tiền tiêu vặt tư hạc hiên mới không sợ ngươi nãi nãi lại là quên tiền làm từ thiện lại là đi du lịch còn có tiền tiêu vặt cho ngươi tư tư lệnh lời này rơi xuống tư hạc hiên gật gật đầu kia cũng không gặp ra ra cho ta tiền tiêu vặt cầm đi Tư tư lệnh lấy ra một quyển không chấp mắt thật dày kể chuyện, sau đó tư hạc hiên liền thấy hắn ra ra mở ra, bên trong trang sách kẹp từng trương hồng lưu tiền lớn, Nháy mắt chứng mắt, ra ra, đây là ngươi tàng tiền phương thức A. Ái muốn hay không? Tư tư lệnh cũng không cùng tư hạc hiên nhiều lời. Tư hạc hiên nào có không cần, chỉ là lấy xong rồi, lại đối với tư tư lệnh nói, ra ra, ngươi tiền sẽ không ở nãi mãi trên tay đi, bằng không ngươi làm gì tàng tiền A. Tư tư lệnh lập tức chứng mắt. Này tiểu tôn tử như vậy chán ghét đâu, rõ ràng khi còn nhỏ liền rất đáng yêu. Tư Hạc Hiên nháy mắt đã hiểu, này trong lòng cũng thoải mái không ít. Tư Hạc Hiên tuy rằng là ở tư tư lệnh cùng tư lão thái thái bên người nuôi lớn, nhưng tư tư lệnh thường xuyên vội, Tư Hạc Hiên càng nhiều đều là tư lão thái thái mang, đối tư lão thái thái cảm tình tự nhiên không bình thường. Tư Hạc Hiên cũng không phải không thích gia gia, gia gia đối hắn cũng yêu thương, nhưng vấn đề gia gia tổng vì người khác cùng mãi nãi nãi náo mâu thuẫn, thương mãi nãi tâm. Tư Hạc Hiên từ nhỏ nhìn ra ra mãi, mãi náo mâu thuẫn, trong lòng rất chán ghét kia Vương Láo Thái Thái. Tư Hạc Hiên rời đi sau, Tư Tư lệnh liền dùng Tư Hạc Hiên hào đi cấp Tư Láo Thái Thái nói chuyện hiếm, tự cho là Tư Láo Thái Thái không biết, lại không biết Tư Láo Thái Thái lấy một tay mang đại tiểu tôn tử hiểu biết thực, đồng thời cũng hiểu biết lão nhân, cho nên Tư Láo Thái Thái cùng Tư Tư lệnh ở khấu khấu hàn huyên hai câu, liền cấp tiểu tôn tử gọi điện thoại. Tư Hạc Hiên nơi đó cũng không phúc hậu thừa nhận, Tư Thái Thái nói đừng làm cho người già già biết ta đã biết. Mãi mãi yên tâm, ta tuyệt đối không nói. Tư Hạc Hiên vội tỏ vẻ. vì thế Tư Lão Thái Thái bên ngoài du lịch liền càng thêm sẽ không tịch mịch, mỗi ngày đều có Tư Tư lệnh buổi liêu. hơn nữa Tư Lão Thái Thái không ít nói Tư Tư lệnh không phải, đem Tư Tư lệnh phun tảo không đúng tí nào. xem bên kia Tư Tư lệnh kia kêu, kêu một cái tức ngực khó thở. bất quá Tư Tư lệnh bệnh rốt cuộc cũng hảo, mỗi ngày di động không rời tay, thường thường nhìn xem tâm sự càng có rất nhiều lấy tiểu tôn tử thân phận đi khuyên giải, tư lão thái thái mỗi ngày chụp ảnh đều phát lại đây, hâm mộ chết tư tư lệnh, trong lòng phiếm toan a, chết lão thái bà bên ngoài quả nhiên biến dã, mỗi ngày tiêu dao ngọn nhạc, không màng ra. bội bội nơi này đối tư hạc hiên lại có bao nhiêu một cái hào cũng không cảm thấy kỳ quái, nàng cũng xin vài cái hào đâu. hạ hiểu nơi này, nhìn tư lão thái thái ở bên ngoài du ngoạn ảnh chụp cũng nhìn không được hâm mộ, nàng đã lâu không có đi ra ngoài đi một chút. Đãi Cao Giá Hưng trở về thời điểm, Hạ Hiểu lại hỏi, Cao Nhị Ca, ngươi chừng nào thì mới có không A. Cao Giá Hưng nói, còn có 2 năm. Năm nay 68, Cao Giá Hưng tính toán 70 tuổi lui. Nguyên bản cũng là nghĩ tới về sớm sớm nghỉ ngơi, nhưng thế cục có chút phức tạp, hơn nữa hắn thăng vị bị đè nặng, Cao Giá Hưng này trong lòng cũng có cổ khí. Nỗ lực nhiều năm như vậy, hắn cũng tưởng công thành lui thân, nhưng cũng không như nguyện, hơn nữa mặc cho ai bị đè nặng, cũng không thoải mái. Cao Giá Hưng trong lòng đối Hạ Hiểu cũng thực gáy nấy, hắn lại nuốt lời. Hai năm thực mau liền quá. Hạ Hiểu nói xem Cao Giá Hưng, chuyện của ngươi thế nào. Năm nay nằm chắc, ngồi hai năm, bảy mươi tuổi lui ra. Cao Giá Hưng nói. Hạ Hiểu trên mặt cũng lộ ra tươi cười tới, ngươi nhất định có thể. Chỉ là không hai ngày, Cao Giá Hưng lại vẻ mặt hát trầm trở về. Hạ Hiểu nhìn Cao Giá Hưng bộ dáng hỏi, làm sao vậy? Cung ra muốn cùng ta nhóm ra kết thân, văn ra cũng là. Lời này rơi xuống. Hạ hiểu như mày, có ý tứ gì? Thạch đầu cùng bội bội. Cao giá hưng nói. Hạ hiểu sắc mặt cũng khó coi, còn không bằng nằm mơ tới mau. Nói tới đây, hạ hiểu nhìn cao giá hưng, nàng biết gần mấy năm cao giá hưng bị mặt trên người có tâm tạp không thể đi lên, trong lòng nghẹn quất, nhưng sự tình quan thạch đầu cùng bội bội trung thân đại sự, hạ hiểu nhưng không muốn tùy tiện. Ta sẽ không đáp ứng bọn họ, ta hôm nay hết thảy đều là ta nỗ lực tránh tới, ta vào sinh ra tử, đổ máu đổ mồ hôi. Nếu là yêu cầu dùng tôn tử nữ đi đổi vị nào chí ta tình nguyện không cần, cũng không hiếm lạ. Cao Giá Hưng tất nhiên là không có khả năng đáp ứng. Hạ Hiểu mày chậm rãi nhăn lại, hướng tới Cao Giá Hưng nói, này cung gia còn có văn gia gần nhất quá đắc ý với báo, bàn tay quá dài, quân bộ nơi này cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng này gì thường không phải quân bộ nào đó người một cái thử. Cao Giá Hưng nói, Hạ Hiểu gật gật đầu, nói đến cùng vẫn là nhà bọn họ căn cơ thiện, làm có chút người có cầm vô khủng, cũng không bỏ ở trong mắt. Cho nên văn gia cùng cung ra nơi này hướng cao ra đệ cành ô liu, tưởng liên hôn, chỉ cần cao giá hưng đồng ý, bọn họ tự nhiên nguyện ý hỗ trợ. Nhưng cao giá hưng cũng có chính mình làm người đế hạ, nơi nào nguyện ý lấy tôn tử nữ đi đổi vinh dự, nếu thật như vậy làm, hắn này hơn phân nửa sinh nỗ lực liền biến vị, cũng lệnh khỏi quỹ đạo hắn kiên trì. Những năm gần đây, cao giá hưng trả giá rất lớn nỗ lực, nhưng cũng có vận khí thành phần ở, còn có quý nhân duy trì. Nhưng theo cao giá hưng đi bước một đi cao. Tiếp xúc liền càng cao xa hơn, thủy cũng càng sâu. Hiện tại không phải ngươi tưởng lui liền lui, nếu là một cái không lo, một khi thất thế, bỏ đa xuống giếng người liền nhiều. Hơn nữa hạ hiểu tổng cảm thấy cái này cung gia đối bọn họ cao gia có ý, chỉ là bọn hắn cao gia cùng cung gia cũng không có cái gì tiếp xúc. Lập tức hạ hiểu đối với cao gia hưng nói, cao nhị ca, ta cảm thấy phải hảo hảo cha cha cung gia, ngươi không cảm thấy cung gia đối chúng ta định ý có chút không tầm thường sao. Trước kia ta cảm thấy có thể là cùng lệ gia có quan hệ, nhưng là hiện tại ta lại cảm thấy cũng không phải nguyên nhân này. Dê cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chủ ta vờ dũng đoạt giải quán quân quân tại tuyến quan khán. Thỉnh chú ý hệ chặt công chúng hảo miền vợ lù 123, trường ấn 3 giây phục chế. mươi 672 ý vị sâu xa, như nước nhân sinh 1000. Cao Giá Hưng làm bảo tiêu lén này một cha, qua mấy ngày bảo tiêu đội trưởng Lý Long đem tư liệu đặt ở trên mặt bàn. Cao Giá Hưng cùng hạ hiểu tiếp nhận tới vừa thấy. Cung ra sắc thật đối cao ra không tầm thường, từ mặt ngoài lại là nhìn không ra địch ý. Cho nên Lý Long cũng không có tra được cái gì thâm nhập, nhưng có một trường ảnh chụp lại khiến cho Hạ Hiểu chú ý. Hạ Hiểu ninh mi nhìn kia bức ảnh, Cao Giá Hưng nói, làm sao vậy, này bức ảnh, có cái gì vấn đề? Có vấn đề. Hạ Hiểu chỉ chỉ ảnh chụp chung nữ nhân đối Cao Giá Hưng nói, đây là bay vút lên bạn gái cũ, hàn ra cái kia. Cao Giá Hưng một đốn, ánh mắt cũng nhìn này bức ảnh trên ảnh chụp nữ nhân cùng cung lão nhìn qua cũng cũng không có như thế nào thân mật nhưng kia nữ nhân bụng nhỏ hơi đột lại là bay vút lên bạn gái cũ ở cung lão bên người này vốn dĩ liền không tầm thường tiếp tục cha cao giá hương đối với lý long nói lý long đồng ý cầm kia bức ảnh liền rời đi bay vút lên nơi này biết sau cũng là sửng sốt hắn là lâu không có nhìn đến hàng tiểu nguyệt, thật không có nghĩ đến hàng tiểu nguyệt thế nhưng giấu ở cung gia bay vút lên hồi tưởng lúc trước hàng tiểu nguyệt nói cũng không khó đoán hắn ra Hàng Tiểu Nguyệt nói nàng phụ thân muốn cho nàng gả cho người khác, cái này người khác chính là cung giả rồi. Cái này không cần hạ hiểu cùng Cao Giá Hưng nói, bay vút lên ngầm cũng đi cha hàng Tiểu Nguyệt. Thực mau, hàng Tiểu Nguyệt tin tức đều bị điều tra ra. Tuy rằng cung lão đã hủy diệt hàng Tiểu Nguyệt sự tình trước kia, nhưng hàn ra xảy ra chuyện sau, hàng Tiểu Nguyệt liền theo cung lão, phía trước là làm lụng trợ lý chiếu cố cung lão, chỉ là hàng Tiểu Nguyệt lại là cùng cung lão tài xế lãnh chứng, nhưng chụp lén ảnh chụp. Hàng Tiểu Nguyệt cũng không phải là cùng tài xế cùng nhau, mà đều là cùng cung lão cùng nhau. Thậm chí kia một chương bụng hơi hơi lộ hiện, thân xuyên thai phụ trang ảnh trụ, cũng ý vị sâu xa. Mà hàng Tiểu Nguyệt bên này theo cung lão lúc sau bụng cũng là tranh đua, hoài cung lão hài tử. Hơn nữa đệ nhất thai là con trai, cung chết giả hai nhậm thế tử. Phía trước Hàn phụ đem hàng Tiểu Nguyệt đẩy mạnh tiêu thụ lại đây, cung vốn ban đầu tới cũng là cố ý cưới hàng Tiểu Nguyệt, nhưng Hàn gia đã xảy ra chuyện. Hàng Tiểu Nguyệt ca ca đem hàng Tiểu Nguyệt đưa đến cung lão bên này, cung lão cũng đã tắt cưới hàng Tiểu Nguyệt tâm tư, làm hàng Tiểu Nguyệt tại bên người làm lụng trợ lý. Mà hàng Tiểu Nguyệt mang thai sinh một tử, cung lão cũng cũng không có cấp hàng Tiểu Nguyệt danh phận, tới rồi vị trí này thượng, cung lão tự nhiên cẩn thận một ít. Hơn nữa cung lão có ba cái nhi tử, tuy rằng hàng Tiểu Nguyệt cho nàng sinh con lúc tuổi già, nhưng cung lão cũng vô pháp đem hàng Tiểu Nguyệt nhi tử ghi tạc chính mình danh nghĩa, bằng không chính là siêu sinh. Nhưng vì cấp hải tử hợp pháp thân phận cung lão làm hàn kiểu nguyệt cùng theo hắn nhiều năm tài xế giả lanh chứng tài xế giả cũng kết quá hôn nhưng thê tử qua đời đảo có một cái nữ nhi mà tài xế giả nữ nhi bởi vì cung lão an bài gả cũng không tệ lắm nếu nói trở thành cung lão ngầm tình nhân làm hàn kiểu nguyệt ý khuất như vậy cùng tài xế giả lanh chứng liền càng làm cho hàn kiểu nguyệt ghê tởm chính là đối mặt hiện thực hàn kiểu nguyệt cũng chỉ có thể khuất tùng nhi tử cũng ghi tạc tài xế giả danh nghĩa bất quá hàn tiểu Nguyệt sinh nhi tử rốt cuộc mẫu bằng tử quý Ở cung lão thân biên địa vị cung thủy thuyền tăng vọt. Mà hiện giờ Hàn Tiểu Nguyệt lại có mang nhị thai, có cung lão yêu thương, nhật tử liền càng tốt qua. Chỉ là nàng không phải cung lão thế tử, tuy rằng hầu hạ cung lão, lại hưởng thụ không đến lãnh đạo thái thái phong cảnh, mà cung gia người đều đương Hàn Tiểu Nguyệt là hạ nhân giống nhau. Hàn Tiểu Nguyệt trong lòng miễn bàn nhiều buồn bực. Nhưng trừ cái này ra, cung lão vẫn là thực cấp Hàn Tiểu Nguyệt quyền lợi, tặng Hàn Tiểu Nguyệt không ít tài sản, thậm chí có hai nhà báo xã đều về Hàn Tiểu Nguyệt sở hữu. Đây là cũng bồi thường hàng kiểu nguyệt, cho nên cung gia ẩn ẩn nhằm vào cao gia cũng là hàng kiểu nguyệt. Mà cung lão muốn cùng cao gia liên hôn cũng là hàng kiểu nguyệt nói ra, cung lão có cái cháu gái, lớn lên thực chẳng ra gì, nhưng mẫu thân gia thế cấp lực, ở cung gia cũng là ngàn sủng vạn ái, thả tính cách nuông chiều tùy hương thực. Cung lão này vừa nghe cũng cảm thấy không tồi, rốt cuộc thạch đầu thiên tài tên tuổi cử quốc đều biết, xứng chính mình cháu gái vừa lúc, cho nên liền cùng cao gia hưng đề ra. Hàng Tiểu Nguyệt Kỳ thật càng muốn Cao Gia Nữ Nhi gả tới, đáng tiếc bay cao đẳng không có Nữ Nhi. Nghĩ nghĩ, cảm thấy làm Cung ra cái kêu kêu man tùy hứng lại Đại Tiểu thư tính tình trọng cháu gái gả cho Cao Gia thiên tài trưởng tôn, đến lúc đó đem Cao Gia dảo lòng trời lở đất, ngẫm lại liền Đại khoái Nhân Tâm. Hàng Tiểu Nguyệt cũng là phi thường chịu không nổi Cung ra nha đầu xấu xí này, tuy rằng là vợ kế cháu gái, nhưng ai làm nha đầu xấu xí này mẹ địa vị đại. Hơn nữa Hàng Tiểu Nguyệt không ăn ít xấu nha đầu mệt, cáo trạng cũng chưa dùng cái loại này. Thậm chí còn không thể cáo trạng, bằng không có hại vẫn là nàng Ở cung gia đối mặt hai cái lao nam nhân, cung lao ít nhất vẫn là nàng chỗ dựa Nhưng cái kia tài xế giả, hàng tiểu nguyệt lại cách đứng thực Hơn nữa tổng cảm thấy tài xế giả xem nàng ánh mắt ổi khóa Chính là cung lao đối cái này tài xế giả lại phi thường tín nhiệm, hàng tiểu nguyệt cũng bất đắc dĩ Càng là như vậy, hàng tiểu nguyệt càng là hận bay cao đằng cùng cảnh hạo Hơn nữa bay cao linh gả cho cảnh rượu hằng Tiểu nguyệt liền càng cho rằng là bay cao đẳng cùng cảnh hạo cùng nhau chơi nàng. Mà văn ra nơi này, là thật có lòng tưởng cùng cao gia kết thân, chủ yếu cảm thấy cao gia ghen hảo, hơn nữa cao gia có song thai di chuyển. Hai nhà liên hôn, đính hoa hoa thân này đó là thực bình thường sự tình, nhưng cao gia hưng cùng hạ hiểu đều thực phản cảm loại này, nếu giống linh hoạt cùng cảnh rượu như vậy xem đôi mắt, còn quá đi. Tôn tử nữ đều còn nhỏ, tương lai là thế nào đều còn không biết, cao gia hưng cùng hạ hiểu đều bài xích định hoa hoa thân. Hơn nữa bởi vì văn thư phỉ, hạ hiểu đối văn gia cảm quan cũng không tốt, nhưng hiện tại cung gia cùng văn gia thế đại, vẫn là phải cẩn thận đề phòng một ít. Bay vút lên nơi này trực tiếp liền gọi điện thoại cấp cảnh hạo, cảnh hạo mới nói, ta nói gần nhất như thế nào mới có người ông ta, nguyên lai like ở chỗ này. Cảnh hạo hiện tại tuy rằng thân ở quan trường, nhưng chức vị không cao, nếu không phải có quan hệ võng, phòng trường liền xong đời. Rất nhiều lần cũng là cảnh hạo tiểu tâm một ít, bằng không đến rất hố, mấy năm gần đây nhằm vào cảnh hạo lớn lớn bé bé ngáng chân còn không ít. Tuy rằng cung cha ra là cung gia, nhưng thật đúng là không biết cung gia có hàng kiểu nguyệt tồn tại, mà hàn kiểu nguyệt là điệu thấp, trước kia thậm chí không có cơ hội ra cung ra, rốt cuộc hàn kiểu nguyệt thân phận mẫn cảm, nếu bị tuân gia tới liền không tốt. Cho nên rất nhiều người cũng không biết, hơn nữa hiện tại hàn kiểu nguyệt ở cung lao thân biên, cũng là thay đổi một thân phận, trực tiếp dùng họ mẹ, sửa tên kêu từ tiểu. Hiện giờ qua mấy năm, hàn kiểu nguyệt lại hoài nhị thai cũng không có giống trước kia như vậy thời khắc tiểu tâm chứ. Cao gia bên này cha xét hàng tiểu nguyệt, cảnh hạo bên này cũng cha. Hơn nữa cảnh gia rốt cuộc ở thủ đô cắm dễ nhiều năm, có chính mình mạng lưới tình báo, cha so cao gia nơi này còn cẩn thận. Cảnh hạo cong cong môi, hàng tiểu nguyệt nhưng thật ra năng lực a, đều cho rằng tìm được rồi đại chỗ dựa, liền vạn sự đại cát. vốn dĩ cảnh hạo cũng không đến mức cùng hàng tiểu nguyệt không qua được, khó xử một nữ nhân, nhưng hiện tại hàng tiểu nguyệt chọn phải hắn. chương 673 cao bái trạch ta là ngươi vị hôn thê cao bái trạch hôm nay thạch đầu cùng tiểu sa nguyện từ giáo sư dương trong nhà ra tới liền đụng phải một cái ăn mặc tinh xảo váy nữ hài đi tới đúng vậy thạch đầu đều không xác định đó có phải hay không nữ hài tử bởi vì trước mắt người tựa như thô tráng vụng về nam hài ăn mặc váy giống nhau duy nhất bất đồng chính là trước mắt chính là khoác trường tóc ăn trên đầu đừng một cái màu hồng phấn kẹp tóc mà nàng tóc mái là thẳng cắt tề bình đây là nam hài tử mang tóc giả thạch đầu đánh giá đi tới người Cũng thấy được phía sau bảo tiêu, có thể mang theo bảo tiêu ra cửa, thân phận tự nhiên đều không bình thường. Chúng ta đi thôi. Thạch đầu đối tiểu Sa Nguyệt nói, hắn cũng không nhận thức trước mắt người, cũng không nghĩ rời đi. Đứng lại, cao bái Trạch ngươi không chuẩn đi. Lập tức thạch đầu cùng tiểu Sa Nguyệt đã bị cản lại, thạch đầu nhướng mày, hắn cũng mang theo bảo tiêu, ai sợ ai à. Ngươi là ai, ngăn đón chúng ta làm cái gì? Thạch đầu nói, ta là cung tiểu manh, nhũ danh kêu manh manh. Cung tiểu manh nói rơi xuống. Thạch đầu liền không có hứng thú nói, không quen biết. Lập tức liền phải rời đi. Cung tiểu manh lại nói, ông nội của ta là cung 20, ta ông ngoại là tào 20. Thạch đầu một đốn, cung, Tào, tưởng không biết đều khó, ngươi có chuyện gì sao? Ta là ngươi vị hôn thê. Cung tiểu manh nói. Phúc, thạch đầu phun, đôi mắt đều không tự giác trừng lớn, bị lôi không rõ, vị hôn thê, khai quốc tế vui lùa đi. Hơn nữa cung tiểu manh thanh âm có chút thô, nếu không phải này thân tinh xảo hồng nhạt gen biên váy thạch đầu sẽ hoài nghi trước mắt người là Nam Hải. Tiểu Sa Nguyệt cũng mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt người, sao có thể, nàng nhận thức thạch đầu ca ca cùng đội bội nhiều năm như vậy đều không có nghe qua thạch đầu ca ca có vị hôn thê. Hơn nữa nếu là trước mắt người này là thạch đầu ca ca vị hôn thê, tiểu Sa Nguyệt không khỏi đồng tình, bất quá trong lòng cũng cảm thấy không có khả năng. Cung tiểu manh muốn xông lên lôi kéo thạch đầu, thạch đầu trực tiếp tránh đi, đối với tiểu Sang Nguyệt nói, chúng ta đi. Thạch đầu căn bản không nghĩ lý, hắn có hay không vị hôn thê hắn sao có thể không biết hơn nữa liền tính hắn muốn tìm vị hôn thê cũng không có khả năng là trước mắt cái này thạch đầu làm lơ làm cung tiểu bắt đầu sinh khí nàng vốn dĩ tính tình liền không co thật tốt hơn nữa bởi vì lớn lên giống ông ngoại nhất chịu ông ngoại thích trong nhà mọi người đều phùng nàng khi nào như vậy bị làm lơ quá cung tiểu manh còn so thạch đầu đại tam tuổi thoạt nhìn cũng xác thật so thạch đầu lao tướng một ít nhưng không có thạch đầu cao thạch đầu năm nay mười tuổi cũng đọc nhiên cung tiểu manh mười Tự nhiên cũng trưởng thành sớm một ít, biết vị hôn phu thế là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa biết ra ra muốn cho thạch đầu trở thành nàng vị hôn phu, cung tiểu manh một trăm vừa lòng, hiện tại nhìn đến thạch đầu liền càng vừa lòng, chỉ là tiểu sang nguyệt lại ngại cung tiểu manh mắt. Ngươi là ai, dựa vào cái gì cùng ta vị hôn phu cùng nhau. Cung tiểu manh trừng mắt nhìn mắt, còn không đợi thạch đầu cùng tiểu sang nguyệt phản ứng, lại cảnh cáo nói, ngươi cái này tiểu tam, ngươi về sau ly ta vị hôn phu xa một chút, bằng không ta muốn ngươi đẹp. Nhà ai bệnh viện tâm thần thả ra, thạch đầu đã thực hết chỗ nói rồi, hướng tới cung tiểu manh nói, có bệnh liền nhanh lên uống thuốc, ta nhưng không có gì vị hôn thê. Nói xong thạch đầu lại đối với cung tiểu manh phía sau bảo tiêu nói, chạy nhanh mang nhà các ngươi tiểu thư đi, ta nhưng không quen biết nàng. Bảo tiêu còn không có động cung tiểu manh liền càng tức giận, ngươi là ta vị hôn phu, ngươi không thể lại cùng nàng cùng nhau, ngươi đến theo ta đi. Thạch đầu ha hả cười lạnh, đối với phía sau lý kính đạo, kính thúc, cho ta ngăn lại bọn họ thạch đầu trực tiếp lôi kéo tiểu sa nguyệt đi rồi trong lòng đều bị cung tiểu manh cấp cách đứng từ nào toát ra kỳ ba cung ngay cung tiểu manh nhìn thạch đầu rời đi tức đến sắp điên mà vọt đi lên bị lý kính cấp cản lại cung tiểu manh liền hướng tới lý kính chụp phủi lý kính một tránh cung tiểu manh liền té lăn trên đất cung gia bảo tiêu vừa thấy đến cung tiểu manh té ngã cùng lý kính cũng giao khởi tay tới thạch đầu ca ca bọn họ đánh nhau rồi tiểu sa nguyệt lo lắng nói không có việc gì đánh liền đánh Thạch đầu mang theo tiểu sang nguyệt lên xe, liền thấy bảo tiêu tài xế cầm camera ở nơi đó lục nhướng mày cũng không nói gì thêm. Cách thiên, trên mạng cùng báo chí thượng đều là thạch đầu tin tức, phê bình thạch đầu nhân phẩm ác liệt, khi dễ tiểu cô nương, làm bảo tiêu đánh người việc. Còn có video làm chứng, tuy rằng không có đối thoại, nhưng video là thực rõ ràng. Trên mạng liền đối thạch đầu phát ra nghi ngờ, đặc biệt là thiên ngai hủy bổ thượng nơi đó, đối thạch đầu đều là có chứa công kích tính. Trách thiếu ra bọn bảo tiêu thấy được trên mạng tin tức liền cùng thạch đầu nói. Thạch đầu nhưng thật ra không nghĩ tới ngày hôm qua cũng có người chụp video, hắn thật đúng là không có chú ý tới. Bất quá tiếp nhận bảo tiêu di động nhìn trên mạng tin tức, thạch đầu khỏe miệng méo một cái. Đối với bảo tiêu tài xế nói, ngươi ngày hôm qua không cũng ghi lại sao. Đúng vậy, ta lục nhưng rõ ràng, hơn nữa ly gần, thanh âm đều có thể nghe được. Bảo tiêu tài xế nói. Cho ta. Thạch đầu lời nói rơi xuống. Bảo tiêu tài xế liền đem ca mê ra cho thạch đầu. Thạch đầu nhận lấy, đem bên trong nội tồn tạp lấy ra tới nói, được rồi, không cần các ngươi quản Sau đó thạch đầu liền vào ra môn, hạ hiểu nơi này đối với thạch đầu nói, tin tức ngươi nhìn sao, ngày hôm qua cũng không nghe ngươi nói việc này. Nhìn, ta không để ở trong lòng. Thạch đầu nói, hạ hiểu gật gật đầu, kia cung gia cố ý cùng chúng ta kết thân, còn có văn gia. Đều cùng ngươi ra ra nói muốn ngươi hoặc là bội bội cùng nhà bọn họ tiểu bối kết thân đâu, ngươi ra ra không có đồng ý. Ân, việc này chúng ta xử lý. Thạch đầu nói liền trở về phòng. Lần này phòng, Thạch đầu mở ra nổ kẹp ú, thức mau cũng đem camera ra video cấp điều ra tới. Quả nhiên thực rõ ràng, so trên mạng còn rõ ràng một ít, thậm chí thanh âm đều có. Thức mau, trên mạng lại nhiều một cái video, một cái kêu vong tên là ta là lôi phong người phát, nhưng lại cha không đến người này im. Phía trước những cái đó nói thạch đầu vong hưu, cái này đều phản công, cung ra, tào ra, ông nội của ta là cung 20, ta ông ngoại là tàu 20. Cái này sự tình khiến cho vong hưu cực đại chú ý, mà thạch đầu fans vốn dĩ cũng rất nhiều, phía trước thạch đầu bị mắng, bọn họ cũng cực lực mà giữ gìn thạch đầu. Hiện tại cung tiểu manh ở trên mạng bị mắng thảm, đặc biệt là kia một câu ta là người vị hôn thê, quả thực chọc tổ hong vỏ vẽ. Cung tiểu manh trực tiếp bị thịt người, bị làm thành biểu tình đồ. Cung gia cùng tào gia cũng bị chú ý. Cung gia cùng tào gia nơi này tức đến sắp điên, làm người đem video cấp xóa, nhưng video một xóa, hệ thống cũng bị đen, toàn bộ vong chung vi rút tê liệt. Nay càng là khơi dậy vong hưu bán ngược, rõ ràng chính là cung gia cùng tào gia muốn hủy thi không để lại dấu vết, đại gia sao có thể như nguyện đâu. Cho nên rất nhiều người đau loạt quá video, đều một lần nữa trở lên chuyển, sau đó mỗi người chuyển phát, cung gia cùng tào gia còn có cung tiểu manh đại đại nổi danh. Trên mạng sự tình, hạ hiểu bọn họ đều chú ý, hơn nữa cũng căn bản không cần bọn họ làm cái gì, thạch đầu là có thể thu phục Chương 674 Đại Thụ Đổ Cung ra nơi này liền tìm thượng hạ hiểu, không thể nghi ngờ chính là cấp cao ra chỗ tốt, làm thạch đầu cùng cung tiểu manh đính hôn, hạ hiểu tự nhiên cự tuyệt. Thạch đầu nếu là cùng cung tiểu manh đính hôn, phía trước lời đồn đãi cũng có thể tẩy trắng cung tiểu manh, nhưng đối thạch đầu lại bất lợi, hạ hiểu lại không đốc. Cao gia dầu muối không ăn làm cung gia cùng tào gia thực bực mà cao giá hưng thăng cấp lại một lần bị tạm bất quá lúc này đây cao giá hưng cũng không có biểu hiện phẫn nộ chỉ là hạ hiểu đều cảm giác được cao giá hưng nguy hiểm hơi thở bọn họ cũng không phải như vậy ham thích với quyền lợi chính là lặp đi lặp lại nhiều lần bị đè nặng tập, cao giá hưng cũng không thoải mái hơn nữa lúc này đây cung gia cùng tào gia cũng hoàn toàn làm cao giá hưng không cao hứng văn gia đảo không hé răng cao gia cũng không phải tốt như vậy khi dễ Càng không nói thạch đầu là lệ ra cùng ninh gia cháu ngoại, còn có hàn sáng tỏ bị cảnh hạo cấp theo dõi, lại có thạch đầu cái này tiểu hắc khách ở, cung gia cùng tào ra căn bản chiếm không được hảo. Lúc này về hàn sáng tỏ đế cũng bị bái tới rồi trên mạng, thậm chí còn có hàn sáng tỏ nhi tử cùng cung lão, còn có cung tiểu manh nạ đối lập chiếu. Vâng, Internet đều tạc. Tuy rằng này đó đều thực mau bị xóa, nhưng một xóa rớt, trang web lập tức liền ra vấn đề. Bang, cung ra nơi này cung lão một cái tắt phiến tới rồi Hàn Sáng tỏ trên mặt, ngu xuẩn. Cung mặt già sắc căm trầm, xem Hàn Sáng tỏ ánh mắt ngưng tụ gió lốc, phảng phất đang xem người chết giống nhau. Hàn Sáng tỏ hoảng sợ mà rụt rụt, "Bà ngoại công, ta lúc ấy chỉ là tưởng." "Chỉ là tưởng cái gì? Ngươi nhằm vào cao ra sự tình, đừng cho là ta không biết, ngươi trước kia cùng ai nói bằng hữu, có thể giấu ta sao? Xem ở ngươi vì ta sinh nhi tử phân thượng, ta cũng dung túng ngươi, ngầm cũng không thiếu cấp cao ra cùng cảnh gia hạ ngang chân. Ngươi đâu?" ngươi lại tận cho ta thêm phiền lúc này đây cung ra phải bị ta hại chết cung lão thật là sát hàn sáng tỏ tâm đều có nay sẽ hắn đối với hàn sáng tỏ nói việc này ngươi cần thiết ra mặt đỉnh xuống dưới hàn sáng tỏ mở to hai mắt nhìn cái có ý tứ gì cung lão thấp giọng nói vài câu hàn sáng tỏ không ngừng lắc đầu sau này lùi bước ta sai rồi ngươi làm ta làm cái gì đều có thể nhưng cái này không được a hàn sáng tỏ lập tức vọt lại đây ôm lấy cung lão đùi rơi lệ đầy mặt nói ta muốn thật nói những lời này đó, ta thanh danh liền xong rồi, hai tử làm sao bây giờ? Hắn bây giờ còn nhỏ, còn không hiểu chuyện, ta sẽ đưa hắn xuất ngoại, cho hắn một cái tân thân phận, hắn sẽ không chịu ảnh hưởng. Không không. Hắn sáng tỏ nghĩ vậy kết quả cũng là không tiếp thu được. Cung lão vẻ mặt âm trầm nói, vậy ngươi còn tưởng như thế nào? Hiện tại trên mạng đã tuân ra hắn thân thế, ngươi còn có thể lưu hắn ở quốc nội, còn có ngươi bụng hiện tại mang thai, nếu là việc này bất bình tức, đến lúc đó ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Vẫn là ngươi tưởng hủy hoại ta." Hàn Sáng tỏ lắc lắc đầu, bụng mặt đau khóc thành tiếng, cuối cùng cung lão lại ôm nàng hống. Ngay hôm sau, Hàn Sáng tỏ vẻ mặt tiểu tụy mà ghi lại video, ở trong video thống khổ ăn năn và phần, tỏ vẻ chính mình vì tìm kiếm tích hộ gả cho cung lão tài xế, lại không chịu nổi tịch mịch ở cung lão một lần say rượu sau bỏ giường, mới có nhi tử. Dù sao Hàn Sáng tỏ đem hết thể sự tình đều ôm tới rồi chính mình trên người, rốt cuộc là cái mẫu thân, trong lòng vẫn là vì nhi tử suy nghĩ. Lúc này hàn sáng tỏ chỉ lục nửa người trên, cho nên trong video cũng hoàn toàn không sẽ nhìn đến nàng bụng, hàn sáng tỏ đều có thể tưởng tượng những lời này vừa ra đi, người khác sẽ như thế nào mắng nàng, sẽ nghĩ như thế nào nàng, chính là vì hai tử, hàn sáng tỏ cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Thậm chí nàng cũng là vì chính mình, bằng không cung lão nếu là đổ, nàng chính mình cũng phiền thoái. Hàn sáng tỏ video vừa ra tới, đem cung lão đắp nặn thành người bị hại, đương nhiên là có những người này là không tin nhưng Hàn sáng tỏ đem hết thể sự đều cấp nhận hạ cung lão tuy rằng tẩy trắng nhưng cùng tào ra nhiều ít đều chịu ảnh hưởng đến nỗi cung tiểu manh trực tiếp bị ra pháp cung lão cùng tào lao trước kia nhiều dung tung cái này cháu gái hiện tại liền nhiều hận cái này cháu gái rốt cuộc cung tiểu manh là hai nhà liên hôn kết tình cho nên hai lão đối cung tiểu manh là phi thường dung túng lại không có nghĩ đến dung túng ra vấn đề tới đến nỗi Hàn sáng tỏ lúc trước dụ cung tiểu manh đi tìm thạch đầu lại tìm người đem video cấp chụp được tới vốn là tưởng cấp cao ra chế tạo phiền thoái, lại không nghĩ đem chính mình cấp tài đi vào. Hàn sáng tỏ này video là ở hắc vong đi phát ra đi, cung lão nguyên cũng không biết là hàn sáng tỏ làm, nhưng hàn sáng tỏ đã sớm bị cảnh hạo bên này theo dõi, làm sự tình tự nhiên cũng giấu không được, cho nên ở cảnh hạo có tâm dưới, hàn sáng tỏ ngầm làm sự tình cũng cho hấp thụ ánh sáng. Lập tức cung lão ăn hàn sáng tỏ tâm đều có, nếu là có thể thật đúng là tưởng diệt hàn sáng tỏ cái này tai họa với vô hình nhưng hiện tại cung lão còn phải lưu trữ hàn sáng tỏ bất quá bởi vì việc này cung lão cũng bị trọng điểm chú ý tào lão cũng hảo không đến nào đi nhưng hắn không có cung lão nhiều chuyện như vậy tào lão là bị chính mình ngoại tôn nữ cấp hố thuộc về nằm cũng trúng đạn cái loại này nhưng tào lão cũng không tính vô tội rốt cuộc đem cung tiểu manh dung túng thành như vậy cũng có tào lão một phần chính mình loại quả đắng cũng chỉ có chính mình ướt tới gần cuối năm cung tiểu manh cùng hàn sáng tỏ nhi tử đều bị đưa ra cốp đi tự nhiên đều là đi bất đồng địa phương mà cung lão bị nghi ngờ tác phong vấn đề thanh danh bị hao tổn tuy rằng không có trước tiên tạm thời cách chức điều tra nhưng năm một quá cung lão đã bị tra xét cung gia vừa ra sự tào ra nơi này lập tức liền phủi sạch căn hệ tào ra nữ nhi cũng cùng cung lão nhi tử nháo ly hôn đây là một cái thực hiện thực vấn đề liên hôn nếu là có cảm tình còn hảo nếu là không có cảm tình một khi một bên khác ra vấn đề cũng sẽ bị vứt bỏ mà hàn sáng tỏ nhị thai sự tình cũng bị vong hưu phát hiện bởi vì hoài lại là đứa con trai cho nên cung lão cũng không có xóa sạch có vong hưu suy đoán đây là cung lão hài tử vẫn là tài xế giả rốt cuộc lúc này hàn sáng trong quá khiết là từ tài xế giả chiêu cố thấy tài xế giả đối nàng vẫn là giống như trước đây không có vượt rào hành vi hàn sáng tỏ cũng dần dần yên tâm nhưng theo con trai của nàng xuất thân theo cung lão bị định tội tài xế giả liền chậm rãi thay đổi Mà hàn sáng tỏ cùng tài xế già cũng biến thành một đôi thật phu thê, hàn sáng tỏ cơ hồ muốn chết, nhưng nhi tử ở tài xế già trên tay, nàng lại không thể như thế nào. Hơn nữa cung lão cái này chỗ rửa cũng đủ, hàn sáng tỏ nhà mẹ để căn bản trông cậy vào không được, cho nên hàn sáng tỏ cũng bị tài xế giả quyền dưỡng, quá nổi lên phu thê sinh hoạt. Chỉ là tài xế giả đối hàn sáng tỏ cũng không phải như vậy hảo, cho rằng hàn sáng tỏ là cái ngôi sao trổi, liên lụy người nhà, liên lụy cung lão, cũng hại hắn nữ nhi. Cung láo một đảo, tự nhiên cũng đổ một nhóm người, tài xế giả nữ nhi con rể tự nhiên cũng ở trong đó, cho nên tài xế giả rắc nổi giận hàn sáng tỏ. Bất quá tài xế giả cháu ngoại ở nước ngoài đọc sách, may mắn thoát khỏi một khó. Lúc này đây hàn ra đổ, cao gia nhìn như không có ra tay, nhìn như thực vô tội, lại cũng kinh sợ một ít người. Cũng là lần đầu tiên, người khác ở cảm thấy Nga, cao gia cánh lạnh, không hề tốt như vậy khi dễ. chương 675 hắn muốn trở thành truyền kỳ cũng không phải nói nói mà thôi. Mà thạch đầu nơi này, thu được nước ngoài học phủ mời, hy vọng thạch đầu nghiên cứu sinh tốt nghiệp có thể đến nước ngoài ra sức học hành tiến sĩ. Thậm chí tỏ vẻ thạch đầu có thể tùy thời qua đi, nước ngoài đệ nhất học phủ cũng tỏ vẻ phá cách trúng tuyển thạch đầu. Mà thạch đầu tính toán cũng là nghĩ đến quốc gia đi tiếp xúc một chút, ở nước ngoài ra sức học hành tiến sĩ, thả kế hoạch cũng là sang 5 năm sau như vậy. Sang năm ngươi mới 12 tuổi có thể hay không quá nhỏ. Hạ hiểu có chút không yên tâm thạch đầu một người xuất ngoại lưu học, hơn nữa nàng lại không thể đi theo đi. Sang năm mới 12 tuổi A, liền tính là năm sau kia cũng mới 13, hạ hiểu có đôi khi cảm thấy thạch đầu đây là muốn người tiên, trong lòng lại thực lo lắng. Thạch đầu nói, không nhỏ A, hơn nữa ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, lại nói cũng có thể phái bảo tiêu bảo hộ ta. Nhưng 12 tuổi thạc sĩ nghiên cứu sinh, vẫn là nhiều liêu hình, thạch đầu, ngươi sẽ không sợ ngươi tới rồi nước ngoài bị cắt miếng nghiên cứu A. Hạ hiểu ra tiếng nói, thạch đầu trầm mặc một hồi mới nói, ta muốn nhìn một chút ta cực hạn ở nơi nào hơn nữa tồn tại tức là hợp lý hào đi hạ hiểu cũng vô pháp nói cái gì nàng luôn luôn đều là tôn trọng thạch đầu quyết định hơn nữa hạ hiểu cũng thấy được thạch đầu nỗ lực hắn tuy rằng cũng sẽ chơi nhưng chơi thiếu sẽ không giống một ít hài tử như vậy tung tăng nẻ nhót nhưng mỗi loại sự vật thạch đầu đều sẽ đi tiếp xúc đi thể nghiệm một chút chỉ là tính cách cho phép thạch đầu cũng giống cái cổ giả giống nhau bất quá thạch đầu rốt cuộc không phải thật tiểu hài tử như vậy tưởng tượng hạ hiểu lại thản nhiên chính hướng hồng ý thư Hạ Hiểu đã sao chép xong rồi, ở lệ mẫn trợ giúp dưới, đem Y Lý Thư sách cổ tiến thêm một bước hoàn thiện, mới làm Hạ Khang bên kia xuất bản. Ngay từ đầu trịnh hướng hồng Y Lý Thư xuất bản, cũng không có khiến cho rất lớn hưởng ứng, nhưng chậm rãi danh tiếng càng ngày càng tốt, cầu thư cũng rất nhiều. Thậm chí bản lậu đều ra tới. Mặc kệ như thế nào, trịnh hướng hồng Y Lý Thư ra đời, tuy rằng trịnh hướng hồng đã không còn nữa, nhưng Hạ Hiểu cũng viên trịnh hướng hồng tâm nguyện. Ở trịnh hướng hồng ngày dỗ ngày đó. Hạ Hiểu cầm y thư đến chỉnh hướng hồng trước mộ thiêu, nghĩ chỉnh hướng hồng nếu là ở thiên có linh nhìn đến chính mình tác phẩm, sẽ thật cao hứng đi. Y thư một sao chép xong, Hạ Hiểu liền cảm thấy chính mình nhàn phát hoang, nghiên cứu phòng thí nghiệm nơi đó, năng lượng thạch đã hạ màn, tạm thời còn không có cái gì tân phát hiện. Hơn nữa có thạch đầu ở, Hạ Hiểu cảm thấy chính mình tác dụng cũng không lớn. Người này một rảnh rỗi, sẽ biến lười, Hạ Hiểu cảm thấy nàng chính là như thế, thậm chí đều lười đi lại. Linh Tuệ không quen nhìn Hạ Hiểu lười biếng. Đem hạ hiểu kéo đi quan ái nhi đồng quỹ hội từ thiện, hạ hiểu vẫn là trên danh nghĩa hội trưởng đâu, bất quá phần lớn đều là ninh tuệ xử lý. Hiện giờ cao gia thế càng ngày càng tốt, cung gia đổ lúc sau, văn gia cũng thu liễm, cái khác ra trong tối ngoài sáng cũng không có lại làm ra cái gì hành động tới. Một ba năm, lãnh đạo nhiệm kỳ mới, thân nguyên thủ lên đài. Nay một năm, cao giá hưng cũng như nguyện tấn vì đại tướng quân hàm, phi dương cũng tấn vì đại tá quân hàm, thạch đầu may mắn bị tân nguyên thủ triệu kiến. Cao gia nhất thời nổi bật vô song. Tân Nguyên Thủ cũng đi thị sát các cao giáo, tự nhiên không thể thiếu thiên tài thiếu niên ban, mà thạch đầu là từ thiên tài thiếu niên trong ban đi ra, cũng là nhất lóe sáng một viên tinh. Nay lúc sau, thạch đầu càng thêm nỗ lực học tập, nếu nói Tiểu Sang Nguyệt trước kia nghĩ như thế nào đuổi theo thạch đầu bước chân, như vậy hiện tại Tiểu Sang Nguyệt liền nghĩ như thế nào có thể trợ giúp đến thạch đầu. Thạch đầu ưu tú cực kỳ, nhưng những người khác cũng không kém, bội bội bọn họ ở trường học đều là nhân vật phong vân học tập đều là nổi bật tư tư lệnh năm trước lui nhậm cùng tư lão thái thái quan hệ cũng được đến hòa hoãn tuy rằng hai vợ chồng vẫn là cùng oan ra dường như cãi nhau nhưng ai cũng xem ra bọn họ cảm tình càng tốt liền không biết vương lão thái thái tái xuất hiện thời điểm còn có thể hay không khởi mâu thuẫn nhưng trải qua mấy năm nay tư tư lệnh cũng càng thêm thấy rõ chính mình tâm hắn đối vương lão thái thái là ấy náy đối lao thái bả là thật để ý rất nhiều thời điểm người lạ thà rằng thương tổn chính mình cũng không thương tổn người khác phần lớn người nhân tính buồn thiện nhưng càng nhiều thời điểm người thường thường thương tổn sâu nhất không phải chính mình mà là chính mình thân cận nhất người hơn nữa rốt cuộc một phen tuổi cũng không như vậy ấy lan lộn. tư lão thái thái bên ngoài mấy năm quá thị phi thường vui vẻ nhưng trong lòng chỗ sâu trong nhất tưởng nghiệm vẫn là ra cho nên tư tư lệnh tự mình gọi điện thoại cùng tư lão thái thái nói chuyện thiếm, mở miệng làm tư lão thái thái trở về tư lão thái thái cũng không có do dự liền đã trở lại mấy năm gần đây Hai lão vẫn luôn ở khấu khấu giao lưu, từ lúc bắt đầu che lấp đến cuối cùng lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng, nhưng không có lập tức vạch trần, không có đi công bố, nhưng đều cam chịu. Ra ra nãi nãi cảm tình hảo, Tư Hạc Hiên cũng công thành lưu thân, hơn nữa bị thạch đầu kích thích, Tư Hạc Hiên cảm thấy chính mình liền cùng phế tài dường như, lại không nỗ lực đừng nói thạch đầu, chính là bội bội đều có thể đem hắn ném đến phía sau. Một bốn năm, Phi giật bị điều đi em mở quốc vì chú ông ngoại sử, cây nhỏ cùng diệp ra cũng đi theo đến em mở quốc đi Tuy rằng thoạt nhìn chức vị vẫn là giống nhau, đều là chú ông ngoại sử, nhưng một cái đại quốc một cái tiểu quốc, cũng là bình điều đáng thăng. Mà 13 tuổi thạch đầu nghiên cứu sinh tốt nghiệp, cầm sinh vật, vật lý, hóa học, toán học, hạch khoa học cùng kỹ thuật, máy tính nhiều liêu thạc sĩ, cử quốc khiếp sợ đồng thời, lại cũng phi thường kiêu ngạo. Việc này cũng khiến cho ngoại giới rộng khắp chú ý, thế giới rất nhiều chứ danh học phủ đều cấp thạch đầu gửi tới mời hàm, cuối cùng thạch đầu lựa chọn em mở quốc đệ nhất học phủ. Thả thạch đầu cũng làm đại gia biết, hắn muốn trở thành truyền kỳ, cũng không phải nói nói mà thôi. Cho nên 13 tuổi này một năm, thạch đầu xuất ngoại lưu học. Bởi vì phi giật cùng diệp ra cây nhỏ đều ở em mờ quốc, cho nên thạch đầu xuất ngoại lưu học, cao giá hưng cùng Hạ Hiểu cũng không có gì không yên tâm. Ra ra nãi mãi, nhớ rõ tưởng ta, còn có ba ba mụ mụ, chớ quên ta Nga. rời đi trước thạch đầu hướng tới người nhà phất tay cáo biệt, chính thức bước lên hắn nhân sinh lữ trình. Hạ Hiểu nhịn không được đỏ mắt. Trong lòng cũng là nồng đậm không tha, nhưng cũng biết chim ứng con chung muốn buông ra tổ chim dương cánh bay cao. Hơn nữa thạch đầu vừa đi, Hạ Hiểu thật đúng là cảm thấy có chút tịch mịch, Cao Giá Hưng thành đại tướng lúc sau, liền càng thêm hội, không nói cái khác, chính là hội nghị đều nhiều rất nhiều. Bất quá này một năm cũng là Cao Giá Hưng 70 tuổi ngày sinh, Cao Giá Hưng 70 tuổi, Hạ Hiểu cũng 67. Ngày sinh qua đi không lâu, Cao Giá Hưng liền xin về hưu. Nguyên thủ giữ lại Cao Giá Hưng, một năm năm sơ Cao Giá Hưng mới chính thức về hưu tá giáp trở về nhà, mà bay dương thăng một bậc vì thiếu tướng, tiếp cao giá hưng đỉnh đầu thượng sở mang bộ đội đặc trùng, cũng mang theo lệ mẫn cùng bội bội, về tới thủ đô. Bội bội chuyển trường, Tư Hạc Hiên cảm nhận được nhân sinh tịch mịch như tuyết tư vị, vì thế vứt bỏ ra ra nãi mãi, cũng đi theo bội bội chuyển tới tân học giáo. Tưởng từ nơi nào bắt đầu đi? Cao ra nơi này, Hạ Hiểu cầm một trương đại địa đồ phô ở cao giá hưng trước mặt, hỏi cao giá hưng chuẩn bị đi nào con đường tuyến. Chương 676 đẹp nhất quân tàu bát chủ. Nơi này đi, trước từ thành thị này bắt đầu. Cao giá hưng chỉ vào gà miệng vị trí, sau đó ngón tay hướng lên trên hoa, từ thành phố T hướng lên trên L tỉnh, di tỉnh, H tỉnh, vòng đến N mông khu vực, dễ tốc khu vực, q hai ti khu, ít cương khu vực, C tàng khu vực, S tứ xuyên, Y ở Nam địa khu. Quốc nội có mấy trăm cái thành thị, tính toán một đám thành thị đi đi một chút, thừa dịp hiện tại có thể đi lại. Đi trước một ít địa thế tương đối khó khu cao nguyên. Hạ Hiểu gật gật đầu, cũng là phi thường nhận đồng. Kế hoạch hảo hết thảy, Hạ Hiểu cùng Cao Giá Hưng liền xuất phát, lái xe chính là cảnh vệ viên tiểu trương, ghế phụ là tiểu trương thế tử, Cao Giá Hưng cùng Hạ Hiểu ngồi ở ghế sau, bọn họ trước xe sau xe hai chiếc xe là bảo tiêu nhân viên. Cảnh vệ viên tiểu trương theo Cao Giá Hưng nhiều năm, Cao Giá Hưng về hưu sau, cũng có thể cấp cảnh vệ viên tiểu trương an bài hảo chức vị, nhưng cảnh vệ viên tiểu trương vẫn là tưởng đi theo Cao Giá Hưng Tỏ vẻ thủ trưởng ở đâu hắn ở đâu.